chương 1478, núi tuyết chiến khu chương 1478, núi tuyết chiến khu thiên kính thành, thành tây. Nơi đây phạm phất là thế giới băng tuyết, dãy núi đều là màu tuyết trắng màu, từng toa đột ngột từ mặt đất mọc lên băng sơn như băng tinh cự nhân giống như đứng sừng sững, hàn phong lạnh thấu xương. Ngày hôm nay nơi đây kín người hết chỗ. Tất cả thiên kính thành bên trong tu luyện người, đều là hội tụ ở đây, bởi vì nơi này sẽ là bác sa cục chiến đại chỗ. Ở ngoại vi trên băng sơn, có đông đảo đại quân chiến, tiếng ồ nào từ nơi này truyền ra, đem cái kia đầy trời phật phới băng tuyết đều là đánh tan rất nhiều. Hôm nay bác sa cục Trận đầu chính là lý Lạc, Thương Thanh Nga cùng Lã Như Yên, si lễ quyết đấu. Học phủ Liên Minh đây là dự định trực tiếp đem bầu không khí đẩy lên đỉnh phong a. Ai bảo trận này Bát Sa cục nhiệt độ cao như thế, toàn bộ thiên kính thành bên trong thảo luận gần 10 ngày. Không có cách, đây chính là quan hệ đến 140 hạt tiên kính sa thuộc về, chấp chậm, thật sự là thủ bút thật lớn, dạng này cục, ngay cả Thánh Tức Nhi, Chu Quân bọn hắn bốn vị này bắt Phẩm Phong Hầu cường giả đều không có phe lật chơi. Nghe nói Lý Lạc cơ hồ đem Đông Ngọc Thần Châu bên kia tại tranh độ chiến rẽ ngôi phối đến tiên tính sa có thể mượn đều mượn tới. Thương Thanh Nga cũng tại Thánh Quang Cổ Học phủ bên kia mượn một vòng. Lã Như Yên cùng Si Lệ cũng giống vậy, sử dụng các loại nhân mạch cùng giao dịch, vừa rồi đổi lấy 70 hạt tiên tinh sa. Xách đều là tính khí thật là lớn cùng kết lực. Tại một chỗ trên đại quan chiến, ngoại thần Châu Thánh học phủ đội ngũ đều tụ tập ở đây, tại đám người kia phía trước nhất thì là Lôi Hỏa thần Châu Phương Hành Vân cùng Thương Minh thần Châu Thủy Bảo Bình. Người đột phá đến hạ thất phẩm. Phương Hành Vân hơi kinh ngạc nhìn qua trước mắt dáng người này nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lại ý chí gọn sóng nữ tử, hắn có thể cảm giác được người sau thể nội phát ra tướng lực ba độn so trước đó có cực mạnh tăng lên. Thủy Bảo Bình hơi có chút đắc ý nói, mượn nhờ lần này lấy được Thiên Kính Sa, ta cuối cùng là bước ra một bước kia, thành công đúc thành tòa thứ bảy Phong Hầu Đài. Bảy trụ. Phương Hành Vân tò mò hỏi. Thủy Bảo Bình thở dài một hơi, nói, bảy trụ mà thôi, bằng vào chúng ta tiềm lực, có thể đến một bước này đã là tiếp cận cực hạn. Nếu như không có Thiên Kính Sa trợ giúp, ta một bước này còn phải cần mấy năm khổ tu, cho nên cũng đừng hy vọng xa với đúc thành ra nội tình cao hơn Phong Hầu Đài. Phương Hành Vân cũng là ánh mắt phức tạp gật gật đầu, bọn hắn ngoại Thần Châu xa xa không so được Nội Thần Châu, nơi này được trời ưu ái chỉ là năng lượng trong tiên địa độ tinh khiết, liền mạnh hơn ngoại thần châu mấy lần, cũng chi, đông đảo tài nguyên tu luyện, cũng là không cách nào so sánh được. Cho nên liền xem như hắn, cảm giác tự thân điểm cuối cùng, khả năng cũng chính là bát phẩm phong hầu, muốn lại hy vọng xa vời tiến thêm một bước, chạm đến cửu phẩm phong hầu, cái kia chỉ sợ cũng phải cần cơ duyên to lớn mới có thể thúc đẩy. Đáng tiếc, nếu như là tranh tài trước đột phá đến hạ thất phẩm mà nói, nói không chừng liền có thể giúp ngươi nô gia Lý Lạc đạo kia hiệp Phật đát chủ bài, dạng này cũng không trở thành để đông vực thần châu trở thành lần này ngoại thần châu hấp nhất. Thủy Bạo Bình nói ra, Xem ra nàng đối với thua ở Lý Lạc trên tay, còn ôm lấy một phần bất nghiệm. Phương Hành Vân nghe vậy, lại là trầm rãi lắc đầu, nói, "Ngươi thật sự cho rằng Lý Lạc là bằng vào đạo kia hiểm thuật tháng sao?" Thủy bảo Bình đầu lông mày nhướng một cái, cũng không trả lời. Phương Hành Vân tự mình nói, "Lý Lạc dạng này vô song tiên điều, át chủ bài vượt qua ngươi tưởng tượng nhiều lắm, ta thậm chí cảm thấy đến, hắn khi đó thi triển đạo kia hiểm thuật, càng nhiều đang dùng ta đến làm thí nghiệm, muốn thử một chút đến tổn cùng đối với tác phẩm phong hầu có bao nhiêu hiệu quả mà tôi. Cho nên coi như không có đạo kia hiểm thuật, hắn nhất định cũng còn cất dấu càng kinh người thủ đoạn." Thủy Bảo Bình cười nở nói: Ngươi đây là bởi vì thua ở trong tay của hắn, cho nên muốn muốn nâng cao hắn, đến để cho mình trong lòng thoải mái hơn một chút sao? Phương Hành Vân cũng không có cùng nàng quá nhiều giải thích, chỉ là cười nói: Đến cùng có phải hay không? Trận này bác xa cục, hẳn là có thể biết được. Chẳng lẽ lại ngươi còn cảm thấy hắn có thể thắng được si lệ? Đây chính là huyền linh cổ học phủ bên trong thâm niên đạo sư, mà lại phía sau hay là có vương cấp cường giả nội Thần Châu đại gia tộc, dạng này nội tình cũng không phải ngươi cái này ngoại Thần Châu thánh học phủ phó viện trưởng có thể so sánh. Thủy Bảo Bình hai tay ôm ngực. Trong lúc lơ đám chính là đưa tới sóng cả mấy liệt, nàng cười, trong tươi cười mang theo một tia chào ý Phương Hành Vân ngược lại là không để ý nàng trong nôn ngữ chào phúng, bởi vì đây là sự thật, ngay cả chính hắn cũng thừa nhận, nếu như hắn cùng si lệ giao phòng, sợ là không ra mười hội hợp, liền sẽ bị sự bá đạo trăn ác. Nhưng là, lý lạc cũng không phải hắn. Lý trí hoàn toàn chính xác nói cho ta biết, lý lạc phần thắng không lớn, nhưng khi đó tranh độ thời gian chiến tranh, lý trí cũng nói cho ta biết, ta không có khả năng thua. Phương Hành Vân bất đắc dĩ nói, Thủy Bảo bình nhiên lặng đồng thời nàng cũng minh bạch lúc này tranh luận những này không có ý nghĩa hết thảy hay là cần dùng sự thật đến nói chuyện thế là nàng ánh mắt liếc nhìn tứ phương đột nhiên nói còn có một canh giờ bác xa cục liền muốn bắt đầu nhưng lý lạc còn không có xuất hiện nghe nói trong khoảng thời gian này hắn đang bế quan tu luyện cũng không biết đến tận cùng đang suy nghĩ gì thật chẳng lẽ như những nghị luận kia nói muốn lấy loại phương thức này tránh chiến sao mà đối với suy đoán như vậy phương hành vân muốn phản bác nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn im miệng bởi vì hắn cảm giác vốn là như vậy giúp lý lạc đi nói chuyện giống như cũng hoàn toàn chính xác không phải chuyện gì có loại giống như bị lý lạc đánh đến chết phục cảm giác. Hay là thành thành thật thật làm cái không báo lập trường người xem đi. Cùng lúc đó, tại trong lúc này vây một toàn núi tuyết đỉnh núi, Thánh Tước Nhi nhìn qua cái này chạy xuôi khí tức băng hàn núi tuyết chiến khu, nói, Thanh Nga, vận khí của ngươi có chút không tốt đâu, vậy mà vừa bạn gặp phải núi tuyết chiến khu, hoàn cảnh nơi này đối với cái kia Lã Như Yên mà nói, thế nhưng là chỗ tốt. Lã Như Yên chính là xương lạnh tương tính, cùng cái này băng lãnh núi tuyết chiến khu nhất là phù hợp, ở chỗ này giao thủ, Lã Như Yên thực lực đều có thể tăng cường một chút. Khương Thanh Nga đẹp đẽ tuyệt mỹ, gương mặt bại lộ tại lạnh lẽo hàn khí bên trong, dẫn đến sắc mặt có vẻ hơi hồng nhuận phấn thớt, càng là bằng thêm một phần linh động khí tức, nàng thản như nói, liền xem như có địa lợi, nàng cũng không thắng được. Nghe được Khương Thanh Nga cái này trong dung mà bá khí ngôn ngữ, Thánh Tước Nhi đôi mắt đẹp cũng nhịn không được sáng lên, cực kỳ hâm mộ nói, như thế cực phẩm thế tử, thật sự là tiện nghi lý lạc tiểu tử kia. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tên kia còn tại tu luyện. Thánh Tước Nhi nhìn về phía Đông đột thần châu bên kia trống rỗng đại quan chiến, hỏi, Khương Thanh Nga khẽ bước cằm, "Sẽ không tới không tìm ta?" ở tại bên cạnh, Linh Ngông bưng lấy chén ống trúc con, phụt phụt phụt phụ hút lấy, có chút lo lắng nói ra. Cái kia Tiêu Phong ánh mắt khế động, ôn hòa cười nói, nếu như Lý Lạc đạo sư thật sự là không kịp, đến lúc đó ta có thể thay thế, chỉ bất quá ta cũng không có thể là si lệ đối thủ, chỉ có thể giúp Thanh Nga đội trưởng làm sơ kéo dài. Nội tâm của hắn chỗ sâu cất giấu vẻ vui sướng, loại này gề vai chiến đấu, thế nhưng là một cái rút ngắn cùng Khương Thanh Nga quan hệ cơ hội tuyệt hảo. Nhưng mà Khương Thanh Nga lại lạ lắc đầu, chắc chắn nói, không cần, hắn sẽ đến. Tuy nói cục diện dưới mắt cũng không phải là tuyệt cảnh, nhưng Khương Thanh Nga biết được lý Lạc tính cách, Bất luận chuyện gì phát sinh, hắn cũng sẽ không để nàng một mình đi đối mặt. Tiêu Phong Giang tươi cười hơi cường, ánh mắt có chút phiền muộn, trong lòng chua Sốt, Khương Thanh Nga thật rất khó khăn tiếp cận, mặc kệ hắn khai thác loại nào quanh cô phương thức, đều rất khó lấy được một tơ một hào đối phá. Muốn công phá gần như vậy hồ không có kẽ hở pháo đài, khả năng thật chỉ có từ nhỏ cùng một chỗ bồi dưỡng tình cảm, mới có thể nước chảy đá mòn giống như xuyên tấu lòng của nàng phòng. Cho nên nói, Lý Lạc kia không khỏi cũng quá may mắn một chút. Duy nhất công lực Khương Thanh Nga phương pháp đều được đưa đến bên miệng. Mà theo thời gian trôi qua, coi như càng ngày càng nhiều tiếng nghị luận tại băng lãnh trong dãy núi quanh của lúc nơi xa chân trời đột nhiên truyền đến số lớn tiếng xé rõ vang. sau đó nói đạo quang ảnh phá không mà đến rơi vào đông ngực thần châu trên đài quan chiến tại cái kia rất nhiều bóng người bên trong một đạo tuổi trẻ thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi cũng không rơi xuống mà là đứng ở giữa không trung cười vang nói để chưa bị đợi lâu chính là lý lạc ở đây vô số ánh mắt đều là bắn ra mà đến bọn hắn đánh giá lý lạc sau đó ánh mắt đột nhiên lập tức sinh ra một chút biến hóa bởi vì bọn hắn đều rõ ràng cảm giác được lúc này lý lạc thể nội phát ra tướng lực ba động lộ ra cực kỳ sinh động xôi chào. đồng thời cố kia cường độ so với 10 ngày trước tranh độ chiến rõ ràng là có cực kỳ rõ ràng tăng lên. trong lúc nhất thời, tuyết trắng mênh mang trong dãy núi có vô số khiếp sợ thấp giọng hô tiếng vang triệt mà lên. hắn, lý lạc đột phá đến vô song thượng nhị phẩm rồi. trước 1479, bát sa cục khai chiến trương 1479, bát sa cục khai chiến khi lý lạc đã tìm đến tuyết trắng mênh mang dãy núi lúc hắn cái kia bởi vì đột phá không lâu mà lộ ra sinh động tướng lực ba động cũng là bị ở đây rất nhiều người phát giác trong lúc nhất thời lập tức đưa tới không nhỏ hồi động. Lý lạc vậy mà đột phá đến thượng nhị phẩm rồi. Nguyên lai like cái này mười ngày bế quan, hắn là ôm quyết định này. Bất quá hắn trong tay thiên kính sa không phải đã làm trên cá cược giao sao? Chẳng lẽ là bằng vào tự thân nội tình nạnh sông đi lên sao? Trợ trợ, Lý lạc này coi là thật lợi hại à? Thập trụ kim đài tăng lên, có thể xa so với mặt khắc phong hầu đài càng gian nan hơn. Xem ra lần này bác sa cục, thật đúng là muốn lên một chút biến số. Chỉ sợ điểm ấy biến số cũng còn không đến mức cải biến kết cục à? Lý lạc trận này đột phá, chỉ là đem hắn đồng bạn kia cho phụ trợ ra chỉ cho san bằng mà thôi. Si lệ cũng không phải phương hành vân loại kia ngoại thần châu thánh học phủ phó viện trưởng có thể so sánh. Hắn người mang hạ cửu phẩm tinh hổ cùng nhau cùng hư cửu phẩm khói độc cùng nhau, tự thân bảy tòa phong hầu đài, trong đó có ba tòa đạt đến cửu trụ phẩm giai, còn lại bốn tòa đều là bất trụ. Như vậy phối trí đủ để hiện lộ nó nội tình cùng tiềm lực sự hùng hậu. Nghe nói hắn bị cái kia si ra ký tháp kỳ vọng, có hy vọng trở thành si ra đời tiếp theo gia chủ. Hoàn toàn chính xác, cái kia phương hành vân mặc dù cũng có ba tòa cửu trụ, nhưng còn lại bốn tòa phong hầu đài phẩm giai thì là rõ ràng chuẩn. Xem xét chính là tiềm lực sắp khôi kiện tại dãy núi kia ở giữa vô số tiếng bàn luận xôn xao bên trong trên một đỉnh núi, si lệ cùng lã như yên đứng chung một chỗ, cũng là sắc mặt hơi có chút kinh ngạc nhìn chăm chú lên lý lạc thân ảnh. gia hỏa này thật đúng là có thể dày vò. lã như yên nếu mày nói ra, thượng nhị phẩm mặc dù phiền thói hư điểm, nhưng ta vẫn là có một chút chắc chắn đánh bại hắn. si lệ chậm dãi nói ra, vì trận chiến này, hắn đồng dạng là làm chuẩn bị đầy đủ. đến lúc đó chỉ cần phòng bị lý lạc đạo kia lưỡng bại câu thương hiểm thuật, hắn hẳn là sẽ chiếm cứ đầy đủ ưu thế. vậy ngươi coi chừng, cũng đừng lật tuyển trong mương, lần này đầu nhập nhiều như vậy thiên kinh xa. Nếu là thua trận mà nói, chúng ta cũng không tốt bằng giao. Lã Như Yên cười duyên một tiếng, nhưng trong ngôn ngữ lại là mang theo cảnh cáo ý vị. Si Lệ gật gật đầu, hắn cũng không hề để ý Lã Như Yên ngữ khí, dù sao đối phương có Kim Long Sơn bối cảnh, hắn cũng muốn cùng giao hảo. Mà lại, mặc dù Lã Như Yên chỉ là lục phẩm phong hầu cảnh, nhưng thật muốn giao thủ, si Lệ minh bạch chính mình không phải là đối thủ của nàng. Không có cách, Lã Như Yên phong hầu đại phối trí cũng cực kỳ đáng sợ, một tòa thập trụ kim đài, năm tòa cửu trụ, như thế sa hoa phối trí, nhìn chung lần này thiên tính tháp trong thí luyện đông đạo tiên tiêu chỉ sợ cũng liền gần với khương thanh nga cùng cái kia đệ ngũ minh huyền. Chính như Phương Hành Vân biết được cùng si lệ chiến lệnh, si lệ cũng rõ ràng biết hắn cùng Lã Như Yên ở giữa có bao nhiêu sai biệt. Cho nên, ở trong mắt si lệ, Lã Như Yên là chân chính xứng với nàng phần này yêu ngạo tính cách. Nơi đây hoàn cảnh lợi tốt ta, chỉ cần chiến đấu tiếp tục kéo dài, ta tự có thủ đoạn đối phó khương thanh nga, đến lúc đó, hy vọng nàng cái này vô song tam phẩm đừng thua quá khó coi. Lã Như Yên đảo hoa đôi mắt đẹp xa xa nhìn qua khương thanh nga dáng người, trong mắt dũng động kích động. Hôm nay ở đây tất cả mọi người đều sẽ nhìn thấy như khói đạo sư thịnh tại cương thanh nga kia lóa mắt phong thái, xi si lệ cười cổ động, Ken. Mà tại bọn hắn bên này đang khi nói chuyện, cái này hàn phong lạnh thấu xương trong dây núi, đột nhiên truyền ra to rõ du dương tiếng vang. Tại trên không trung kia, ba đạo thân ảnh hiện lộ mà ra, chính là vương huyền cận, kim tỷ trưởng lão cùng bạch ngọc trưởng lão. Ba đạo thân ảnh đứng ở giữa không trung, dưới chân có năng lượng thiên địa tụ đến, hóa thành tòa sen. Tại bọn hắn quanh thân một vùng khu vực, nơi đó năng lượng thiên địa cơ hồ là tràn ngập ý nghĩa trí. Nếu như bọn hắn đem phần này ý chí khuếch tán ra đến, chỉ sợ ở đây tất cả phong hầu cứng giả. Ngay cả phong hầu đài đều không thể tế ra tới. Thuộc về vương cấp cường giả uy áp kinh khủng, như có như không phát ra, dẫn tới thiên địa đều là tại quanh mình, dãy núi vì đó rung động. Nếu người đều tới, vậy liền trực tiếp bắt đầu đi. Vương Huyền Cẩn thâm thủy như vực sâu giống như ánh mắt đảo qua phía dưới, sau đó ở trên thân Lý Lạc dừng một chút, cùng vị thanh âm mở miệng, quên quần giữa thiên địa. Trật đầu bác xa cục. Khương Thanh Nga, Lý Lạc, Lã Lạ Như Yên, Si Lệ. Các ngươi, ra chợ đi. Theo cái này to lớn thanh âm rơi xuống, chỉ thấy có năng lượng mênh mông đổ xuống, phản phất là lồng ánh sáng đồng đậm. Đem cái này kéo dài vạn dặm dãy núi đều bao phủ ở bên trong. Lã Như Yên, si lệ không có nửa điểm do dự, thân ảnh khẽ động, chính là dẫn đầu phá không mà ra, rơi vào tuyết trắng phong bạo tàn phá bừa bãi trong dãy núi. Mà Khương Thanh Nga cùng Lý Lạc cũng là lập tức đuổi theo kịp, thân ảnh xuất hiện tại một ngọn núi tuyết chi đỉnh. Trong dãy núi, có đinh hai nhức góc giống như âm thanh đùng hộ liên tiếp vang lên, vô số đạo ánh mắt ôm mong đợi nhìn qua một màn này, tất cả mọi người rõ ràng, chiến đấu như vậy, mới xem như thiên kính tháp thí luyện chân chính đỉnh tiêm giao phong. Trước đây tranh độ chiến, bất quá là thức nhắm khai bị thôi. Thánh Tấp Nhi, Chu Quân, Lâm Cơ, Trong cảnh bốn vị này bắt phẩm phong hầu cùng giả, cũng là ánh mắt ngưng lại, bọn hắn tuy nói đẳng cấp cao hơn một chút, nhưng nếu quả thật muốn so trở lên luận cùng phong hầu đại phối trí, bọn hắn chưa hẳn so ra mà vượt Khương Thanh Nga cùng Lã Như Yên, cho nên trong mắt bọn họ, hai nữ đều là có chứa uy hiếp không nhỏ, các nàng chiến đấu, đáng giá chăm chú quan sát. Khí Vũ Hiên ngang đệ Ngũ Minh Nguyên, cũng là đứng chắc tay, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Khương Thanh Nga, trong đó vẻ tán thưởng, hiển lộ không bỏ sót. Khương Thanh Nga, liền để ta xem thật kỹ một chút, ngươi đến tụt cùng có bao nhiêu thủ luận đi. Oanh, tuyết trắng bay muố trong dãy núi bốn đạo bàng bạc năng lượng ba động kinh người phóng lên tận trời xoắn nát bông tuyết đầy trời ra trận bốn người không hẹn mà cùng triệu hoán gia riêng phần mình phong hầu đài trực tiếp là bật hết hỏa lực cái kia từng tòa phong hầu đài hiển lộ trực tiếp là dẫn tới bên ngoài sân kinh hô không ngừng bởi vì giữa sân bốn người cộng lại xuất hiện sáu tòa thập trụ kim đài thương thanh nga ba tòa lý lạc hai tòa lã như yên một tòa ngày xưa hiếm thấy đến cực điểm thập trụ kim đài hôm nay ở chỗ này lại là nhìn một cái đủ trong dãy núi năng lượng tàn phá bừa bãi cái kia lã như yên một tiếng cười khẽ kiêu ngạo tiếng nói truyền đến thương thanh nga đều nói ngươi thiên tư vô song, nhưng ta hôm nay còn càng muốn cùng ngươi va bảo, nhìn xem ai mạnh hơn một bậc. Nàng thoại âm rơi xuống, môi đỏ đột nhiên mở ra, chỉ gặp một viên điểm sáng màu trắng từ trong miệng đỏ phun ra, lớn lên theo gió, biến thành một viên ước trừng lớn trừng quả đấm tuyết trắng linh châu. Cái tia tuyết trắng linh châu vừa xuất hiện, vốn là băng lãnh giữa thiên địa hàn khí bỗng nhiên càng sâu, có đáng sợ băng xương lấy linh châu làm đầu vườn, ở trong hư không lan tràn. Châu này vừa ra, dãy núi đều có bị đông cứng dấu hiệu. Vị năng như thế, rõ ràng là một đạo thượng phẩm phong hầu bảo cụ. Cái này lã như yên không hổ là kim long sơn vị nữ át chủ bài hùng hậu kinh người, hoàn toàn không kém hơn Lý lạc. Hàn Châu hóa thành bạch quang bắn ra, tại đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, cảm nặng tại lã như yên tòa tuyết như băng tuyết điêu khắc thành thập trụ kim đài đỉnh chót. Nhất thời, giữa thiên địa hàn lưu cọ rửa, dường như liền thiên địa năng lượng đều xuất hiện đồng kết dấu hiệu. Bạch, giữa thiên địa đột nhiên có quang minh nở rộ, một thanh to lớn quang minh lưu ly kiếm phá không chém xuống, thẳng đến lã như yên đầu. Nhưng này thập trụ kim đài đỉnh chót Hán Châu hất vây ra kinh khủng hàn khí, đúng là trực tiếp đem cái kia quang minh lưu ly kiếm đông kết, cuối cùng hóa thành khắp thiên băng mảnh. Lã như yên gương mặt xinh đẹp băng lãnh. Trán nón mảnh khảnh tay tại lúc này dỗng nhiên kết ấn, huyền hóa ra đông đảo trận ảnh. Khương Thanh Nga, ngươi cũng chớ có nói ta thắng mà không có, hoàn cảnh địa lợi, có đôi khi, cũng là thực lực một loại. Lã Như Yên kiều mị lại lạnh buốt thanh âm, lúc này ở trong gió tuyết đầy trời văng lên, nàng ấn pháp khép lại, giữa thiên địa gào thét phong tuyết, đúng là vào lúc này quỷ dị ngưng trệ xuống tới. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga thần sắc cũng là có chút nghiêm một chút, bởi vì giờ khắc này, bọn hắn cảm giác được có một loại kinh khủng hàn khí ở trong tiên địa sinh ra. Ma đầu môn kia, rõ ràng là Lã Như Yên tọa kia Hàn Băng tạo thành thập trụ kim đài đỉnh chóp Hàn Châu. Hô Màu băng lam hàn khí, từ Lã Như Yên như giữa môi đỏ giống như liệt diễm phượng ra, sau một khắc, có băng lánh làm cho người khác trong tâm đều bước lên hàn khí thanh âm, chậm chậm văng lên. Thiên mệnh cấp phong hầu thuật Cổ Hàn Giới. Chương 1480, Cổ Hàn Giới chương 1480, Cổ Hàn Giới cổ Hàn Giới. Khi cái kia băng lánh tiếng nói từ Lã Như Yên môi đỏ ở giữa truyền ra lúc, mảnh này đối tuyết khu vực phản phất là bị khuyết đại thành một đạo màu băng lam màu, thậm chí ngay cả cái kia bay xuống đố tuyết đều là tại thời khắc này, biến thành màu băng lam. Thậm chí, tại cái kia mỗi một phiến màu băng lam trên băng tuyết phản phất còn ra hiện một loại cổ lão phù văn tối nghĩa giữa thiên địa lưu động năng lượng đều là vào lúc này trở nên có chút bướng bỉnh đứng lên chỉ có băng xương thuộc tính năng lượng bắt đầu sinh động màu băng lam bạc tuyết không ngừng chút xuống bao trùm vùng dãy núi này mỗi một chỗ lý lạc thương thanh nga đứng ở giữa không trung trên đỉnh đầu bọn họ chống không phong hầu đài có phong hầu thần yên bay lên như hoa cái đồng dạng đem bọn hắn che chở ở tại dưới nhưng theo màu băng lam đông tuyết không ngừng bay xuống bọn hắn phong hầu thần yên bên trên đúng là bắt đầu nhanh chóng có băng xương lan tràn mà lại quỷ dị nhất chính là theo đông tuyết hòa tan chỗ nơi đó nơi bao bọc tướng lực. Phảng phất là trong lúc bất chợt biến mất, không phải biến mất mà là bị đông tuyết hấp thu, sau đó lấy một loại phương thức gạt tủ, chuyển hóa thành sương lạnh tướng lực, tăng cường Lã như yên. Thương Thanh Na hơi kinh ngạc mở miệng. Lý Lạc nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Lã như yên bên kia, quả nhiên là cảm giác được người sau thể nội phát ra sương lạnh tướng lực, đang lấy một loại tốc độ chậm rãi tăng cường. Thủ đoạn thật là lợi hại, nàng đây cơ hội là đem mảnh khu vực này biến thành thuộc về nàng lạnh xương giới vực. Lý Lạc hơi kinh, lãng như yên bây giờ vẫn chỉ là lục phẩm phong hầu cảnh, theo lý thuyết còn không có cách nào mở ra gia thuộc về tự thân phong hầu giới vực có thể nàng lại là nương tựa theo viên kia thượng phẩm phong hầu bảo cụ hàn châu lại phối hợp tự thân tòa kia thập trụ kim đài cùng một loại đặc thủ thiên mệnh cấp phong hầu thuật nhanh sinh sinh đem nơi này biến thành một tòa thuộc về nàng lạnh xương giới bực chắc không được lúc trước lã như yên nói tại trong vùng hoàn cảnh này nàng chiếm hết địa lợi mảnh này lạnh xương giới bực có thể theo thời gian trôi qua làm cho chúng ta thể nội bị hàn khí ăn ổn mà vô cùng bất nhập bất tuyết, thì là có thôn phệ chúng ta tướng lực tác dụng này lên kia xuống dưới lã như yên rất nhanh liền có thể lấy được ưu thế bất quá cũng may hai người chúng ta tướng lực tinh thuần trình độ đồng dạng rất cao không phải vậy sợ là không gian nửa nén hương thời gian liền sẽ bị nàng hút tướng lực khu diệt cái này lã như yên vẫn còn có chút năng lực khó trách có thể lấy được nội thần châu thánh học phủ đệ nhất thành tích cương thanh nga tinh tế thon dài ngón tay nắm chặt chuôi kiếm màu vàng trong đôi mắt đẹp hiện ra một vòng chiến ý đối thủ như vậy mới có thể cho nàng mang đến một chút niềm vui thú trận chiến này càng kéo càng phiến phức nhất định phải nhanh giải quyết hết lã như yên phá cái này cổ hàn giới lã như yên giao cho ta người an tâm đối phó cái kia si lệ liệt tốt lý lạc nghe vậy lại là có chút trầm ngâm nói Đối phương thi triển thủ đoạn như vậy, chúng ta lại tách ra một mình tác chiến, ngược lại càng bất lợi. Thanh Nga tỷ, ngươi có thể giúp ta cản hai người bọn họ một hồi thời gian sao? Khương Thanh Nga cùng Lý Lạc là bậc nào ăn ý, nghe hắn nói chuyện, chính là minh bạch tính toán của hắn. Lúc này cái kia chạy xui kinh tâm động phách giống như hào quang trong ánh mắt chính là nổi lên một vòng ý cười. Lý Lạc đây là dự định trực tiếp lớn rồi. Bất quá đây là chính xác nhất nhu tính, lã như yên muốn mượn nhờ tòa này cổ hàn giới từ từ làm hao mòn bọn hắn, vậy bọn hắn liền lại không cho nàng thời gian này, trực tiếp đem nó bước đến cuối cùng quyết đấu. Giao cho ta đi mặc dù lấy một địch hai hơi có chút phiền phức, bất quá tuyệt sẽ không để bọn hắn vấy nhơ được ngươi. Khương Thanh Nga cầm trong tay trọng kiếm, đạp không mà đi, nuốt thuận sợi tóc trong gió rét phất phới. cái kia hiểu điệu linh lung dáng người, tại thánh quang khuyết đại dưới lộ ra như vậy thần thánh, tinh diệm thế nhân. mà theo Khương Thanh Nga bước chân phóng ra, thần thánh quang minh văn đường ở tại tuyết trắng trên da thịt lan tràn, cuối cùng hội tụ mi tâm, tạo thành một đạo thần thánh đến cực hạn vòng sáng. trong vòng sáng, trong lúc mơ hồ, tựa hồ là một đạo soi lưng phè phẩy quang minh cánh chim linh lung quang ảnh. Vâng anh. bảng bạc bên mông quang minh tướng lực quét sạch mà ra, quang minh đại thịnh ở giữa. Đúng là đem cái kia đẩy trời màu băng lam đông tuyết đều là không ngừng tình hóa. Khương Thanh Nga MUI kiếm trong tay nâng lên, chỉ hướng Lã Như Yên cùng Si Lệ. Mà nàng cử động như vậy, cũng lập tức tại trong dãy núi đưa tới cực lớn xôn xao âm thanh. Lý Lạc kia chuyện gì xảy ra, lại muốn để Thanh Nga đi đối phó Lã Như Yên cùng Si Lệ. Thanh quan cổ học phủ đại quan chiến nơi này, Thái Tước Nhi dẫn đầu bất mãn mở miệng nói ra. Lúc này hoàn cảnh, đã bất lợi cho Khương Thanh Nga, cái kia Lã Như Yên mượn nhờ cái này cổ quái lạnh xương giễu bực, thực lực càng là mạnh mấy phần, nếu như lại liên thủ đối Si Lệ, liền xem như Khương Thanh Nga, cũng sẽ tiếp nhận áp lực thực lớn. Trân Ái mù quan tâm, người khác làm như thế, khẳng định là có nguyên nhân rồi, ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Một bên Linh Mông chăm chú phản bác, ngay cả cái kia Nhạc Chi Ngọc đều là khẽ gật đầu, phân tích nói, Thanh Nga hẳn là tại vì Lý Lạc tranh thủ thời gian. Thánh Tước Nhi liễu môi, nói, liền sợ không duyên cớ lãng phí thời gian, cái kia lại như yên bày ra cái này lạnh xương giới vực rất mạnh, một khi thời gian mang xuống, liền xem như Thanh Nga chỉ sợ cũng phải thiệt to lớn. Dưới cái nhìn của nàng, trận này bát sa cục, phá cục điểm nhất định là trên người Khương Thanh Ngà, mà bây giờ lại là Khương Thanh Ngà nhận ép là Lý Lạc tranh thủ thời gian cái này tựa hồ là có chút không có phân rõ ràng chủ thứ, mà ý nghĩ như vậy, trừ như lã thanh nhi, lý hồng diệu những này đối với lý lạc cực kỳ thấu hiểu người bên ngoài, cũng là ở đây tuyệt đại đa số người suy nghĩ trong lòng. Khương thanh nga, ngươi muốn một người tới đối phó chúng ta, không khỏi cũng quá khinh thường đi. mà ở đây bên ngoài đông đảo nghị luận lúc, lã như yên thì là cười duyên một tiếng, đồng thời nàng nhìn lướt qua hậu phương lý lạc, treo tát nói, lý lạc là đang chuẩn bị lợi hại gì thủ đoạn sao? chẳng lẽ lại là lưỡng bại câu thương hiểm thuật? bất quá hắn giống như không có cơ hội lấy được máu của chúng ta làm môi giới đâu bất quá mặc dù ngoài miệng nói chuyện nhưng lã như yên ra tay lại là không chút do dự nàng tâm niệm vừa động chỉ thấy cái tia như hàn băng tạo thành thập trụ kim ngải đỉnh chót hàn châu lập tức phun ra một đạo ngạn trường hàn lưu hàn lưu hiện ra màu băng lăng mổ những nơi đi qua hết thể vật chất đều là bị đông cứng bá đạo đến cực hạn cái kia si lệ cũng là không có chút do dự nào hắn ngửa mặt lên trời thét dài bảy tòa phong hầu đài bình mình chấn động trên đó phản phất là khắp do vô số ngôi sao những ngôi sao này tản mát ra tinh quang hóa thành một đầu chạy xuôi tinh quang cự hổ lôi cuốn lấy ngập trời hung sát chi khí đánh phía khương thanh nga đối mặt với lạ như yên cùng si lệ hai người liên thủ thế công thương thanh nga dung nhan tuyệt mỹ một mảnh yên tĩnh chỉ là nó trong ánh mắt ngược lại là sẹo qua một chút vẻ mặt nghiêm trọng chợt nàng môi đỏ khẽ nứt một viên điểm sáng màu vàng nóng chậm chậm phun ra điểm sáng đón gió căng phồng lên biến thành một vòng lóa mắt đến cực điểm quang luân màu vàng quang luân bốn phía khác rõ phức tạp cổ lão thần thánh đường vân trong quang luân có vô tận quang minh nọ rộ phảng phất khảm nạm lấy một vòng đại nhật đồng dạng mà lúc này trên quang luân có thánh diệm thiếu đốn hạ phẩm thiên mệnh cấp quang minh thánh diệm thiên quang luân sau một khắc. Thần thánh quang luân màu vàng bên trong có quang diễm dòng lũ quét sạch mà ra, trực tiếp cùng Lã Như Yên, xi si lệ thế công ngang nhiên chạm vào nhau. Dầm dầm dầm. Năng lượng kinh khủng phong bạo tại trong dãy núi tàn phá bừa bãi, nghiền nát từng tòa nguy nga núi tuyết. Loại kia kinh người va chạm, thấy bên ngoài sân không ít phong hầu cường giả mỹ mắt cấp hiếu, đặc biệt là Như Phương Hành Vân bọn hắn loại này hạ thất phẩm, càng là thấy tê cả da đầu, dạng này thế công, nếu là liên lụy đi bảo, bọn hắn thật sự là dốc hết toàn lực đều không thể ngăn cản. Đây chính là đỉnh tiêm thượng thất phẩm giao phong sao? Giống mà coi như bọn hắn chấn kinh tại năng lượng kinh khủng kia sóng xung kích lúc tại khương thanh nga kia hậu phương trong lúc bất trận chuyển ra đình thai nhức góc lòng thiếu thanh âm vô số đạo ánh mắt bắn ra mà đi chỉ thấy ở nơi đó lý lạc thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một đầu ngàn trượng khổng lồ tử kim cự long cự long chiếm cứ như không tản ra kinh khủng long uy tại loại dòng này dưới thậm chí ngay cả không trung bay xuống màu băng lam bông tuyết đều bị sinh sinh hòa tan mà đi không cách nào nhiễm nó thân đó là lý lạc lần nữa thúc giục tiểu long thánh chủng hóa thân thành tiên long chi thần lý lạc cái kia hậu tử kim trong long đồng. Phản chiếu lây phía trước nơi xa cái kia kinh thiên động địa năng lượng ba trạng, trong con mắt có tàn khốc xẹt qua. Muốn chơi đúng không? Vậy liền để các ngươi thử một chút. Khi thể nội thiên long tướng được đề thăng đến trung cửu phẩm về sau, dùng cái này làm tăng phúc trung tướng long nha kiếm trận đến tận cùng có thể đạt tới cỡ nào bí năng? Thử kim thiên long kết giải, tiếng gào như sấm. Nhưng cùng lúc đó, ở tại trên đỉnh đầu, một tòa to lớn mà cổ lao kiếm trận chậm rãi hiện lộ mà ra. Trư 1482, tứ kiếm trận, thần nữ thánh diệp tinh. Trư một tứ kiếm trận, thần nữ thánh diệp tinh. ầm ầm cổ lão mà thần bí kiếm trận tại lý lạc biến thành thiên long chi hình tượng hồng chậm chậm triển khai trùng trùng điệp điệp kiếm quang quét năng ra những nơi đi qua thư không bị đều nghiền nát vô số mảnh vỡ không gian bị kiếm quang trôi lôi cuốn kiếm quang tựa như đạo đạo long ảnh đồng dạng không ngừng đan sen, tiếp theo phát họa ra càng thêm khổng lồ trận hình cô kia sắc bén khí tức bá đạo càng là điên cuồng kéo lên giữa thiên địa quét sạch màu băng lam bông tuyết càng là còn chưa từng tiếp xúc đến kiếm trận liền bị cái kia sắc bén đến cực điểm kiếm quang hóa thành một mị giống lý lạc biến thành tiên long buộc phát ra kinh thiên động địa giống như tiếng long ầm Thể nội tướng lực vào lúc này không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra, đều tràn vào chúng tướng Long Nha kiếm trận bên trong. Ở tại hướng trên đỉnh đầu, hai tòa thập trụ kim đại phía trên nợ rộ hào quang cũng là tại bằng tốc độ kinh người trở nên lảm đạm, đó là tướng lực bị đều hút đi dấu hiệu. Lúc này Lý lạc, cơ hồ là đồng thời thi triển ra Long Huyết Tố cổ thuật cùng chúng tướng Long Nha kiếm trận hai đạo thượng phẩm thiên mệnh cấp phong hầu thuật, loại này tướng lực tiêu hao tuyệt đối có thể sư cung bố, coi như lấy hắn bây giờ vô song thượng nhị phẩm thực lực, cũng suýt nữa có chút chịu không được. Thậm chí, bây giờ kiếm trận đi nói dần dần thành hình, nhưng muốn triệu hồi ra Long Nha kiếm lại là có chút lực có chưa đến, nhưng cũng may chính là Lý Lạc đối với cái này cũng là sớm có đoán trước, lúc này mở ra miệng rồng, miệng rồng hung hăng đối với giữa thiên địa khẽ ấp, thiên long thôn thiên thuật. chỉ gặp miệng rồng kia tối tăm, tựa như vực sâu, có kinh khủng hấp lực bột phát mà ra, năng lượng trong thiên địa nhận dẫn động, trực tiếp là hóa thành cuồn cuộn dòng lũ, xuyên qua thiên cung, trực tiếp chui vào đến trong miệng rồng kia, Này cái gọi là thiên long thôn thiên thuật tự nhiên cũng chính là hóa thành thiên long chi hình mang đến thần dị thủ đoạn, tương truyền vậy chân chính thiên long, chính là như vậy hấp thu năng lượng thiên địa, một ngụm có thể nuốt trời, cuồn cuộn năng lượng tràn vào thể nội. Lý Lạc thể nội chỗ sâu vạn tướng luân thì là vào lúc này bành mình chuyển động, đem cái kia bành tướng năng lượng của bạo đều hút đi. Sau đó bằng tốc độ kinh người chuyển hóa thành lý lạc lục tướng chi lực. Mà có một vụ này bàng bạc tướng lực bổ sung, Lý Lạc cũng là không chút do dự đem nó thôi động, có trầm thấp chấn động tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Long nha kiếm, đi ra. Cổ lao trong kiếm trận, bốn sợi sáng tỏ lóa mắt đến cực hạn kiếm quang ngưng nhẹ ra. Sau đó hấp thu bốn phía du động kiếm quang, nhanh chóng trở nên khổng lồ đứng lên. Ngắn ngủ trong chốc lát, chính là biến thành bốn trôi chạy xôi năng lượng thuộc tính khác nhau kiếm ảnh khổng lồ. Thủy Long nha kiếm. Mục Long nha kiếm, Lôi Long nha kiếm, Quang Minh Long nha kiếm, Lý Lạc trực tiếp một hơi, đem bốn trôi Long nha kiếm triệu hoán mà ra. Giờ này khắc này, Trung tướng Long nha kiếm trận uy lực, vừa rồi bị nó triệt triệt để để thôi thăng đến cực hạn. Trước đây Lý Lạc tại cùng Tần liên quyết chiến lúc, đã từng làm đến qua một bước này. Tuy nói đơn thuần từ uy lực tới nói, hiện tại kiếm trận này chỉ sợ không thể so với khi đó mạnh. Dù sao khi đó Lý Lạc là bởi vì tự chém một tòa thập trụ kim đài, đem tự thân ngắn mũi đẩy lên cực mạnh tốc độ. Nhưng bây giờ cái này bốn đạo Long nha kiếm cũng có một phần ưu thế, đó chính là bàn về linh tính. Lại so khi đó càng mạnh một bậc. Là bởi vì bây giờ ta Thiên Long tướng đạt đến trung cự phẩm, mà Long Nha kiếm phẩm giai cũng sẽ nhận Long tướng phẩm giai ảnh hưởng, cho nên Từ Linh Tính tới nói, lần này bốn Long Nha kiếm, so cùng tần liên một lần hôm kia còn muốn càng hơn. Bốn chuôi Long Nha kiếm lơ lửng kiếm trận bốn góc, trùng trùng điệp điệp kiếm quang đổ xuống mà ra, cuối cùng từ từ tụ tập, trong lúc mơ hồ, dường như ngay tại hình thành một thanh to lớn vô cùng, nhưng lại phảng phất ở vào giống như hỗn độn kiếm thai hư ảnh. Tiếng sắc máu ra trầm thấp tiếng kiếm ngân, trong đó phảng phất là ẩn chứa một loại khó mà nói rõ mà khi đại khủng bố khiến cho tâm thần người sợ hãi khí tức đáng sợ, tràn ngập cái này bao trùm tuyết trắng trong dãy núi, vô số người vì đó hãi nhiên thất sắc. tại cái kia từng tòa trên đài quan chiến, liền ngay cả thánh tức nhi, chu quân, lâm cường, tống cảnh những bát phẩm này phong hầu cường giả, lúc này đều là không nhịn được có chút biến sắc, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua lý lạc trên đỉnh đầu thần bí kiếm trợ, loại khí tức kia, ngay cả bọn hắn đều ngửi được mùi nguy hiểm. đây là cấp bậc gì phong hầu thuật? làm sao khủng bố như thế? bọn hắn nội lòng chấn động, có mà tin được uy năng như thế phong hầu thuật, vậy mà lại là từ thượng nhị phẩm lý lạc trong tay ấp ủ mà ra? trên không trung ngay cả vương huyền cẩn kim tỷ trưởng lão bạch ngọc trưởng lão ba người đều là mắt lộ kinh ngạc lấy nhãn lực của bọn hắn tự nhiên là nhìn ra được lý lạc lần này thế công chính là hai loại thượng phẩm thiên mệnh cấp phong hầu thuật phối hợp tạo thành thật kinh người tướng thuật thiên tư lại có thể tu thành hai loại thượng phẩm thiên mệnh cấp phong hầu thuật nhìn chúng ta học phụ liên minh đông đảo phong hầu cảnh có thể làm đến điểm này người cũng đều có thể đếm được trên đầu ngón tay càng quan trọng hơn là hắn không chỉ tu thành hơn nữa còn có thể ở trên nhị phẩm cảnh giới lúc liền đem nó thành công thi triển đi ra như vậy nội tình khiến cho người kinh diễm Ba tiên vương cấp cường giả đều là tán thưởng một tiếng. Lý Lạc lúc này hiện ra thủ đoạn, ngay cả bọn hắn đều là đưa cho độ cao đánh giá. Bên ngoài sân ồn ào náo động rung động không ngừng, mà trận kia bên trong lã như yên cùng si lệ càng là sắc mặt đổi biến, ánh mắt âm trầm nhìn về phía nơi xa chân trời tỏa kia cổ lão kiếm trận. Bọn hắn trước đó liền có thể đoán được Lý Lạc hẳn là đang chuẩn bị thủ đoạn là gì, nhưng bọn hắn cũng không có quá mức lo lắng. Dù sao nếu như bọn hắn có thể tại trong thời gian này đem Thương Thanh Na đả thương, cái kia ngược lại đối bọn hắn càng có lợi hơn. Nhưng bọn hắn hay là không nghĩ tới Lý Lạc chuẩn bị đại chiêu, vậy mà lại kinh người như vậy đặc biệt là cái kia xí si lệ khuôn mặt xẹt qua một vòng vẻ sợ hãi vội la lên như khói đạo sư, kiếm trận kia tựa hồ là khóa chặt ta khí tức Lý Lạc muốn dùng chiêu này đem ta trực tiếp đào thải đối mặt với Lý Lạc cái này dốc hết toàn lực ép sát chiêu liền xem như xí si lệ cũng dâng lên nồng đậm cảm giác nguy cơ hắn cảm giác chính mình chưa hẳn tiếp được tới lã như yên trong đôi mắt đẹp chạy xuôi hạc khí quyết định thật nhanh mà nói không cần để ý Lý Lạc lấy thực lực của hắn sát chiêu này chính là thủ đoạn sau cùng chỉ cần chúng ta trước lúc này đả thương Khương Thanh A giảm bớt nó chiến lực đến lúc đó coi như ngươi bị đào thải chúng ta vẫn là ưu thế. xin si lệ, đưa ngươi tất cả thủ đoạn đều lấy ra. Lã như yên thanh em rơi xuống, nàng hít sâu một hơi, đột nhiên cắn đầu lưới một cái, trực tiếp phun ra một giọt màu băng lam tinh huyết, tinh huyết bên trong, dường như có vô tận băng xương khí tức bốc lên, tinh huyết phóng lên tận trời, rơi vào cái kia thập trụ kim đài đỉnh chóp hàn châu bên trong. cái này hàn châu tên đầy đủ là băng phép hàn linh châu chính là hàng thật giá thật thượng phẩm phong hầu bảo cụ, châu này cùng nàng tương tính phù hợp, chính là nàng am hiểu nhất công phàm thủ đoạn. bây giờ tinh huyết dung nhập băng phép hàn linh châu bên trong, người sau lập tức dập dờn ra từng vòng từng vòng màu băng lam quan hoàn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một vòng này vòng quang hoàn bánh liệt bắn mà ra, đúng là biến thành một đạo màu băng lam nguyệt luân, nguyệt luân như là một vòng loan nguyệt màu lam, treo lơ lửng trên trời, vung vãi lấy tinh khủng hàn quang. Băng phách nguyệt luân, đi. Lã Như Yên đôi mắt đẹp băng lãnh, bấm tay một chút, màu băng lam nguyệt luân phóng phất một vòng băng hàn đạo quang, bá một tiếng, chém rách thiên cung, trực tiếp đối với Khương Thanh Nga hung hăng chém xuống. Khi Lã Như Yên bộ phát cực hạn sát phạt thủ đó lúc, cái kia xi si lệ quốc minh bạch lúc này tình cảnh trở nên hung hiểm đứng lên, hắn nếu là không muốn thua đến quần lót đều không thừa, như vậy thì nhất định phải tại lý Lạc kia kiếm thai hoàn toàn ngừng đột lúc cùng lã như yên liên thủ đánh bại hoặc là đả thương khương thanh nga gọi nó chiến lực thế là hắn tay áo vung lên chỉ thấy một viên tinh quang mãnh liệt bắn mà ra với chân trời bên trên biến thành một đạo chạy xuôi tinh quang thể đớn thể đớn phía trên phản phất là khắc rõ vô số ngôi sao vật này tên là tinh thần ấn chính là một kiện đỉnh tiêm trung phẩm phong hầu bảo cụ mà vật này phối hợp hắn tự thân tương tính lực lượng uy lực của nó thậm chí thẳng bức thượng phẩm phong hầu bảo cụ phong hầu giới vực tinh giới tinh thần đớn lơ lửng chân trời đồng thời xi si lệ hai tay kết đớn chỉ gặp nó quanh thân thiên địa lập tức biến thành đầy trời tinh hà có bảng bạc tinh thần năng lượng gào thét mà xuống rơi vào tinh thần trong ấn, lập tức tinh thần ấn hình thể tăng vọt, ngắn ngủi mấy tức, chính là hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, tựa như một viên tinh thần bẫn thạch. phong hầu thần phụ, tinh hồ phụ, si lệ thậm chí còn thúc dục tự thân tương tính biến thành phong hầu thần phụ, chỉ thấy tinh quang hội tụ tại tinh thần kia ấn mặt ngoài, khắc họa ra một đạo ngôi sao to lớn cự hồ hư ảnh, si lệ một bộ này thủ đoạn xuống tới, cũng là hiện lộ ra cực kỳ thực lực tinh người, dù sao bất kể nói như thế nào, hắn cũng là dưới mắt trong muốn người, một vị duy nhất chân chính thất phẩm phong hầu cảnh, mà lã như yên cùng si lệ trong lúc bất trận bỗng phát ra đáng sợ thế công cũng là tại dãy núi trên đài quan chiến đã dẫn phát đông đảo xôn xao ầm thanh, đối mặt với hai người như vậy liên thủ phản công, đừng nói là bình thường thất phẩm phong hầu cường giả, liền xem như cái kia đệ ngũ minh huyền, đều là trên mặt xẹt qua vẻ kinh ngạc. Dạng này thế công, cho dù là hắn đến ứng đối, cũng không dám có nửa phần kinh thường. Hiển nhiên, Lã Như Yên cùng Si Lệ đây là dự định thừa dịp Lý Lạc kiếm trận kia thế công chưa hoàn toàn thành hình lúc, liền tập trung hỏa lực, đánh bại hoặc là kích thương Khương Thanh Nga. Đây cũng là rất thông minh lựa chọn. Nếu đối phương lựa chọn tạm thời để Khương Thanh Nga một mình đỡ ép, Vậy liền tập trung tất cả lực lượng, nhìn nàng đến tuột cùng có thể hay không chịu được. Hai đạo kinh thiên thế công tại trong dãy núi gào thét, dư ba đảo qua, đem từng toàn núi tuyết san thành bình địa. Mà Khương Thanh Nga tự nhiên cũng là minh bạch tính toán của đối phương, nàng sáng bóng chỗ mi tâm, cái kia tố cổ tướng văn hóa thành thần thánh quan luân, vào lúc này tách ra bảng bạc ánh sáng chói mắt mình. Sợi tóc ở giữa đeo thánh cực quan càng là vào lúc này hóa thành màu đỏ như máu màu, một màn kia huyết hùng, tại cái kia thần thánh trong con minh, ngược lại là mang đến một chút yêu dị mỹ cảm. Cùng lúc đó, Thương Thanh Nga rũ ra tinh tế bàn tay trắng đoan. Lòng bàn tay có một viên điểm sáng dâng lên, cuối cùng biến thành một mặt giống như thủy tinh chế tạo thành gương thủy tinh. Trên gương thủy tinh, khắc rõ vô số huyền diệu thần thánh phù văn, thứ nhất xuất hiện, dường như thiên địa đều trở nên sáng ngời lên, ở tại mặt sau, càng là khắc rõ một đạo sau lưng mọc lên thần thánh cánh lông vũ thần nữ bóng lưng. Cương Thanh Nga nhìn chăm chú lên trong tay gương thủy tinh, trong đôi mắt nổi lên một vòng ấm áp ý cười. Trước đây rời đi Long Nha mạch lúc, Đạm Đài Lam cố gắng nhét cho nàng hai đạo trợ phẩm phong hầu bà cụ, đây cũng là bọn hắn tại trong vương hầu chiến trường kia chuyên môn vì nàng tìm tới đồ vật. Khi đó Đạm Đài Lam nói: Mặc dù nhà ta tiểu nga thiên tư vô song, coi như không có thượng phẩm phong hầu bảo cụ, cũng sẽ không yếu tại những học phụ liên minh kia bên trong đỉnh tiêm tiên tiêu, nhưng người khác có, nhà ta tiểu nga cũng khẳng định nhất định phải có. Mà một mặt này thần nữ thánh diễm kinh chính là thứ nhất. Khương Thanh Nga mi tâm tố cổ tướng văn bộ phát sáng dựng, thể nội bàng bạc thần thánh quang minh tướng lực giống như thủy triều tuôn ra, đều chui vào trong tay một mặt kia gương thủy tinh bên trong. Mười mấy hơi thở về sau, mặt kính tách ra ngập trời quanh mình, vạch phá thiên cùng. Ngay sau đó, giống như chất lỏng giống như thánh diễm, đột nhiên gào thét mà ra, tựa như dục hỏa mà thành thần thánh vượng hoàng lấy tỉnh hóa thế gian hết thảy không khiết tư thái, lôi cuốn lấy ba đạo cửu bố, gào thét mà ra. đây là, quang minh cực thánh diễm. tại cái kia vô số đạo không dám chớp mắt ánh mắt nhìn soi mói, ba đạo kinh thiên động địa giống như thế công, đã là lấy một loại kinh khủng tư thái, sinh sinh đối cứng ở cùng nhau. chương 1482, huy liên kiếm thai tái hiện chương 1482, huy liên kiếm thai tái hiện ầm ầm. đáng sợ năng lượng sóng xung kích, tại hàn phong lệnh thấu xương trong dãy núi tàn phá bờ bãi, một toa lại một ngọn núi bị san thành bình địa, cái kia đẩy trời phiêu đã quét sạch màu băng lam bung tuyết, cũng là vào lúc này bị cọ rửa đến sạch sẽ đông đảo trên đại quan chiến, từng kia ánh mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn qua năng lượng sóng xung kích tàn phá bừa bãi chỗ đầu nguồn. ở nơi đó, thương thanh nga, lã như liên, xin si lệ ba người dốc hết toàn lực bộc phát thế công, như là ba đầu hung thú đồng dạng hung hăng va chạm, tiếp theo điên cuồng ăn mòn đối phương. ba loại năng lượng chỗ giao hội, ngay cả hư không đều bị không ngừng xoắn nát, vô số mảnh vỡ không gian nhao nhao chốc ra, lại bị cái kia năng lượng dư ba chỗ lôi cuốn, hóa thành càng kinh khủng năng lượng dòng lũ. chất lỏng giống như thần thánh hỏa diễm, tựa như rụng hỏa phượng hoàng, bốn cánh quấn lên vạn trường sóng lửa. Từng lớp từng lớp đối với cái kia to lớn băng phách nguyệt luân cùng bộ phát tinh quang thiên thạch tinh thần ấn nên kích mà đi. Thương Thanh Nga dốc hết toàn lực thi triển thủ đoạn cực kỳ kinh người, nếu là bình thường thượng thất phẩm phong hầu cường giả, chỉ sợ lúc này đã là chỉ có thể tránh né mũi nhọn, nhưng trước mắt lã Như Yên cùng Si Lệ, hiện nhiên không ở trong đám này. Mà lại bọn hắn đều hiểu, lúc này Thương Thanh Nga bộc phát, chính là tại vì lý lạc tranh thủ sau cùng thời gian, nếu không đến lúc đó cái kia đáng sợ kiếm thai triệt để thành hình, cái này nếu là hướng về phía Si Lệ mà đến, người sau sát suất lớn sẽ bị lộ tải. Cho nên vì không làm cho phía bên mình thế cục rơi vào hạ phòng, bọn hắn nhất định phải bắt lấy dưới mắt hai đánh một cơ hội, thừa cơ đánh tan Thương Thanh Nga. Chỉ là, Thương Thanh Nga tính biện dẻo, vượt qua bọn hắn tưởng tượng mạnh. Cái kia thần thánh hỏa diễm hình thành cuồn cuộn tận chân trời biển lửa, những này thánh diễm bên trong, lưu động cực kỳ tinh thuần quang minh tướng lực, có thể nói, đây là lã Như Yên cùng si Lệ thấy qua tinh khiết nhất tướng lực. Thương Thanh Nga ba đạo trung cựu phẩm quang minh tướng tu luyện mà đến quang minh tướng lực, nó độ tinh thuần, chỉ có khủng bố hai chữ mới có thể hình dung. Tại tướng lực lẫn nhau ăn mòn bên trong, cho dù dưới mắt lấy một địch hai, Nhưng Khương Thanh Nga Quang Minh tướng lực vẫn như cũ trận địa vững chắc, căn bản không có như bọn hắn đoán nghĩ như vậy, trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tan tác. Một màn này đồng dạng rơi vào vô số người quan chiến trong mắt, tự nhiên cũng đã dẫn phát rất nhiều sợ hãi thanh phục. Cái kia có lây Quang Minh Hầu thanh danh tốt đẹp đệ Ngũ Minh Nguyên, càng là ánh mắt lộ vẻ nghiêm trọng, bởi vì chỉ có đồng dạng am hiểu Quang Minh tướng lực hắn, mới có thể minh bạch Khương Thanh Nga Quang Minh tướng lực đến tuột cùng là làm người cảm thấy cỡ nào kinh diễm. Nàng là trời sinh Quang Minh hậu, tương lai Quang Minh vương. Đệ Ngũ Minh Nguyên trong lòng phức tạp, dạng này hẳn giống tốt, nếu là xuất hiện ở thần dương cổ học phủ mà nói, hắn vị kia ở trong học phủ liên minh có được cực cao địa vị lao sư tất nhiên sẽ mừng rỡ như điên đem nó thu làm môn hạ xem như thân truyền phần kia coi trọng trình độ sẽ vừa xa hắn như thánh tước nhi lâm cương chu quân tống cảnh những bát phẩm này phong hầu cường giả cũng là thần sắc trịnh trọng nhìn qua bất quá trước mắt cục diện mặc dù hơi có vẻ rằng coi mà máy liệt nhưng lã như yên cùng si lệ cũng không phải người bình thường đặc biệt là người trước nàng xương lạnh tướng lực cũng là đặc biệt bá đạo ngay tại lặng yên không một tiếng động ở giữa an mòn cường thanh nga trận ngắn ngủi trong chốc lát song phương tại tướng lực an mòn ở giữa không biết tiến hành bao nhiêu lần giao phong, tựa như đại quân chém giết, vô số xúc giác tại từng cái khu vực nơi hẻo lánh của dao liều mạng. Nhưng lã như yên lại là không kiên nhẫn đứng lên, thương thanh nga quá mức cứng ngạnh, cho dù là nàng cùng xi si lệ liên thủ buộc phát ra bực này thế công, đều không thể đem nó đánh tan. nàng biết, lại mang xuống lý lạc bên kia ấp ủ sát chiêu, liền đem đánh tới. đến lúc đó như chém về phía xi si lệ, hắn nhất định ngăn không được. thế là lã như yên nhanh chóng cán nát trắng non đầu ngón tay, có chạy xuôi hàn khí màu lam nhạt máu tươi chảy ra, nàng lấy chỉ vẽ tranh, nhanh chóng tại trước mặt hư không phát hỏa ra một đạo hàn khí phủ ván. Hàng ký phủ văn hóa làm một sợi hàn quang lướt đi, dung nhập như một vầng loan nguyện giống như nguyện luân bên trong. Chỉ gặp loan nguyện nguyện luân đúng là vào lúc này, từ từ kéo dài tới, biến thành trăng tròn hình thái, có màu băng lam ánh trăng về xuống, trô rơi chỗ, ngay cả hư không đều bị đông cứng. Trong chốc lát, trăng tròn băng phách nguyện luân cho thấy cực kỳ bá đạo lực phá hoại, đúng là chém vỡ cái kia mảnh liệt thần thánh biển lửa. Xi si lệ, đồng thời lại như yên quát mắng lên tiếng. Xi si lệ biết được nàng ý tứ, lúc này cũng là bỗng phát ra hét dài một tiếng, tướng lực không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra, đều dốc vào cái kia như thiên thạch giống như tinh thần ấn bên trong chỉ thấy tinh thần kia ấn mặt ngoài chiếm cư hung sát tinh hổ. vào lúc này bỗng phát ra kinh thiên động địa giống như hổ khiếu thanh âm. giống. hai người đột nhiên hung mãnh mấy phần thế công, rốt cục đem cái kia ương ngạnh đến cực điểm thể lòng thánh diễm phòng tuyến đánh tan. đồng thời không ngừng ép về phía Khương thanh nga. lã như yên cùng si lệ đều là mắt lộ vui mừng. tại bọn hắn liên thủ, Khương thanh nga này cuối cùng là tháo chạy. lúc này chính là thừa cơ phản công, đem nó đánh bại thời cơ. ánh mắt của bọn hắn vượt qua biển lửa nhìn về phía thương thanh nga lại là thấy người sau cái kia tuyệt mỹ đẹp đẽ trên gương mặt, lúc này dường như có một vòng nhỏ xíu dáng tươi cười tại hiện hiện. Lã Như Yên cùng Si Lệ trong lòng lập tức hiện lên một tia không ổn. Ông, cũng chính là tại một sát na này, hai người trong hai, truyền bao một đạo trầm thấp nhưng lại ẩn chứa cực lớn kinh khủng kiếm minh thanh âm. Bọn hắn đông nhiên ngẩng đầu, chính là nhìn thấy nơi xa chân trời, thần bí cổ lão trong kiếm trận, một đạo hình thể mơ hồ, tựa như ở vào trong trạng thái đần độn cổ lão kiếm thai, như ngủ say diệt thế cửu thú, chậm rãi thức tỉnh. Mà kiếm trận phía dưới, lý lạc biến thành tiên long, trong long đồng bạo phát ra nghiêm nghị sắc cơ. Lúc trước Khương Thanh Nga kiệt lực cho hắn tranh thủ thời gian, bị cái này Lã Như Yên, si lệ liên thủ chỗ lớn, dưới mắt cũng nên đến phiến hắn. Chúng tướng Long Nha kiếm trận. Tứ tướng Long Nha, Quy Điên kiếm thai. Lý Lạc trong lòng vang lên tiếng gầm, tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia giống như hỗn độn Quy yên kiếm thai, lập tức trùng trùng điệp điệp xuyên qua hư không mà ra. Kiếm thai những nơi đi qua, cái kia kinh khủng kiếm khí, đem hết thể đều là biến thành hư vô. Ở chính giữa Cửu phẩm tiên long tướng gia chỉ dưới, lần này Quy Yên kiếm thai tựa hồ hiện lộ ra viễn siêu trước kia bất kỳ lần nào linh tính. Cố Nhân uy lực không kịp đối phó tần liên lộc tự chém thập trụ kim đài điện cuồng, nhưng này cô linh động kỳ tức, lại là muốn càng hơn một bậc. Kiếm thái sẹn qua bầu trời, tựa như là từ trong hỗn độn đi ra diệt thế cửa thú. Si lệ cảm thụ được cô kia làm cho người ngạt thở giống như kiếm quang sắc bén, toàn thân lông tơ phảng phất đều là dựng thẳng đứng lên. hắn có chút khó mà tin được, Lý Lạc cái này thượng nhị phẩm, lại có thể bộc phát ra huy năng như thế thế công. Si lệ thân ảnh bỗng nhiên nhanh lùi lại, đồng thời tinh thần kia ấn lơ lửng trên đỉnh đầu, hóa thành kiên cố phòng hộ. Lý Lạc, muốn chém ta, cũng không có ngươi nghĩ dễ dàng như vậy. Si lệ hét to. Lý Lạc bộc phát ra đạo thế công này cơ hội là dốc hết nó tất cả lực lượng, cho nên đạo thế công này nếu là không thể lấy được đầy đủ ưu thế, hắn cũng liền soi như đào hại. Cho nên, giờ này khắc này, Si Lệ chỉ cần dùng hết tất cả tại đạo thế công này sống sót xuống tới, như vậy Lý Lạc dự định liền sẽ thất bại. Bất quá, ngay tại Si Lệ trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị nên đón Lý Lạc hủy diệt thế công lúc, Lý Lạc tiếng cười lạnh, lại là bỗng nhiên tại trong dãy núi truyền ra. "Chém ngươi, ngươi còn chưa xứng." Vừa dứt lời, vạch phá hư không hỗn độn kiếm thái phong mang đột nhiên nhất chuyện, đúng là chỉ hướng lại như yên vị trí. Soạn. Vô số người xôn xao sôi trào, lý Lạc một kiếm này, vậy mà không phải là vì đảo thải xi si lệ, mà là nhằm vào lấy mạnh nhất Lã Như Yên mà đi. Chương 1483, kiếm thai đối với kiếm thai trương 1483, kiếm thai đối với kiếm thai giống như hỗn độn kiếm thai vạch phá thiên cùng, lôi cuốn lấy tựa làm hủy diệt lực lượng, chém về phía Lã Như Yên. Lý Lạc lựa chọn mục tiêu, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, ai cũng không nghĩ tới, hắn áp thủ chặt lâu thế công, vậy mà không phải hướng về phía xi si lệ mà đi, ngược lại là chém về phía mạnh nhất Lã Như Yên. Cái này tại đông đạo trên khán đài đưa tới không nhỏ xôn xao âm thanh thánh tước nhi mày liêu khóa chặt nói lý lạc tiểu tử này cũng thật của vọng Lã như yên thực lực mạnh nhất tất nhiên có mang cường lực cát chủ bài cho dù là hắn sát chiêu này cũng rất khó đem nó đào thải hắn vì cái gì không tuyển chọn si lệ chẳng lẽ liên thương nó mười ngón không bằng đoạn thứ nhất chỉ đạo lý cũng không hiểu sao lý lạc thi triển ra cái này hai đạo thiên mệnh cấp phong hầu thuật hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng lã như yên lại há có thể đơn giản nàng tự thân đồng dạng đúc thành một tòa thập trụ kim đài bàn về nội tình tư lực hơn xa lý lạc không biết bao nhiêu mà lại lý lạc có thiên mệnh cấp phong hầu thuận lấy lã như yên thân phận chẳng lẽ còn có thể chưa từng tu thành, cho nên ngay từ đầu tất cả mọi người coi là Lý Lạc sát chiêu này, tất nhiên là hướng về phía Si Lệ mà đi, bởi vì điều này có thể sát suất lớn đem người sau trọng thương thậm chí đào thải. Bởi như vậy, cũng liền là Khương Thanh Nga cùng Lã Như Yên làm sau cùng quyết thắng, trải bằng con đường. Mà dưới mắt Lý Lạc lựa chọn Lã Như Yên làm mục tiêu, nếu là người sau chỉ là lấy một chút cũng sẽ không quá ảnh hưởng sức chiến đấu thương thế đem nó đó lấy. Như vậy tiếp xuống ngược lại sẽ là Khương Thanh Na một người đối mặt vây công. Dù sao liên tiếp thi triển ra hai đạo cao như thế phẩm giai phong hầu thuật Lý Lạc trong thời gian ngắn sức chiến đấu sẽ cực lớn suy yếu thậm chí sẽ còn trở thành bùng nổ đây cũng là vì gì đám người lại bởi vì lý lạc lựa chọn mà châu nghi hoặc không hiểu bên ngoài sân đông đảo xôn xao lúc cái kia thân ở trong dãy núi lã như yên cũng là khẽ giật mình chợt năng cái kia kia bị động lòng người trên gương mặt chính là có một vòng cười lạnh nổi lên lý lạc tại ta đã thấy vô song tiên kiêu bên trong ngươi không tính nhất có năng lực nhưng lại xem như ngông cuồng nhất cùng vô chi môi đỏ ở giữa phun lời dẻo cẩn lúc lã như yên tinh tế hai tay cũng là nhanh chóng biến ảo xuất ra đạo đạo ấn pháp trong chốc lát có vô biên bảng bạc bên mông xương lạnh tướng lực từ nó thể nội quét sạch mà ra vốn là lạnh lẻo thiên địa vào lúc này trở nên càng thêm hàn khí bất người chỉ thấy lã như yên trước người màu băng lam xương lạnh bằng tốc độ kinh người ngưng kết ngắn ngủi mấy tức chính là biến thành một đạo ước trường mấy ngàn trượng khổng lồ băng kính mà trên băng kính khắc rõ một cái to lớn băng vượng băng vượng cánh chim ra hắn ra bao tuyết lập tức ở giữa thiên địa chút xuống lã như yên thanh âm nhàn nhạt, nhạt văng lên lý lạc thiên mệnh cấp phong hầu thuận mặc dù cường hình nhưng ngươi dùng để khi dễ những người khác còn có thể tại ta chỗ này khả năng không có ngươi nghĩ như vậy có hiệu quả sau đó nàng ngón tay ngọc lăng không điểm xuống, trung phẩm tiên mệnh cấp phong hầu thuật băng vượng linh ảnh kính, ly, thanh thú Hêm thay tiếng phấn hót từ băng kính kia bên trong chuyển ra, sau đó băng kính trở nên càng thanh tịnh, tựa như một mặt có thể phản chiếu thiên địa thần kính, mà lúc này mặt này băng tuyết chi trong kính, vậy mà phản chiếu ra một đạo phá không mà đến hỗn độn kiếm thay. tiếp theo một cái trước mắt huyền diệu một màn xuất hiện, chỉ gặp cái kia băng vượng linh ảnh trong kính, có quần cuộn băng tuyết dòng lũ gào thét mà ra, chỉ thấy có một đạo giống nhau như lúc kiếm thay từ băng kính kia bên trong gương vỡ mà ra, đạo này kiếm thay cùng Lý Lạc chỗ thúc dục đạo kia, không có sai biệt. Chỉ bất quá Lã Như Yên đạo này kiếm thai bên trên, chạy xuôi quần cuộn băng xương hàn khí, những nơi đi qua, thiên địa băng phong. Mà Lã Như Yên chỗ thúc dục băng xương kiếm thai, cũng là đã dẫn phát chấn động không nhỏ, bởi vì mặc cho ai cũng nhìn ra được, nàng đạo này thiên mệnh cấp phong hầu thuật cực kỳ viễn diệu, lại có thể chiếu rọi đối phương thế công, lấy kiếm thai đối với kiếm thai. Thủ đoạn như vậy, có thể nói là gặp mạnh thì mạnh. Chắc không được khi nàng nhìn thấy Lý Lạc sát chiêu thế công đối với nàng mà khi đến, không sợ ngược lại còn mừng tiếp theo một cái chớp mắt, xương lạnh kiếm thai xuyên qua thiên cung, cùng cái kia phách chạm xuống hỗn độn kiếm thai, ngang nhiên chạm vào nhau. Và anh, cả hai ba chạm, năng lượng kinh khủng kia sóng xung kích đem mảnh dãy núi này phá hủy đến rối tinh rối mù, không biết bao nhiêu núi băng chặn ngang mà đứt, toé lên khắp thiên băng xương chi khí. cho dù là thân ở chiến trường bên ngoài đông đảo người quan chiến, cũng là có thể cảm nhận được như thế ba chạm là bực nào của bạo. cái kia phương hành vân sắc mặt nghiêm túc đến tự điểm, lý lạc bạo phát đi ra đạo thế công này chi của bạo, ngay cả hắn đều cảm thấy da đầu run lên, thế là hắn nhìn về phía một bên thủy bá bình lúc này người sau khuôn mặt cũng là hiện ra một vòng tái nhận chi sắc thế nào ta nói qua tranh độ tranh tài Lý Lạc coi như không thi triển đạo kia điểm thuật cũng tất nhiên còn cất dấu càng mạnh át chủ bài hắn một kiếm này ngươi bây giờ tiến vào thất phẩm dám đi tiếp sao Thủy Bảo Bình sắc mặt hầm hực, Lý Lạc lúc này bạo phát đi ra một kiếm này đừng nói là nàng cái này vừa tiến vào hạ thất phẩm liền xem như đổi lại cái kia xí si lệ đi lên chỉ sợ đều là trọng thương hạ trạng quá biến thái Thủy Bảo Bình thở dài một hơi bất quá lã như yên cũng rất mạnh Lý Lạc một kiếm kia có bị đỡ được dấu hiệu Phương Hành Vân chăm chú nhìn chằm chằm cái kia năng lượng tàn phá bừa bãi chỗ đầu mớn, ở nơi đó, giống như hỗn độn kiếm thai phóng thích ra lăng lệ đến cực hạn kiếm khí, sẽ rách hủy diệt lên trước mắt hết thảy, nhưng này xương lệnh kiếm thai đồng dạng là dâng lên lấy quần quần hàn lưu, tới đối oanh. Cả hai lâm vào ngắn ngủi giằng co. Xi si lệ động thủ, mà liên tại lý Lạc cùng lã Như yên đụng nhao lúc, cái kia xi si lệ lại là thân ảnh đột nhiên hóa thành lưu quang đối với người trước chỗ bắn mạnh tới, đồng thời một đạo ngạn trượng khủng lộ tinh quang tướng lực dòng lũ chém về phía lý lạ xí si lệ cũng minh bạch lúc này lý lạc bởi vì thi triển hai đạo thiên mệnh cấp phong hầu thuật đã là tướng lực tiếp cận hao hết lúc này xuất thủ vừa vặn đem nó chém xuống. Bây, bất quá hắn nơi này vừa động một thanh thần thánh mà hoa lệ quang minh cự kiếm chính là từ chân trời chém xuống một kiếm liền đem cái kia tinh quang tướng lực dòng lũ chém bỡ hóa thành đầy trời điểm sáng. Thương thanh nga con mắt màu vàng lóng băng lãnh nhìn chăm chú lên xí si lệ nàng luân ngọc thủ đống nhiên kết lớn chỉ thấy nó chỗ mi tâm tố cổ tướng vân nội bạo phát ra loá mắt qua mình trong đó đúng là chuyển ra tiếng long âm tiếp theo một cái chớp mắt một đầu toàn thân thần thánh cự long gào thét mà ra đó là quang minh cự long nó thân thể của mình biến thành một tòa như núi lớn bản long cự ấn sau đó lôi cuốn lấy minh mông chân áp chi lực vào đầu đối với si lệ rơi xuống lúc trước lý lạc tại thiên long bảo khố bên trong thu được long huyết tố cổ thuật mà Khương thanh nga đồng dạng là thu được một đạo thiên mệnh cấp phong hầu thuật đó là trung phẩm thiên mệnh cấp quang minh bản long ấn bất quá bởi vì thuật này cần long tướng chi lực cho nên thương thanh nga còn cần mượn nhờ một chút có long trúc lực lượng môi giới đồ vật Quan Minh bàn long lân tản ra vô tận quan Minh. Tại Si lệ trong ánh mắt cấp tốc phóng đại, hắn sắc mặt vì đó biến hóa, hét dài một tiếng, chỉ thấy cái kia tinh quang thạch đốn cũng là phóng lên tận trời, tới chạm vào nhau. ầm ầm, cả hai đập đến, lại là dẫn phát năng lượng to lớn xuống kích. Si lệ trên hai tay ống tay háo vào lúc này chấn bỡ, trên đỉnh đầu, tinh quang thạch đốn bỗng phát ra cái tiếng vang, từng đoạn từng đoạn rơi xuống, loại kia nặng nề đến cực điểm áp lực, dẫn tới trong cơ thể hắn khí huyết kịch liệt chấn động. Mà Thương Thanh Tha toàn lực chấn áp lại Si lệ, màu vàng ánh mắt lại là nhìn về phía một bên khác hai đạo kiếm thai, hai đạo kiếm thai đụng nhau rõ ràng là Lý Lạc hỗn độn kiếm thai bén nọt hơn, điểm này từ cái kia xương lạnh kiếm thai chậm rãi bị bức lui liền có thể nhìn ra, nhưng lã như yên lại là đặc biệt dào hạn, nàng cũng không tranh nhất thời chi lợi, mà là mượn nhờ tự thân bá đạo xương lạnh tướng lực, không ngừng hóa giải hỗn độn kiếm thai tán phát kiếm khí sắp bén, mà nàng tướng lực đẳng cấp cao hơn Lý Lạc quá nhiều, một khi thời gian kéo dài, Lý Lạc cái này dốc hết toàn lực bùa phát tất sát chi chiêu, liền sẽ dần dần nhuệ khí thối lui, đến lúc đó chính là nàng phản công thời khắc. bất quá lã như yên tính toán mặc dù đánh thật hay, nhưng nàng lại không ngờ tới một chút, đó chính là Thương Thanh Na cùng Lý Lạc ở giữa ăn ý cùng phối hợp. Khương Thanh Nga ánh mắt nhìn về phía Lý Lạc bên kia, vừa vặn thấy người sau cười với nàng lấy khẽ bước cằm. Thế là Khương Thanh Nga hướng trên đỉnh đầu, thần nữ Thánh Diễm kính tách ra qua mình, chỉ thấy cái kia giống như thủy triều Thánh Diễm quét sạch mà ra, cuối cùng tại cái kia đông đảo ngạc nhiên trong ánh mắt, rơi về phía Lý Lạc chỗ thúc dục đạo kia giống như hỗn độn kiếm thai. Thánh Diễm rơi đem xuống tới, kiếm thai phía trên phun trào hủy diệt kiếm khí nhao nhau tránh lui mặc cho nó bao trùm tại kiếm thai bên ngoài. Hai loại thuộc tính đều là không như nhau lực, vào lúc này lại là phân biệt rõ ràng, không đụng đến cây kim sợi chỉ hợp lại cùng nhau. Cái này nhìn như đơn giản một màn, lại là cần hai người gần như tâm ý tương thông giống như ăn ý thánh diễm chạy xuôi, đem cái kia cuốn tới bá đạo hàn khí, không ngừng tịnh hóa. Đột nhiên xuất hiện hai người phối hợp, làm cho Lã Như Yên sửng sở, sau đó sắc mặt lập tức một mảnh tái nhợt, Thương Thanh Nga kia gia nhập, mặc dù cũng không trực tiếp cho quá lớn gia trị, nhưng nó quang minh tướng lực một khi tịnh hóa hàn khí ăn ngon, cái này đủ để cho đến lý lạc cái kia giống như hỗn độn kiếm thai đem nó lợi hại nhất một mặt phát huy ra. Vậy nàng nguyên bản làm lưu tính, cũng liền bị phá trừ. Lã Như Yên hai hàm răng trắng đều suýt nữa cắn nát. Giờ khắc này, nàng cảm giác nhận lấy bạo kích, hảo hảo đánh nhau liền đánh nhau. Hai người này còn mang tu ân ái, vung thức ăn cho chó. Trư 1484 đánh bại lã như yên trương 1484 đánh bại lã như yên Oanh. Khi tựa như như nước chảy thần thánh thánh diễm bao trùm trên hỗn độn kiếm thai, tình hóa lã như yên cái kia xương lạnh kiếm thai chạy xuôi bá đạo hàn khí về sau. Lúc trước lã như yên khổ tâm kinh doanh cục diện giằng co, cơ hội là trong khoảnh khắc tuyên cáo sụp đổ. Hầu vương lý lạc biến thành tử kim thiên long, bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng long âm. Ông hỗn độn kiếm thai tùy theo chấn động tiếp theo một cái chớp mắt, bên ông kiếm quang cọ rửa mà qua, vùng hư không này bị đều cắt đứt thành từng mảnh từng mảnh thật nhỏ mảnh vỡ không gian. ầm, hồn độn kiếm thai chém xuống, cái kia xương lạnh kiếm thai rốt cuộc không chịu nổi, trên đó đột nhiên nước toát ra vô số đạo vết dạng, cuối cùng nương theo lấy một đạo âm thanh lớn, trực tiếp phá tạc tới. băng xương chi khí từ trên trời giáng xuống, băng phong mấy vạn dặm dây núi, mà hồn độn kiếm thai chém vỡ xương lạnh kiếm thai về sau vẫn như cũ uy thế không giảm, ngang nhiên chém về phía hậu phương sắp mặt tái xanh lã như yên. Lã Như Yên tinh tế hai tay nhanh như tia chớp giống như kết ấn, cái tia lơ lửng tại tòa kiết như hàn băng tạo thành thập trụ kim đài đỉnh chọc Hàn Châu vào lúc này bộc phát ra quần quần sương lạnh ngầm lũ. Ầm ầm, từng tòa khắc rõ vô số băng sương đường vân, tựa như băng sơn giống như băng trụ, đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như tầng tầng không thể phá vỡ môn hộ, đóng tại Lã Như Yên phía trước. Vậy mà lúc này ngốn độn kiếm thai tại thánh diễm bao trùm dưới, thế công đánh đâu thằng đó, những nơi đi qua, từng tòa giơ cao thiên băng trụ chong nháy mắt tan rã. Ngắn mũi mây tức, hỗn độn kiếm thai chính là tại cái kia Lã Như Yên trong ánh mắt tinh hải, ầm băng mà tới lúc này lã như yên chỉ có thể điên cuồng thôi động thể nội xương lạnh tướng lực ở tại gia thịt bên ngoài tạo thành vô số xương lạnh phòng ngự với anh minh nghe âm thanh lớn với chân trời băng vọng nơi đó hư không không ngừng nổ tung vô số mảnh vỡ không gian tùy theo rơi xuống tựa như phá thái pha lê đồng dạng mà chỗ kia tạo thành năng lượng sóng xung kích thì là đem mảnh này nay đã cảnh hoảng tàn khắp nơi băng tuyết dây núi lại lần nữa vỡ ra từng đạo như như vực sâu vết rách mà lã như yên thân ảnh đứng núi chịu sảo tại cái kia vô số đạo ánh mắt chấn động nhìn soi moi lã như yên thân ảnh như là như đạn pháo từ trên trời rơi xuống Hùng hăng đập vào trên đại địa, mắt Trần có thể thấy sóng xung kích vỡn sóng quét tán, khói bụi tràn ngập ở giữa, một cái ngàn trưởng hố to xuất hiện ở trong dãy núi. Hố to chỗ sâu, Lã Như Yên thân thể cơ hồ bị khảm nạm tại trong đó, nàng khốc phóc một bụng, máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, trên da thịt xuất hiện rất nhiều vết rạn, sau đó hóa thành bụi băng không đứt rời rơi. Nàng lúc này trực tiếp bị trọng thương, thể nội tướng lực hỗn loạn đến cực điểm, dẫn đến ngay cả phong hầu đại đều không thể duy trì, hóa thành lưu quang chợt xuống trong đỉnh đầu nó. Lã Như Yên gương mặt tiểu mỹ, lúc này trắng bệ mà và mẹo, trong đôi mắt tràn đầy vẻ nổi giận, nàng khó mà đi được. Nàng lại bị Lý Lạc đánh thành bộ này, bộ dáng chật vật. Tuy nói cái kia Hỗn Độn kiếm thai có Khương Thanh Nga Thánh Diễm hỗ trợ hóa giải nàng băng xương tướng lực cát mọn, nhưng khi một kiếm kia chém tới trên thân lúc, Lã Như Yên mới có thể rõ ràng cảm nhận được đó là cỡ nào hủy diệt công kích. Nếu như không phải nàng dốc hết toàn lực phòng ngự, thậm chí còn thúc giục bí pháp tạo thành băng xương giáp bao trùm ra thịt, chỉ sợ Lý Lạc một kiếm này, thật có khả năng đưa nàng cho chém giết. Bị một cái vô song nhị phẩm bị thương thành dạng này. Đây đối với Kiêu Ngạo Lã Như Yên mà nói, đơn giản chính là khó mà chịu được sĩ nhục. Việc này nếu là truyền về Kim Long Sơn, không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu người nghi vấn. Phộc phốc. Vừa nghĩ đến đây, Lã Như Yên lại là một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra, mắt tối sầm lại, chính là ngất đi tại chỗ. Soạt. Mà Lã Như Yên kết cục rơi vào bên ngoài sân trong mắt mọi người, cũng là lập tức đã dẫn phát kinh thiên tiếng ồ lên, vô số cường giả đều là trợn mắt hốt hồn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Trận này bát sa cục bên trong, nhìn như phối trí mạnh nhất Lã Như Yên, vậy mà lại cái thứ nhất liền bị đào thải. Mà lại, đào thải người của nàng lại là phối trí thấp nhất Lý Lạc. Giờ khắc này, mọi ánh mắt đều là mang theo ngưng trọng cùng hoàng sợ nhìn về phía trong dãy núi Lý Lạc thân ảnh người sau lúc trước tranh đội tranh tài đã là có cực kỳ sáng chói biểu hiện nhưng ai có thể nghĩ đến vậy còn cũng không phải là cực hạn của hắn lần này hắn thậm chí đào thải lã như yên tuy nói cái này cũng có Khương Thanh Nga trợ giúp nhưng không có người dám khinh thường Lý Lạc đạo kia muốn đốn kiếm thai lực sát thương. liền ngay cả Thánh Tắc Nhi Chu Quân bọn hắn những bắt phẩm này phong hầu cường giả sắc mặt đều là vào lúc này hiện ra một vòng vẻ nghiêm nghị lúc này Lý Lạc vẫn chỉ là thượng nhị phẩm nếu như hắn tiếp xuống hoàn thành đột phá cũng là cùng Khương Thanh Na đồng dạng bước vào vô song tam phẩm như vậy hắn sẽ trực tiếp đưa thân tiến vào lần này thiên kính tháp đông đảo cường giả đứng đầu nhất cấp độ khi đó cho dù bọn hắn là bát phẩm phong hầu cũng nhất định phải đối với nó có mang kiên kỵ chi ý thắng đông bực thần châu bên kia tất cả thánh học phụ đạo sư đều là mặt mũi tràn đầy hoảng hốt một bộ giống như thân ở trong nỗi cảm giác lúc trước song phương tử chiến thế nhưng là thấy bọn hắn tim đều nhảy đến cổ rồi dù sao trận này bát sa cục bên trong cũng có được bọn hắn chỗ đầu tư thiên kính xa à nếu như lý lạc thương thanh nga thua vậy bọn hắn lần này thiên kính tháp thí luyện cũng liền tương đương với bạch sơn thêm nhưng ai cũng không ngờ tới. Lý lạc lại đột nhiên ở giữa trực tiếp một kiếm mang đi mạnh nhất lã như yên. Bây giờ lã như yên bị đào thải, liền chỉ còn lại xi si lệ. Tuy nói lý lạc lúc này cũng là dầu hết đèn tắt, có thể khương thanh nga còn duy trì tuyệt đại bộ phận chiến lực đâu. Lấy nàng năng lực muốn đối phó xi si lệ không khó. Cho nên nói trận này bác xa cung bọn hắn đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Thế là tất cả mọi người trên mặt đều xông lên vẻ kích động. Thắng trận này bác xa cung không chỉ có thể đem tiền bốn cầm về, hơn nữa còn sẽ được chia không tệ lợi tức. Đây đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ sẽ là lần này tiền kính tháp thí luyện thu hoạch lớn nhất. Quá biến thái. Tao thánh, Di Nhĩ đạo sư mặt mũi tràn đầy phức tạp. Bọn hắn gặp qua mấy năm trước thiếu niên mới vừa vào Thánh Huyền Tinh học phủ lúc yếu đuối, cho nên mới sẽ đối với cái này lúc lý lạc lấy được chiến tích cảm thấy càng nhiều rung động. Lấy nhị phẩm chi lực đánh bại một tên đồng dạng đúc thành thập trụ kim này, chân thực chiến lực có thể so với đỉnh tiêm thượng thất phẩm phong hầu cường giả. Bức này chiến tích truyền về học phủ, chỉ sợ cũng ngay cả tố tâm phó viện trưởng đều sẽ nghẹn học nhìn chân chuối. Lúc trước trong học phủ thiếu niên kia, bây giờ đã là trở thành xa xa siêu việt bọn hắn những đạo sư này chân chính cửa giả. Có lẽ. Hắn thật sự có thể cứu vớt chúng ta Thánh Huyền Tinh học phủ cùng đại hạ tình cảnh." Tào Thánh đạo sư nói ra, trong âm thanh của hắn có nồng đậm chờ mong hiện ra tới. Lý Lạc bày ra tiềm lực, để bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Si Thiền đạo sư cũng là nhẹ nhàng gật đầu, cắt nước sông đồng sáng tỏ nhìn qua trong dãy núi đạo kia chậm rãi từ hình thái rồng lui về thân ảnh tuổi trẻ, nếu là Tố Tâm phó viện trưởng biết được những này, tất nhiên cũng sẽ cảm khái ba phần. Mà bên kia Lý Hồng Dũ thì là đối với cái kia chính nhìn về phía trong dãy núi chiến trường mà có một chút thất thần La Thanh Nhi, cười trêu chậm nói, "Ngươi nhìn, Lý Lạc giúp ngươi chút rận." La Thanh Nhi liền giật mình, Băng hồ giống như mắt hạnh bên trong có điểm điểm vỡ sóng, sau đó gợn sóng thu lại. Nàng lắc đầu, nói, không quan hệ với ta, đây chỉ là hắn căn cứ vào chiến cuộc làm ra chính xác lựa chọn. Lý Hồng Diễu cười cười, thật là một cái khẩu thị tâm phi nữ hài am mà tại các phương bổ nào náo động lúc. Trong dãy núi, Lý Lạc thân ảnh khôi phục thành hình người, hắn cảm thụ được thể nội dung mãnh tiến ra cảm giác chống dũng, không nhịn được tắt lưới, liên tiếp thi triển hai đạo thượng phẩm thiên mệnh cấp phong hầu thuật tiêu hao là thật quá lớn, liền xem như lấy hắn nội tình đều suyết nữa bị rút sạch. Thanh nga tỷ, tiếp xuống chỉ sợ cũng phải xem ngươi, ta là không có một chút dư lực. Lý Lạc Thân hình rơi vào một tòa tàn phá trên đỉnh núi tuyết, sau đó đối với Khương Thanh Nga phương hướng cười nói. Khương Thanh Nga trong đôi mắt đẹp nổi lên một vòng lưu ý, khẽ bước hàm, "Được rồi, ngươi nghỉ ngơi là được." Sau đó, đỉnh đầu nàng ba tòa thập trụ kim đài bộ phát ra mênh mông qua mình, đồng thời trong tay trọng kiếm cùng cái kia lơ lửng thần nữ thánh diễm kính cũng là lại lần nữa lưu chuyển lên ánh lửa, phong mang đều khóa chặt nơi xa sắc mặt âm trầm đến cực hạn xi si lệ. Xi si lệ tâm tình lúc này, hiển nhiên là hỏng bét đến từ điểm. Hắn làm sao đều không có nghĩ đến, Lý Lạc thật đúng là một kiếm đạo thái lão như yên tuy nói hiện tại lý lạc cũng cơ hồ chiến lược hoàn toàn biến mất nhưng Khương thanh nga lại chiến lược không tổn hao gì bây giờ nhìn chằm chằm mà bây giờ chỉ để lại hắn một người tới đối phó Khương thanh nga mẹ nó muốn lật thuyền xi si lệ trong miệng âm thầm phát khổ, một mình đối kháng Khương thanh nga hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc có thể lúc này hắn cũng không có khả năng lùi bước dù sao đây quan hệ đến nhiều như vậy thiên kinh xa cái này nếu là toàn bộ thua trận liền xem như hắn đều sẽ đau lòng và phận tới đi liền để ta xem một chút ngươi cái này vô song tam phẩm đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại si lệng ngửa mặt lên trời thét dài, hai tay khép lại, tựa như thiên thạch giống như tinh quang thạch đấn phóng lên tận trời. hắn ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy chiến ý nhưng như vậy chiến ý, mệt mệt kéo dài mới tức, hắn liền gặp được cương thanh nga sau lưng, vô tận quang mang nở rộ, một đạo cự đại thần nữ quang ảnh hiện hiện. đồng thời ở trong tay thần nữ kia, nắm giữ một thanh khảm nạm lấy bảy viên bảo thạch hoa lệ thanh kiếm. mà thần nữ cái tay còn lại, thì là nắm cái kia rung động khủng bố thánh diễm thần nữ thánh diễm thính, trong đó thánh diễm giống như đại dương gào thét mà ra. cương thanh nga tuyệt mỹ gương mặt lạnh nhạt dị thường, mi tâm tố cổ tướng văn bộ phát ra trước này chưa có qua mình cuối cùng, thần nữ cầm kiếm, đống nhiên chém xuống. Một sát na này, giữa thiên địa chỉ có quang minh nở rộ. cảm thụ được cố kia cường hãn cảm giác cát bách, xi si lệ trong mắt nổi lên hoảng sợ, nhưng vẫn là một tiếng hét giận dữ, thôi động tinh quang thành lớn, tụ tập tất cả lực lượng, ngang nhiên lên tiếp. ầm ầm, quang minh thánh diễm phun trào, phản phất tịnh thế chi viêm, cọ rửa thiên địa, bình định hết thảy. trương 1485, đại thu hoạch trương 1485, đại thu hoạch bảng bạc mênh mông quang minh, tựa như như hồng thủy tại trong dãy núi chui xuống đá, những nơi đi qua, giữa thiên địa hàn khí tùy theo thanh trừ thậm chí ngay cả trong dãy núi bão tuyết đều là im bặt mà dừng. Mấy ngàn dặm trong dãy núi chỉ có thần thánh quang minh năng lượng tràn ngập khiến cho người cảm thấy một loại không hiểu tịnh triệt cảm giác. Quang minh tướng lực tịnh hóa hiệu quả vốn là thế gian mạnh nhất. Mà ngoài con Sơn, vô số đạo ánh mắt ngưng trọng nhìn qua cái kia dần dần biến mất quang minh tướng lực. Sau đó bọn hắn dẫn đầu nhìn thấy Khương Thanh Nga cái kia cầm trong tay trọng kiếm hiệu điệu thân ảnh. nàng đứng ở sụp đổ nửa bên đỉnh núi, lạnh thấu xương gió núi gợn lên quần áo của nàng, càng làm buột vòng quanh làm cho người cảm thấy kinh diễm hình dáng đường cong. Cái kia tuyệt mỹ mà đẹp đẽ rung nhan tàn ra một loại kinh tâm động phách thánh khiết cảm giác, Song Mi như lá liễu, cố kia hiên ngang chi khí, không che giấu được dũng mãnh đến ra, như vậy phong thái, đừng nói là nam tử, liền xem như một chút nữ tử đều là không nhịn được tim đập thình thịch, hai gò má ửng hồng. Tại cương Thanh Nga cách đó không xa, chính là xin si lệ thân ảnh. Chỉ bất quá lúc này người sau thân thể cứng ngắc, hai mắt u ám nhìn qua phía trước, ở nơi đó trên mặt đất, một đạo tinh quang thạch lớn rơi xuống, trên đó lúc này có từng đạo vết dạng nhỏ xíu hiện hiện. Đạo này tại trung phẩm phong hầu trong bảo cụ thuộc về đỉnh tiêm cấp độ bá bối, lúc trước hai người cái kia dốc hết toàn lực đụng nhau dưới hiện nhiên là bị thương nặng. Phốc phốc, muốn ngụm máu tươi từ si lệ trong miệng phun ra, rơi trên mặt đất lúc lại là dâng lên từng tia từng tia sương trắng, sau đó nương theo lấy máu tươi cùng nhau tiêu tán không thấy. Lúc trước Khương Thanh Nga dốc hết toàn lực buộc phát sát chiêu, trực tiếp một kiếm tiểu xuyên thấu si lệ toàn lực phòng ngự, còn lại lực thậm chí xâm nhập thể nội, cho hắn tạo thành cực lớn tương thế. Lúc này si lệ thể nội, thần thánh mà bá đạo quang minh tướng lực chiếm cứ các nơi làm cho trong cơ thể hắn tướng lực vận chuyển đều là trở nên bướng bĩ đứng lên. Si lệ duy nhất may mắn chính là hiện tại cũng không phải là sinh tử liều mạng. Không phải vậy, chỉ cần Khương Thanh Nga lại đến bổ một đao, hắn liền phải chết nơi đây. Ôm phần này may mắn, Si Lệ Thanh em khàn giọng mà nói, ngươi thắng, ta nhận vua. Mặc dù cực kỳ không cam tâm, nhưng lại không thể làm gì. Kết quả như vậy, cũng không phải là hắn ngay từ đầu đã nghĩ, nguyên bản dựa theo kế hoạch của bọn hắn, là do lã như yên tới đối phó Khương Thanh Nga, lã như yên nội tình, thủ đoạn đều là so với hắn càng hơn mấy phần. Tuy nói Khương Thanh Nga chiến lược phi phạm, có thể lã như yên muốn ngăn chặn nàng, có lẽ còn là có thể làm được. Mà Lý Lạc liền sẽ giao cho hắn tới đối phó, hắn cảm thấy mình đối mặt Lý Lạc có lẽ còn là không nhỏ nắm chắc thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới Lý Lạc kia vậy mà vừa vào sân liền ấp vũ lại chiêu sau đó nhất bạn phủ trực tiếp mang đi lã như yên cố nhiên Lý Lạc cũng là bởi vì này tạm thời đã mất đi sức chiến đấu nhưng hắn lại mang đi phía bên mình thượng đẳng ngựa sau đó lưu lại si lệ cái này so ra mà nói hạ đẳng ngựa đi nên chiến cương thanh nga chỉ có thể nói kết cục từ lã như yên bị đào thải một khắc kia trở đi liền đã nhất định si lệ thần sắc âm trầm lần này bọn hắn không phải thua ở trong tay cương thanh nga ngược lại là ở trong tay Lý Lạc lật tuyển. Ai cũng không có dự liệu được, Lý Lạc sát chiêu như vậy khủng bố. Tiểu tử này, rõ ràng chỉ là vừa mới đột phá vô song thượng nhị phẩm, nhưng nó khó giải quyết trình độ, lại cũng không so Khương Thanh Nga yếu bao nhiêu, mà lại, lần này không thể đem nó đánh bại, như vậy đằng sau, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu cơ hội. Hắn muốn đem Si Tiền mang về dự định, cũng sẽ tùy theo thất bại. Đông, mà giữa thiên địa, lúc này truyền đến du dương tiếng chuông vang, có học phủ liên minh chấp sự cao giọng tuyên bố. Ván đầu tiên bắt sát cục, do Lý Lạc, Khương Thanh Nga thủ thắng. Tiếng quát này vừa ra, lập tức tại ngoài quần sơn đông đạo trên đại quan chiến nhấc lên ngập trời xôn xao, vô số rung động, hâm mộ, yên kỵ ánh mắt nhao nhao nhìn về phía hai đạo thân ảnh kia. trận này việc quan hệ 140 hạt thiên kính xa cực lớn đánh cực, cuối cùng do Lý Lạc cùng Khương Thanh Na thu hoạch. đối mặt với dạng này lợi ích, liền xem như Thánh Tức Nhi, Chu Quân, Tống Cảnh, Lâm Cư những bát phẩm này phong hầu cường giả đều là không nhịn được mắt lộ thèm nhỏ, dãi ý động chi sắc. mà mừng rỡ nhất như Điền, hay là Đông Đột Thần Châu đại quan chiến chỗ. Quách Cự Phượng, Vương Vũ, Thần Sĩ các loại phó viện trưởng đều là mặt mũi tràn đầy kích động, đạo sư khác càng là không nhịn được reo hò lên tiếng, kích động đến sát mặt bỏ lên lúc này không ai có thể bảo trì chấn định, mà cũng không có người chế dễu bọn hắn thất thố, Cái kia Phương Hành Vân, Thủy Bảo Bình bọn người, còn mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ, bởi vì bọn hắn biết, Đấu Bực Thần Châu những này Thánh Học phủ, lần này đi theo Lý Lạc xem như kiếm lợi lớn. Ai, không nghĩ tới cái này, ngay cả tên tuổi đều nhanh muốn không giữ được Thánh Huyền Tinh Học phủ, vậy mà có thể đi ra hai cái như vậy bình tài tuyệt diễm vô song thiên tiêu. Lần này sau khi trở về, cần phải hảo hảo gian dậy tan lớp trong nội viện những cái kia hôn trưởng tiểu tử, Lý Lạc này của tác cũng không có so với bọn hắn lớn hơn bao nhiêu, có thể thực lực này, ngay cả ta cũng không sánh bằng. Phương Hành Vân cảm thán nói, mặt khác Phó Viện trưởng cũng là sổt xịt lấy gật gật đầu. Bọn hắn mặc dù hâm mộ Đông Đực Thần Châu lần này thu hoạch, nhưng đối với Lý Lạc Thủ Thắng, bọn hắn cũng coi là vui với thấy. Dù sao bất kể như thế nào, Lý Lạc Đại biểu là Đông Đực Thần Châu, mà Đông Đực Thần Châu cũng là thuộc về bọn hắn ngoại Thần Châu, cái này tốt xấu cũng có thể áp chế áp chế nội Thần Châu những cái kia Thánh Học phủ trong ngày thường bình báo tự đắc khí diễm. Tại cái kia các phương xôi chảo lúc, vừa bụi trong dây núi, Thương Thanh Na thì là thu kiếm mà đứng, sau đó cũng chưa từng để ý tới cái kia xí si lệ, mà là nhanh chóng đi vào Lý Lạc chỗ đỉnh núi. Lý Lạc chính xếp bằng ngồi dưới đất, khôi phục tứ lực, hắn ngẩng đầu nhìn cái kia đạp trên quang minh mà đến bóng hình xinh đẹp, nàng tựa hồ thời khắc đều là bao phủ tại trong quang minh, tựa như thần nữ, làm cho người có loại không dám khinh nhờn cảm giác. Bất quá khi ánh mắt của nàng rơi vào trên người mình thời điểm, Lý Lạc có thể rõ ràng cảm giác được cái kia thâm thúy thần bí trong con mắt màu vàng nóng, phản phất là nhiều một đạo nhu hòa ý cười. Khốc, Lý Lạc đối với nàng giơ ngón tay cái lên, vừa rồi Khương Thanh Nga một kiếm kia, như uy hoàng thiên uy khiến cho lòng người thấy sợ hãi. Khương Thanh Nga môi đỏ hơi gấp, nói, "Sau so ngươi một kiếm kia, vẫn là phải kẻ một phần." Lý Lạc Kiêm tu nói, "Ta đây chính là nhất bản phụ, sử dụng hết không có hiệu quả, liền đến phiên ta chờ chết." Khương Thanh Nga mỉm cười, sau đó đối với hắn buôn tinh tế bàn tay trắng đoản. Lý Lạc nhìn qua trước mắt cái kia tựa như ngọc thạch điêu khắc thành hoàn mỹ tối thủ, trên đó cũng lưu động sáng dư khiến cho người có thưởng thức xúc động, bất quá cuối cùng hắn dần xuống tâm tư, xuề bàn tay ra nắm chặt Khương Thanh Nga tay. Cái kia non mềm lạnh buốt xúc cảm, làm cho Lý Lạc không nhịn được có chút dùng sức Sau đó hắn bị Khương Thanh Nga kéo, hai người mười ngón cấu chặt cùng một chỗ. Giữa đối trên đài quan chiến, có không ít ánh mắt nhìn qua một màn này, đều có chút cực kỳ hâm mộ xa xa lã thanh nhi như băng hồ giống như màu băng lam trong ánh mắt cũng là phản chiếu lấy một màn này trong đó có gợn sóng khẽ nhúc đích sau đó lại là thời gian dần trôi qua lắng lại chỉ là một bên lý hồng diễu lại rõ ràng cảm giác được từ nó thể nội phát ra hàn khí phảng phất nặng hơn một phần mà theo bát sa cục kết thúc chân trời đột nhiên có một đạo chùm sáng rơi xuống cuối cùng lơ lửng tại lý lạc cùng khương thanh nga trước mặt trong chùm sáng từng hạt thiên kính xa như là giống như tinh thần lớp lõe bảng bạc năng lượng tinh thần ba động hiện lên mà ra trực tiếp dẫn tới trong dãy núi đều xuất hiện năng lượng sương mù lý lạc khương thanh nga Nơi này là 140 hạt thiên tinh sa, chúc mừng các ngươi. Trên chân trời, trên tòa sen Vương Huyền Cẩn cười sang sảng âm thanh truyền đến. Lý Lạc trong mắt hiện ra nóng bỏng, cuối cùng là tới tay A thắng được những này thiên tinh sa, đến lúc đó lại mượn nhờ thanh đồng cổ đang lực lượng, có lẽ lần này hắn thật sự là có thể đếm thử xung kích một chút vô song tam phẩm. Hắn đưa tay đem thiên tinh sa thu nhập không gian cầu, cùng thương thanh nga cùng nhau đối với giữa không trùng ba tên vương cấp cường giả chấp tay hành lễ. Sau đó hai người chính là tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, rời khỏi bự bọn dãy núi. Mà theo bọn hắn rời khỏi nhóm núi, Vương Huyền Cẩn tay nó vung lên, Năng lượng thiên điệu kịch liệt phun trào, sau đó mọi người tại đây chính là khiếp sợ nhìn thấy, sụp đổ dãy núi, vào lúc này bắt đầu tự động phục hồi như cũ. Ngắn ngủi trong chốc lát, trong dãy núi, hết thể khôi phục như lúc ban đầu. Tất cả mọi người đều là sợ hãi thán phục, đây chính là vương cấp cường giả thủ đoạn sao? Sửa sơn hạ, bất quá là giơ tay nhấc chân. Như vậy vĩ lực, đã không phải là bọn hắn những này phong hầu cảnh đủ khả năng phỏng đoán. Vương Huyền Cần khôi phục chiến trường, trầm rãi thanh âm, vừa rồi chậm chậm chuyển ra. Chân tiếp theo, tiếp tục đi bất quá đối với cái này đến tiếp sau bác sa cung, lý lạc đã không có hứng thú gì quan sát, hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là tranh thủ thời gian phân phối song thiên kinh sa, sau đó bế quan xung kích bô song tam phẩm chương 1486 phân phối chương 1486 phân phối đến tiếp sau bác sa cung, bởi vì có thánh tức nhi những bát phẩm này phong hầu cường giả tham dự cũng là xem như đặc sắc, nhưng các phương đại quan chiến bầu không khí hay là không còn trước đây sôi trào, nghĩ đến là bởi vì tại kiến thức lý lạc bọn hắn một bút kia khổng lồ tiền đặt cược về sau, đến tiếp sau những này tiểu đà tiểu nháo đã có chút không cách nào dẫn động cảm xúc. Mà Lý Lạc đã buông tâm quan chiến, hắn trực tiếp đưa tới đám người, bắt đầu kích động nhất lòng người câu. Phân phối thiên kính sa. Dựa theo trước đây ước định phân phối quy tắc, Đông Bực Thần Châu bên này tổng cộng cho mượn Lý Lạc 24 hạt thiên kính sa, trong đó 4 hạt dùng tại trước đây đột phá thượng nhị phẩm bên trong. Cho nên cuối cùng Đông Bực Thần Châu Đông Đảo Thánh Học Phụ thu được 12 hạt thiên kính sa đầu tư hồi báo, tăng thêm nguyên bản 24 hạt tiền vốn, bọn hắn cuối cùng tới tay 36 hạt. Mà Lã Thanh nhi đầu nhập vào 10 hạt thiên tinh sa, thế là thu hoạch được 5 hạt thiên tinh sa hồi báo. Cương Thanh Nga đầu nhập lớn nhất, hết thảy 23 hạt thiên tinh sa. Ở trong đó đại bộ phận là nàng từ thánh quang cổ học phủ bên kia mượn mà đến, những này cũng cần cả gốc lẫn lại trả lại, cuối cùng nàng nơi này phân phối đến lớn nhất số lượng, chọn vẹn 26 hạt. Dù sao Khương Thanh Nga không chỉ có đầu nhập vào đại lượng tiền vốn mà lại nàng bản thân cũng tham dự bác sa cục, bỏ ra lớn nhất cống hiến, cho nên cái này phân phối cơ chế tự nhiên cùng những người khác không giống mới Cho nên Khương Thanh Nga trong tay tiên tính xa, lập tức bảnh trướng thành 49 hạt, những này bên trong cả gốc lẫn lại trả lại về sau, nàng cũng có thể nắm giữ không ít một bút một phen phân phối về sau còn lại những thiên kính sát kia chính là thuộc về lý lạc cùng thánh huyền tinh học phủ tất cả tất cả mọi người là vui nét mặt tươi cười mở khó nén vẻ kích động có những này thiên kính xa trong bọn họ rất nhiều người thậm chí đều có thể ở sau đó thừa dịp này đột phá đỉnh trệ nhiều năm cảnh giới trong lúc nhất thời đông bực thần châu đông đảo thánh học Phủ đội ngũ đều là đối với lý lạc ôm quyền hành lễ bọn hắn minh mạch có thể có phần cơ duyên này tất cả đều là người sau vì bọn họ tranh thủ mà tới lần này thiên kính tháp thí luyện bọn hắn đông bực thần châu những này thánh học phụ thật sự là đi theo lý lạc nhận được quá nhiều tiền nghi đây là một phần không nhỏ nhân tình. Lý Lạc thì là khiêm tốn hoàn lễ, hắn mặc dù ra không nhỏ lực, nhưng Đông Vực Thần Châu bên này Đông Đạo Thánh Học Phủ cũng là cho hắn đầy đủ tín nhiệm cùng duy trì, cầm những này chân quý thiên kính xa cùng hắn cưỡng một ván lớn. Thương Thanh Nga cầm thiên kính xa, đầu tiên là trở về Thánh quang Cổ Học Phủ bên kia một chuyến, đem trước đây mượn cả gốc lẫn lãi đều trả lại. Ha ha, mượn Thanh Nga đạo sư mặt mũi lấy không một chút thu hoạch. Thanh Nga đạo sư cùng Lý Lạc đạo sư thật sự là trời đất tạo nên, trai tài gái sắc, các ngươi cái này vợ chồng liên thủ nghĩ đến tại đằng sau thiên kính luận võ bên trong cũng chắc chắn rực rỡ hào quang. Còn xin Thanh Nga đạo sư cũng thay chúng ta hướng Lý Lạc đạo sư nói tiếng cảm tạ Thanh quan cổ học phụ bên này đám người cũng là vui vẻ, nói các loại lấy vui lời nói, dù sao lần này thu hoạch đối với bọn hắn mà nói, cũng là kinh hỉ cực lớn. Bọn hắn trước đây thuần túy chỉ là bởi vì tín nhiệm Khương Thanh Nga mới bỏ được đến đem tiên kính xa cho mượn, nhưng khi bọn hắn ban sơ tại biết được Khương Thanh Nga cùng Lý Lạc sẽ liên thủ đối kháng lạ như yên cùng si lệ lúc, nội tâm hay là không khỏi có chút tâm thần bất định cùng lo lắng. Dù sao Lý Lạc tuy nói tại tranh độ chiến bên trong đánh bại Phương Hành Vân, nhưng Phương Hành Vân như thế ngoại thần châu Thánh học phụ phó viện trưởng tại những này cổ học phủ đạo sư trong mắt, căn bản là không có biện pháp cùng si lệ so sánh. Cho nên bọn hắn đều lo lắng Lý Lạc sẽ ở trận này bát sa cục bên trong như xe bị tô xích, kéo thương thanh nga chân sau, nhưng làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Lý Lạc cuối cùng biểu hiện, vậy mà lại như vậy kinh diễm. Đối mặt với hắn ở trong bát sa cục thi triển ra đạo kia khủng bố thế công, liền xem như bọn hắn những này xuất từ cổ học phủ bên trong thượng thực phẩm phong hầu cường giả, đều có mang cửu sâu kiếm khí nghe đám người lời ăn mừng, cương thanh nga cái kia xưa nay tỉnh táo ung dung trên gương mặt tuyệt mỹ cũng là hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên. lấy nàng lưu tú ngày bình thường những cái kia tán dương ngôn ngữ, nàng cơ hồ đã nghe được chết lặng, nhưng nếu là nghe thấy đám người tán dương lý lạc lúc trong nội tâm nàng thì là sẽ không hiểu hiện ra một kia ba động. vì thế nàng còn cố ý dừng lại lâu hơn một chút, vừa rồi bước chân nhẹ nhàng rời đi. ta chỗ này còn thừa lại 17 hạt thiên tinh sa, là cá nhân ta tất cả, nếu như ngươi cần cứ việc nói với ta. cương thanh nga đối với lý lạc nói ra, lý lạc nghe vậy cười một tiếng, cũng không khách khí, nói. Vậy liền đều trước giao cho ta xử lý đi. Khương Thanh Nga không chút do dự lấy ra cái kia 17 hạt tiên tinh sa, đều đưa cho Lý Lạc. Nàng dứt khoát như vậy cử động, ngược lại là đã xem không ít mắt người thần phật tạm, đây chính là 17 hạt tiên tinh sa à, bằng về giá trị, chỉ sợ liên hạ cửu phẩm linh thủy kỳ quang đều có thể hối đoán không chỉ một bình, nhưng hôm nay lại là như vậy tùy tiện giao cho Lý Lạc. Dạng này tài nguyên tu luyện, nếu là ở ngoại giới, thậm chí có thể dẫn tới một chút giao hảo thế lực vì đó trở mặt thành thù, bởi vậy có thể thấy được Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga ở giữa tình cảm cùng tín nhiệm, thật sự là không phải bình thường. Lý Lạc tùy ý tiếp nhận. Hắn đem những này thiên kính xa lấy đi, tự nhiên không phải thật sự giữ lại chính mình dùng, mà là vì mang theo Khương Thanh Nga cùng nhau đi sử dụng thanh đồng cổ đăng, dạng này mới có thể đem thiên kính xa hiệu quả phát huy đến cực hạn. Dù sao chỉ từ hai người đạt được thiên kính xa số lượng đến xem, cái này cũng không đủ sức cầm cự hai người đều đi xung kích hoàn mỹ phá cảnh, mà có lẽ thanh đồng cổ đăng có thể làm cho cơ hội của bọn hắn càng nhiều hơn một chút. Lã Thanh Nhi băng hồ giống như con ngươi lặng lặng nhìn, nàng nhìn thoáng qua trong tay những thiên kính xa kia, những này định tiềm tài nguyên tu luyện, trong mắt của nàng lại là lộ ra rất là dư thừa, nàng có chút không biết xử lý như thế nào bất quá nhưng vào lúc này Lý Lạc tiếng cười truyền đến Thanh Nhi nếu như ngươi không sợ ta làm phá hủy cũng có thể đem dư thừa thiên kính xa giao cho ta xử lý Thanh Đồng cổ đang có thể phóng đại thiên kính xa hiệu quả tự nhiên là càng nhiều càng tốt Lã Thanh Nhi nghe vậy liền đem trong tay 15 hạt thiên kính xa đều vứt ra Lý Lạc thản nhiên nói tùy ngươi đi nàng những này thiên kính xa cũng là không cần trả lại bởi vì đều là phụ thân nàng ăn bài sau đó trở về Kim Long Sơn nàng sẽ lấy mặt khác phương thức cho những đội mũ này một chút bồi thường về phần Lý Lạc cầm thiên kính xa đến tột cùng muốn làm gì nàng cũng mất hết cả hứng không muốn hỏi nhiều Lý Lạc tiếp nhận lã thanh nhi tiền kinh sa, lại là đối với si Điển, tao thánh, di nhị ba vị đạo sư nói ra, các ngươi phân phối những này tiền kinh sa, cũng giao cho ta đi. Si thuyền bọn hắn trở về đại hạ về sau, sẽ còn đứng trước cái kia hung ác dị hại, cho nên Lý Lạc cũng dự định đang sử dụng thanh đồng cổ đang lúc mang lên bọn hắn, nếu như có thể để bọn hắn nhờ vào đó tăng lên, cũng có thể làm dịu đại hạ bên kia áp lực. Dù sao Lạc Lam phủ chính ở chỗ này đâu, nếu như thánh huyền tinh học phủ hôm mất, Lạc Lam phủ cũng là khó thoát một kiếp. Mà Lý Hồng Dữu tự nhiên không cần nhiều hỏi. Người ta một đường đi theo hắn rời đi Thiên Nguyên Cổ Học phủ, đi hướng Long Nha Bệ, lại từ Long Nha Bệ, theo tới Thiên Kính Tháp, cho nên Lý Lạc tất nhiên cũng sẽ mang lên nàng. Về phần Đông được Thần Châu mà khát đội mũ, Lý Lạc ngược lại là chưa từng mời. Dù sao bọn hắn nhiều người phước tặng, thanh đồng, cổ đăng cũng coi như bí ẩn, thực sự không tiện bại lộ, miễn cho dứt lấy không cần thiết sự cố. đều do ngươi xử trí tốt. Si thuyền ba người lẫn nhau, từ đối với Lý Lạc tín nhiệm, bọn hắn cũng không có bất kỳ phản đối. Dù sao bọn hắn có thể thu hoạch được những này Thiên Kính Sa, cũng cơ hồ toàn bộ đều là cậy vào Lý Lạc lực lượng. Lý Lạc đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, kể từ đó, hắn nơi này liền chủ tập hết thảy 72 hạt thiên tinh sa, như vậy số lượng, đều đầu nhập cái tia thanh đồng trong cổ đăng, không biết có thể dẫn phát phần lớn hiệu quả, có thể kiếm ra mấy cái hoàn mỹ phá cảnh. Vừa nghĩ đến đây, Lý Lạc ở sâu trong nội tâm cũng là không khỏi sông lên nồng đậm chờ mong. Bác sa cục ngay tại Lý Lạc phần này trong chờ mong, cuối cùng kết thúc. Theo chiếu thiên tính tháp thí luyện quá trình, tiếp xuống sẽ có một đoạn thời gian rất dài đừng thi đấu kỳ, trong khoảng thời gian này chủ yếu là lưu cho các phương đội ngũ tiêu hóa, hấp thu thiên tinh sa, hội trưởng này đạt ba tháng lâu. Cho nên tại sau 3 tháng thiên kính luận võ bên trong, các phương trong đội ngũ nhân viên, thực lực sẽ có cực kỳ rõ ràng tăng lên. Mà Lý Lạc thì là mang theo một nhóm người một nhà, lập tức đi đến ở vào Đông Ngực Thần Châu khu rừng chân trong phòng tu luyện. Biện kiến trong phòng tu luyện, mọi người đều là hiếu kỳ vừa nghi nghi ngờ nhìn qua Lý Lạc, liền xem như Khương Thanh Nga, trong đôi mắt cũng dâng lên một vòng hứng thú. Lý Lạc như thế thần thần bí bí, đến tụt cùng là có cái gì mưu tính. Mà tại mọi người ánh mắt tò mò kêu bên trong, Lý Lạc móc ra thanh đồng cổ đăng, để đặt tại trên bệ đá, cười giải thích nói: Vật này có thể đem thiên kính xa năng lượng, lấy càng thêm thuần túy phương thức phóng xuất ra, nó tạo thành hiệu quả, so đơn thuần thiên kính xa mạnh rất nhiều. Dựa theo ta tính ra, đem chúng ta cái này 72 hạt thiên kính xa đầu nhập đi bảo công hiệu quả, sợ là so đơn thuần luyện hóa 100 hạt thiên kính xa còn mạnh hơn. Ta trước đây có thể đột phá đến thượng nhị phẩm, cũng là dựa vào năng lực của nó. Lời vừa nói ra, trong phòng tu luyện, mọi người đều là hít sâu một hơi. Liên ngay cả Khương Thanh Nga, đều là không nhịn được khuôn mặt có chút động. trong kim hỏa bóng dáng trong kim hỏa bóng dáng trong phòng tu luyện đám người nghe được lý lạc lời nói lập tức ánh mắt đều là chấn kinh cùng nóng bỏng nhìn qua chén kia thanh đồng cổ đăng vật này lại có thể tăng phúc thiên kính xa tác dụng thiên kính xa huyền diệu mọi người tại đây đều là lòng dạ biết rõ vật này chính là thiên kính tháp đặc thù đồ vật đồng thời xem như giữa thiên địa đỉnh tiềm tài nguyên tu luyện nó chỗ có phá cảnh hiệu quả càng làm cho đến vô số phong hầu cường giả chạy theo như vị. mà lại thiên kính xa tại lần thứ nhất phá đại cảnh lúc bản thân còn có thể thay thế trúc cơ linh bảo tác dụng nói cách khác lần này phá cảnh còn tiết kiệm một đạo trúc cơ linh bảo đã từng có thiên kính xa bởi vì đủ loại con đường lưu lạc đến ngoại giới một chút cỡ lớn trên đấu giá hội, mà mỗi lần xuất hiện đều sẽ dẫn tới thế lực khắp nơi kịch liệt cạnh tranh, có thể thấy được vật này chân quý. Mà lý lạc chén này thanh đồng cổ đăng lại có thể tăng phúc thiên kính xa hiệu quả, đây là cỡ nào huyền diệu. Nhìn đến đám người bộ dáng kiếp sợ, Lý Lạc cười cười, nói, "Chư vị, lần này ta sẽ đem tập hợp mà đến thiên kính xa đều đầu nhập chén này thanh đồng trong cổ đăng, đến lúc đó kim viên giấy lên, chúng ta liền riêng phần mình hấp thu luyện hóa, có thể có bao nhiêu hiệu quả, liền nhìn riêng phần mình năng lượng." Xi si thiền đạo sư do dự một chút nói, chúng ta cũng tham dự trong đó, có thể hay không ảnh hưởng đến ngươi cùng thành nga pha cảnh. Nàng làm sao không biết Lý lạc đây là dự định đưa bọn hắn một trận cơ duyên, nhưng bọn hắn lần này đã tại Lý lạc nơi này chiếm quá nhiều thiện nghi, nếu như dưới mắt lưu tại nơi này hưởng thụ phần cơ duyên này sẽ đối với Lý lạc bọn hắn tạo thành ảnh hưởng nói, vậy thì có chút không tử tế. Tao Thánh, Di Nhĩ gật gật đầu, mặc dù bọn hắn trông mà thèm phần cơ duyên này, thế nhưng minh bạch an quá hóa dở, mà lại bọn hắn có thể thu hoạch được đại ngộ như vậy, càng nhiều hay là dính xi si tiền ánh sáng. Lý Lạc đây là đang báo đáp nàng ban đầu ở Thánh Huyền Tinh Học phủ trong Nong Chi Ân. Lý Lạc cười nói, Si thiền đạo sư không cần lo lắng, nhiều như vậy Thiên Tính Sa, ta cùng Thanh Nga tỷ cũng dùng không hết, dù sao một khi thành công phá cảnh về sau, Thiên Tính Sa hiệu quả sẽ xuất hiện yếu ớt. Nghe được Lý Lạc nói như vậy, Si thiền cũng liền khẽ vút cằm, không còn cự tuyệt hắn hảo ý các vị, chuẩn bị bắt đầu đi. Lý Lạc cũng không biết mực, trực tiếp tại để đặt thanh đồng cổ đăng bệ đá bên cạnh tìm một cái bộ đoạn, ngồi xếp bằng, mà Hương Thanh Ngà chính là ở tại bên cạnh tòa hạng, những người còn lại thì là vây quanh bệ đá phân tán mà ngồi. Lý Lạc bàn tay sát qua trên cổ tay không gian cầu, chỉ thấy mấy chục hạt như ngôi sao sáng chói thiên kính xa bắn ra, lơ lửng ở phòng tu luyện giữa không trung, đem mật thất chiếu sáng giống như ban ngày. Theo những ngày thiên kính xa xuất hiện, trong cả phòng tu luyện năng lượng thiên địa lập tức trở nên không gì sánh được nồng hậu dày đặc đứng lên, thậm chí cũng bắt đầu ngưng kết ra năng lượng nồng đậm sương mù. Tao Thánh, Di Nhĩ say mê hít sâu một cái năng lượng sương mù, như vậy độ tinh khiết năng lượng thiên địa, bọn hắn đời này đều không có cảm nhận được qua. Liên xem như ban đầu ở Thánh Huyền Tinh học phủ một gốc tiêu cao cấp tướng lực đỉnh cao nhất tu luyện đại tu đi, đều kém xa lúc này trong một. Lý Lạc bấm tay một chút, từng hạt thiên kính sa chính là như chim bay ném rừng, một hạt tiếp một hạt vùi đầu vào cái kia thanh đồng trong cổ đăng. Suy suy. Theo Đông đảo thiên kính sa không ngừng đầu nhập, thanh đồng trong cổ đăng cũng là nổi lên chấn động bừng liệt, một sợi hỏa tinh màu vàng hiện hiện. Tiếp theo hỏa tinh nhanh chóng lớn mạnh. Một lát sau, đến lúc cuối cùng một hạt thiên kính sa đầu nhập thanh đồng cổ đăng lúc, chỉ thấy cao lại cực kỳ sáng tỏ, thần bí hỏa đoàn màu vàng. Đột nhiên từ xưa trong đèn bốc cháy lên. Đoan lửa này mãnh liệt, so với Lý Lạc trước đây không biết cường thịnh gấp bao nhiêu lần. Lý Lạc ánh mắt lửa nóng nhìn chăm chú lên thanh đồng trong cổ đăng cái kia một đoàn hỏa đoàn màu vàng, tại đầu nhập vào lớn như thế số lượng thiên tính xa về sau, lại có thể tập bổ ra như vậy mãnh liệt kia hỏa. Mà lại, bởi vì lần này hỏa đoàn màu vàng quá mức sáng tỏ, Lý Lạc phảng phất là mơ hồ nhìn thấy, tại cái kia hỏa đoàn chỗ sâu, có một chút khó mà phát giác bóng dáng hình dáng. Tựa như là một đạo ngồi xếp bằng bóng người. Nhưng khi Lý Lạc muốn ngưng thần quan sát thời điểm, ánh lửa có chút ba động, hết thảy lại biến mất đến sạch sẽ, phảng phất lúc trước thấy chỉ là một trận ảo giác. Lý Lạc trong lòng có chút nghi hoặc. Nhưng lúc này đã là có đồng đậm Kim Viên bắt đầu từ thanh đồng trong cổ đang lượn lờ dâng lên. Lần này xuất hiện Kim Viên đồng dạng là cực độ nồng đậm, thậm chí Kim Viên lưu động lúc, có loại sóng nước dập dờn cảm giác, đồng thời trong đó truyền ra thần diệu phảng âm, tại loại này vận định, mọi người tại đây đều là cảm giác tự thân tâm cảnh từ từ trở nên thanh tịnh tươi sáng, rất nhiều tạm niệm đều bị gột rửa, phàm phất tự thân cùng thiên địa ở giữa cảm ứng, đều vào lúc này trở nên cực kỳ rõ ràng. Sau đó đồng đạm Kim Viên từ kia, từng sợi huyết tán ra tới. Lý Lạc hai tay khép lại, nhanh chóng kết ấn, thể nội bốn tòa tướng cung lập tức bộc phát ra chấn động kinh minh hai tòa đẹp đẽ mini thập trụ kim đài từ đỉnh đầu nó hiện hiện kim đài bên trên chạy xuôi sáu loại tướng lực thuộc tính ba động đồng thời lý lạc còn thôi động lên thể nội chỗ sâu vạn tướng luân đã vận hành lên vạn tướng chú đại pháp theo hắn như vậy thôi động lập tức cái kia chạy xuôi ra thần diệu kim yên, giống như nhận lấy mãnh liệt dẫn động bắt đầu giống như thủy triều vọt tới cuối cùng đều chui vào đến đỉnh đầu hai tòa thập trụ kim đài bên trong hai tòa thập trụ kim đài bên trên sáng rực lưu chuyển bắt đầu sinh ra rất nhỏ mà huyền diệu biến hóa tại lý lạc động thủ thời điểm những người còn lại cũng là nhao nhao riêng phần mình thi triển thủ đoạn thôi động tự tân phong hầu đài vận chuyển chú đài pháp hấp thu Kim Yên. Bất quá nhìn chung đám người, hấp thu Kim Yên hiệu suất cao nhất, còn muốn làm thuộc Khương Thanh Nga. Đỉnh đầu nàng ba tỏa như liêu ly giống như sạch sẽ vô cấu thập trụ kim đài lóa mắt như lạ nhật, nàng ngồi xếp bằng, môi đỏ khẽ mím môi, có lẽ là bởi vì cái kia thần bí thâm thủy trong mắt màu vàng nóng lúc này khép lại nguyên nhân, ngược lại là làm cho nàng lúc này thiếu một tia nhiệt khí, trở nên nhú mỹ một chút. Kinh khủng hấp lực từ ba tỏa thập trụ kim đại bên trong phát ra, như là như lỗ đen, liên tục không ngừng hấp thu Kim Yên. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga hấp thu cùng luyện hóa tốc độ quá kinh người, bọn hắn khẽ động này cơ hội chính là chia cắt hơn phân nửa kim miên. bất quá trừ hai người bọn họ bên ngoài, cũng có một cái khác nuốt khói nhà giàu. đó là lã thanh nhi. Đình đầu nàng chỉ là xuất hiện một tòa thập trụ kim này, tựa như hàn băng tạo thành, tản ra băng lãnh chi khí. nhưng theo kim miên xuất hiện, lã thanh nhi cái kia sáng bóng chỗ mi tâm, đột nhiên có thần bí mà cổ lão màu băng lam quang văn hiện hiện. những quang văn này tại mi tâm hội tụ, phản phất là biến thành một viên lưu chuyển lên vô tận băng hàn chi khí linh châu. băng linh châu chậm rãi xoay tròn, trong lúc mơ hồ có một loại phảng phất tiếp cận bản nguyên giống như hàn băng chi khí phóng thích, trực tiếp làm cho lã thanh nhi phụ cận không gian đều có bị băng phong dấu hiệu. Đồng thời Băng Linh Châu phóng xuất ra đáng sợ hấp lực, bắt đầu thôn tính Kim Yên. Thế là Lý Lạc, Khương Thanh Nga, Lã Thanh Nhi ba người xuất phát từ chủ động hoặc là bị động, đều là cho thấy cường lực thủ đoạn, cấp tốc hấp thu một sợi kia sợi thần diệu Kim Yên. Mà còn lại đám người thì là chỉ có thể tránh đi cái này ba cái bá đạo lỗ đen, hấp thu một chút rời rạc Kim Yên, bất quá tuy nói số lượng không nhiều, nhưng bọn hắn đã là cực kỳ hài lòng, bởi vì bọn hắn đã là có thể cảm giác được Kim Yên thần kỳ, thể nội tốc lực đang lấy tốc độ phi người, liên tục tăng lên. Cái kia gì vãng chỉ trẻ không tiến cảnh giới cũng là vào lúc này bắt đầu rung lỏng. Cái này kim yên, quả thật so đơn tuần tiên tính xa, càng có hiệu quả. Trong lòng mọi người đều là cuồng hỷ chấn động, sau đó tập trung ý chí, chuyên tâm hấp thu kim yên, tận lực để tự thân tại trận này khó được cơ duyên bên trong, có thể thu hoạch được lớn nhất tăng lên. Thế là, rộng rãi trong phòng tu luyện từ từ yên tĩnh. Chỉ có trên bệ đá, chém kia thanh đồng trong cổ đăng, chậm rãi chập chờn hỏa đoàn mỏ vàng, phát ra nhỏ xíu tiếng vang. Trong ngọn lửa, cái bóng mơ hồ kia lại là thời gian dần trôi qua hiện hiện. Chương 1488, Thẩm Kim Tiêu thân ảnh chương 1488. Thẩm Kim tiêu thân ảnh đoạn thời gian này Thiên Kính Thành lộ ra càng tường hòa, an tĩnh, các phe đội ngũ cùng cường giả đều là toàn thân toàn ý vùi đầu vào Thiên Kính Sa trong luyện hóa, dẫn đến nguyên bản tràn đầy các loại tỷ thí, so tài trong thành đều là khó được bình tĩnh lại. Bất quá theo thời gian trôi qua, Thiên Kính Thành lại là khác loại trở nên náo nhiệt, bởi vì thường cách một đoạn thời gian, chính là sẽ có không ít đột nhiên bạo khởi năng lượng quan trụ, dẫn động năng lượng tiên địa. Đó là có người phá cảnh. Tại Thiên Kính Sa phá cảnh thần hiệu dưới, ngắn ngủi thời gian một tháng, Thiên Kính Thành bên trong đột phá cường giả, đơn giản so bình thường thời điểm một năm đều muốn nhiều đây cũng là vì gì thiên kính tháp sẽ bị học phủ liên minh đông đảo học phụ coi là tu luyện thánh địa nguyên nhân chủ yếu chỗ tại thiên kính tháp cái này hoàn cảnh đặc thù cùng thiên kính Sa phụ trợ dưới những cái kia khốn nhiễu nhiều người nằm bình cảnh cùng gông cùng xiềng xích đều sẽ bị tùy tiện phá bỡ. tại lý lạc bọn hắn chỗ trong phòng tu luyện một tháng qua lý Hồng diễu Si tiền tào thánh di nhị bốn người dẫn đầu lục tục kết thúc tu luyện bọn hắn không ngoài sở liệu hoàn thành phá cảnh trong đó Si tiền đạo sư thành công tiến vào ngũ phẩm phong hầu tào thánh di nhị thì là bước vào tứ phẩm lý hùng diễu thì là bước vào nhị phẩm phong hầu cảnh bất quá nàng cái kia tòa thứ hai phong hầu đài nội tình vẫn như cũ vững chắc hùng hậu đạt đến cựu trụ phẩm giai đây cũng không phải là là nàng phát động hoàn mỹ phá cảnh chỉ là đơn thuần bằng vào tự thân thiên tư tiềm lực lại mượn nhờ kim yên giúp ích chỗ đạt tới hai tòa cựu trụ phong hầu đài cái này ở trong cùng giai tuyệt đối xem như trong đó nhân tài kết xuất cho nên tổng thể mà nói lần này thiên kính tháp chuyến đi bọn hắn đều xem như được kích lợi không nhỏ tại bốn người lần lượt hoàn thành một phá kết thúc tu luyện về sau trong phòng tu luyện chính là chỉ còn lại lý lặc thương thanh a lã thanh nhi ba người vẫn như cũ còn tại liên tục không ngừng hấp thu luyện hóa kim viên bọn hắn đây là muốn xung kích thập trụ kim đài lý hồng diễu thấy thế chính là minh bạch ba người dạ tâm nàng có chút sợ hãi thám phụm bởi vì nàng rõ ràng nhất thập trụ kim đài cần cỡ nào nội tình cùng tiềm lực cho dù là nàng tại đúc thành cửu trụ kim đài lúc đều đã ẩn ẩn cảm giác được một loại kiệt lực cảm giác về phần cái kia càng hoàn mỹ hơn thập trụ kim đài thật sự là nghĩ cũng không dám suy nghĩ cái kia một trụ chi kém quả thực là một đạo đủ để khiến người cảm thấy tuyệt vọng thiên uyên nhưng mà bây giờ trước mắt ba người này lại đều là đang nỗ lực vượt qua đạo này thiên uyên như vậy thiên tư khiến cho người ước ao không thôi. Ai có thể nghĩ tới, bọn ta cái kia nho nhỏ Thánh Huyền Tinh Học Phủ vậy mà có thể đi ra ba vị vô song thiên tiêu? Si Thuyền Đạo Sư cảm thán nói. Tuy nói ba người có thể có được hôm nay thành cửu, Thánh Huyền Tinh Học Phủ ở trong đó tác dụng không coi là nhiều rõ ràng, nhưng bất kể như thế nào, tại trên người của bọn hắn, Thánh Huyền Tinh Học Phủ là cấn lại là xóa đi không xong. Chuyện này chỉ có thể nói, Thánh Huyền Tinh Học Phủ phúc vật đến. Hy vọng bọn họ đều có thể thành công đi. Cuối cùng, bốn người lặng lẽ thối lui ra khỏi phòng tu luyện, thủ vệ ở bên ngoài, cho trong đó ba người tĩnh tu thời gian. Thế là lại là hơn một tháng thời gian tại ba người bế quan khổ tu ở giữa lặng yên mà qua thiên kính thành bên trong trong khoảng thời gian này rất nhiều khổ tu đạo sư phá quan mà ra thực lực bọn hắn đột nhiên tăng mạnh tự nhiên là không thể thiếu muốn tìm người luận bàn tỷ thí thế là trong thành liền lại trở nên náo nhiệt lên mà lại các loại chủ đề cũng chậm rãi từ trước đây tranh độ chiến bát sát cung biến thành thiên kính luận võ đó là thiên kính tháp thí luyện cuối cùng một bộ phận cũng là phần quan trọng nhất bởi vì thiên kính luận võ sẽ chân chính tiến vào thiên kính tháp tầng ba đằng sau nơi đó mới là thiên kính tháp khu vực hải tâm trong đó tồn tại đông đảo cơ duyên Linh đan, linh thủy kỳ quang, phong hầu bảo cụ, chú đại pháp, phong hầu thuật cùng đủ loại bí pháp. Những này nghe nói truyền lại từ thời đại viễn cổ kia vô tướng thánh tông để lại cơ duyên, đã tại trong trăm ngàn năm này là học phủ liên minh đúc thành ra vô số cường giả, trong đó thậm chí không thiếu vương cấp tồn tại. Tại các đại trong học phủ, thậm chí còn có nghe đồn từng có hạo vận giả tại một lần tình cờ tại thiên kính tháp chỗ sâu từng tu được vô song thuật, từ đó nhất phi chủ tiên đúc thành xương vương chi tư. Cho nên theo thời gian trôi qua, thiên kính thành bên trong các phương đội ngũ đều là đầy cõi lòng chờ mong ma quyền sát trưởng chuẩn bị nên đón cái tiêu kịch liệt nhất thiên kính lở võ thiên kính thành nơi nào đó trong lầu các. chu quân đứng tại bệ cửa sổ chỗ thẳng cắp thân thể khôi ngô tản ra nồng hậu dày đặc cảm giác cát bách hắn một tay thả lòng phía sau sát mặt lạnh lùng trong mắt chạy xuôi dị quang một lát sau hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng trong hắc ám nói lý lạc cường thanh nga bọn hắn còn đang bế quan tu luyện nhìn bộ dạng này là hướng về phía thập trụ kim này đi nơi đó bóng ma nổi lên ba động có một bóng người như ẩn như hiện mượn nhờ mở tối tia sáng mơ hồ hiện lộ ra nó diện mạo còn nếu là lý lạc Khương Thanh Nga bọn hắn ở đây, tất nhiên sẽ đem nó nhận ra. Bởi vì đạo nhân ảnh này rõ ràng là Thánh Minh Vương Học Phủ Phó Viên trưởng, Quách Cửu Phượng. Chỉ bất quá lúc này Quách Cửu Phượng trong mắt chạy xuôi cực kỳ xa lạ thần thái, trên mặt cũng mang theo một kia nụ cười kỳ dị. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói: Ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi mấy năm không thấy, hai người này vậy mà đã tại vô song chi lộ bên trên đi xa như vậy. Ta nếu là không có tiến vào Quy Nhất Hội, mà là dừng lại tại Đại Hạ bảo thủ, chỉ sợ chờ bọn hắn trở lại Đại Hạ ngày đó chính là ta tử kỳ. Thanh âm của hắn cũng là có biến hóa rõ ràng, cái kia long điệu. Đúng là Thẩm Kim Tiêu, chỉ là chẳng biết tại sao, Thẩm Kim Tiêu vậy mà lại đỉnh lấy Quách Cửu Phượng thân thể cùng thân phận, mà lại hắn còn lưu lại tại Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga bên cạnh, sau đó hai người cũng không từng phát giác. Chu Quân nhìn về phía Quách Cửu Phượng, trên mặt hiện ra ảm đạm chi sắc, nói: "Phía trên đại nhân muốn làm gì?" Quách Cửu Phượng, không, phải nói là Thẩm Kim Tiêu, hắn mặt lộ mỉm cười nói: "Làm sao? Xem ra ngươi tựa hồ càng nữa thích đem mình làm làm là học phụ liên minh người, ngươi đã quên chính mình thân phận thật sao?" Chu Quân trong mắt xẹt qua vẻ âm trầm, một lát sau lại là thở dài một hơi hắn là duy nhất hội xếp vào tại học phủ liên minh quân cờ cùng loại hắn dạng này quân cờ học phủ liên minh bên trong hẳn là còn có không ít mà chỉ cần khi bọn hắn bị bắt đầu dùng ngày đó cũng liền đại biểu cho bọn hắn thân phận này sắp kết thúc tôn chủ có lệnh thập kim tiêu cũng không thèm để ý chu quân cảm xúc cười nói lần này thiên kính tháp nhiệm vụ bằng vào ta làm chủ đến lúc đó các ngươi đều là nếu nghe ta chỉ lệnh chu quân trầm mặt một chút nói muốn làm gì ngươi cũng nhìn thấy thiên kính tháp bên trong có vương huyền cẩn cùng kim tỷ bạch ngọc hai vị trưởng lão tòa chấn đó là ba vị vương cấp cường giả trong đó vương huyền cẩn càng là tam quan vương chúng ta ở tại trong mắt cùng sâu kiến không có gì khác biệt không sao tôn chủ tự sẽ có thủ đoạn đối phó bọn hắn chúng ta chỉ cần làm tốt chúng ta chuyện phải làm thẩm kim tiêu thản nhiên nói chu quân nghiến lại gật đầu chúng ta muốn làm chuyện gì thẩm kim tiêu trong mắt có nụ cười quỷ dị nổi lên đồng thời âm lãnh mà chản đầy sát ý thanh âm tại mờ tối tia sáng bên trong chạy xuống ra nhiệm vụ một trong giết chết Khương thanh nga bắt sống lý Lạc. chu quân nhíu mày nói cái này cũng không dễ dàng bọn hắn cũng không tốt đối phó Đặc biệt là lần này, nếu như bọn hắn mượn nhờ thiên tính xa hoàn thành phá cảnh, liền xem như ta cũng chưa chắc có thể bắt lấy bọn hắn. Cái này còn không có ta a." Thẩm Kim Tiêu hứng hở cười nói, "Tiên tâm đi, năm đó ở cái kia đại hạ thời điểm, ta có thể đem đôi tiểu uyên ương này làm cho cùng đồ mặt lộ, bây giờ, ta y nguyên có thể." Chu Quân nhìn về phía trước mắt cái này khiến hắn đều cảm giác được một chút không hiểu nguy hiểm bị dị bóng người, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, đối phương có thể nhận tôn chủ sai khiến, nhất định là có chuẩn bị mà đến. "Vâng." Mà liên tại lúc này, đột nhiên xa xa phương hướng Chuyên gia cực kỳ bảng bạc năng lượng mênh mông ba động, toàn bộ thiên kính thành bên trong, vô số đạo chấn động ánh mắt bắn ra mà đi. Sau đó bọn hắn chính là nhìn thấy, tại trong cổ sáng kia, có một tòa to lớn phong hầu đại từ từ thành hình, trong đó tách ra ánh sáng chói mắt minh. Mà nhất làm cho người khiếp sợ là, tại cái kia phong hầu đại đỉnh chót, thình lình có 10 cái tượng trưng cho viên mãn hòa mỹ kim trụ đứng sướng sướng. Đó là thập trụ kim đài. Chu quân nhìn qua cái kia chạy xuôi quang minh thập trụ kim đài, hai mắt nhắm lại, nói, cái đó là đệ ngũ minh nguyên, hắn phá cảnh, mà lại còn đúc thành ra một tòa thập trụ kim đài phong hậu đài khá lắm quang minh hậu a chu quân trong mắt nổi lên sợ hãi thán phục cùng hâm mộ bất quá coi như toàn bộ thiên kính thành bên trong đều bởi vì cái này một tòa thập trụ kim đài mà sôi trào rung động lúc trong thành này một phương hướng khác đột nhiên cũng là có bảng bạc bên ngông năng lượng bùng phát mà lên ba đạo ngàn trượng của sáng xông thẳng lên trời thẩm kim tiêu nhìn qua cổ sáng kia vị trí hai mắt lập tức hơi khép đứng lên cổ sáng kia vị trí chính là đông ngự thần châu khu rừng chân trước 1489 hoàn mỹ phá cảnh Ba tòa thập trụ kim chương 1489 hoàn mỹ phá cảnh. Ba tòa thập trụ kim ba đạo năng lượng to lớn của sáng phóng lên tận trời, dẫn động năng lượng thiên địa tạo thành vòng xoáy, vòng xoáy bao trùm thiên ung, lộ ra cực kỳ tráng quan. Mà thiên kính thành bên trong các phương đội ngũ, còn nguyên nhân chính là đệ ngũ minh huyền thập trụ kim đài mà rung động, ngược lại lại bị động tĩnh như vậy cả kinh mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Sau đó bọn hắn liền phát hiện, cái kia ba đạo năng lượng quang trụ đưa tới vòng xoáy khổng lồ chỗ sâu, vào lúc này có khí lưu màu tím như là thác nước rụ xuống, phảng phất là tạo thành ba đóa màu tím cánh vân khi cái này ba đóa màu tím khánh vân lúc xuất hiện, thiên kính thành bên trong vô số người chậm rãi há to miệng, toàn bộ thành thị phảng phất đều lâm vào tĩnh mịch, mà tử tịch mệt mệt kéo dài mấy tức, chính là bị buồn bạo hơn tiếng gõ nào trô đánh bỡ. màu tím khánh vân, đúng thế, đó là phát động hoàn mỹ phá cảnh dấu hiệu, lần này lại có ba người hoàn mỹ phá cảnh, làm sao có thể? sự thật như vậy, căn cứ ghi chép, thiên kính tháp bên trong một khi phát động hoàn mỹ phá cảnh, liền sẽ dẫn tới tử khí hình thành khánh vân, đó là thiên kính tháp lực lượng, tuyệt không làm bộ khả năng cái kia đệ ngũ minh huyền lúc trước cũng không màu tím khánh vân nói rõ hắn cũng không phải là mượn nhờ thiên kính xa hoàn mỹ phá cảnh mà là mượn nhờ thủ đoạn khác ngạnh sinh sinh đúc thành thập trụ đều là yêu nghiệt a cái này phát động hoàn mỹ phá cảnh ba người đến tụt cùng là ai nhìn vị trí tựa như là đông bực thần châu bên kia đông bực thần châu ngoại thần châu làm sao có thể vô số xôn xao âm thanh tại thiên kính thành bốn chỗ bên quần tất cả mọi người bởi vì cái này ba đóa màu tím khánh vân mà kinh ngạc toàn bộ thành thị đều bởi vậy đang sôi trào lên mà tại cái kia vô số tiếng ồn ào bên trong màu tím khánh vân phía dưới bên ngông năng lượng tụ đến, đương theo lấy tử khí chảy vào, bắt đầu bằng tốc độ kinh người, tạo thành ba tòa nguyên nga hùng hồn phong hầu đài. Ba tòa phong hầu đài chạy xuôi thuộc tính khác nhau tướng lực ba độ. Một tòa phong hầu đài lộ ra thần thánh tịnh triệt, tựa như lưu ly li tạo thành, nó sừng sững hư không, như là huy hoàng đại nhật, phóng thích nước vạn đạo sáng dự, thiên địa cũng vì đó trở nên trong suốt. Một tòa phong hầu đài thì là như là huyền băng vạn năm chỗ tạo hình, nó đứng yên hư không, có kinh khủng cực hạn khí tức chút xuống ra, đem nó vụ cận hư không, đều là trực tiếp đông kết mà nếu như nói trước hai tòa phong hầu đài chính là đem một loại nào đó đơn nhất tương tính lực lượng phát huy đến cực hạn, như vậy cái này tòa thứ ba phong hầu đài thì là lộ ra cực kỳ kỳ dị, bởi vì tại phía trên kia, vậy mà lưu động sáu loại thuộc tính khác nhau tướng lực, sáu loại tướng lực diễn hóa thành đặc biệt đường vân khát họa tại phong hầu đài bên trên, cái kia lương thịnh cảm giác, phản phất tòa này phong hầu đài bên trên đã tạo thành một cái độc lập tiểu thế giới đồng dạng. Bất quá tuy nói tướng lực thuộc tính khác biệt, nhưng cái này ba tòa phong hầu đài đỉnh cao nhất vị trí lại đều là đứng sừng sững lấy mười cái kim trụ, kim trụ bên trên hiện lên giữa thiên địa cổ xưa nhất phù văn, tản ra viên mãn cùng hoàn mỹ vận ý ba tòa thập trụ kim đài, toàn bộ thành thị lần nữa yên tĩnh ý mắng. ba người hoàn mỹ phá cảnh, hơn nữa còn đều là đúc thành thập trụ kim đài. cái này tại dĩ vang thiên kính tháp trong thí luyện, thế nhưng là gần như không tồn tại. ta biết là cái nào ba người, nhất định là lý Lạc, Khương thanh nga, còn có cái kia lã thanh nhi, tại đông vực thần châu bên kia tu luyện, chỉ có ba người bọn họ trước đây đúc thành thập trụ kim đài, lúc này phát động hoàn mỹ phá cảnh, mới có thể trực tiếp đạt tới thập trụ. có người thần sắc phức tạp nói, thế nhưng là không đúng lắm a bọn hắn ở đâu ra nhiều như vậy Thiên Kính Sa, chẳng lẽ Bát Sa cục phía trên Thắng Thiên Kính Sa đều bị ba người bọn họ nuốt? Cái này không biết. Tại Thanh Hải học phủ khu rừng chân, lã như yên nhìn qua xa xa ba đạo lóa mắt của sáng, gương mặt kiều mỹ vào lúc này hiện đầy tái nhợt chi sắc, song quyền bóp két rung động, trên mu bàn tay mạch lạc màu xanh đều là nổi bật đi ra. Nàng một chút liền nhận ra được, tòa kia chạy xuôi cực hạn tinh thuần băng hàn chi khí phong hầu đài, chính là lã Thanh Nhi. Nói cách khác, hiện tại lã Thanh Nhi đã bước vào vô song nhị phẩm. Đáng chết! Lã Như Yên trong lòng nổi giận, không nhịn được dậm chân một cái lập tức có kinh khủng băng sương chi khí lấy làm đầu vườn, đột nhiên quyết tán ra đến, ngắn ngủi mấy tấc, liền đem tòa lầu các này biến thành một tòa băng điêu kiến trúc, tản ra nghiêm nghị hàn khí. đều là cái kia hôn trường lý lạng. Lã như yên giận dữ, nếu như không phải ở trên bát sa cục thua sạch tiên tinh sa, nàng nguyên bản cũng có thể đếm thử phát động hoàn mỹ phá cảnh, nhưng bây giờ lại chỉ có thể nương tựa theo sớm chuẩn bị tài nguyên tu luyện cùng một đạo cực phẩm trúc cơ linh bảo, lúc thành ra một tòa cửu trụ phong hậu đài. không sai, cái này sẽ thời gian gần ba tháng bên trong, lãng như yên thực lực cũng là có chỗ đột phá, bước vào đến thất phẩm phong hậu cảnh cho nên bây giờ nàng đã là một tòa thập trụ kim đài, sau tòa cửu trụ phong hầu đại xa hoa phuế trí, bậc này nội tình liền xem như đối mặt với thánh tước nhi những cái kia bất phẩm phong hầu cường giả cũng là nửa điểm không sợ. thế nhưng là cái này so với lã thanh nhi đúc thành thập trụ kim đài, hay là kém một đầu. bởi vì cái này kém là tương lai. tại vô song chi lộ càng chạy càng xa lã thanh nhi, đến lúc đó sẽ thu hoạch được kim long sơn càng nhiều lao gia hỏa có trọng, đến lúc đó nàng muốn đoạt lại hàn băng thánh trùng khả năng cũng liền thấp hơn. dựa vào cái gì a? ta tại kim long sơn cố gắng nhiều năm như vậy dựa vào cái gì nàng một cái dã nha đầu vừa về đến liền muốn sẽ thuộc về ta đồ vật toàn bộ đều cho nàng băng xương lầu các bên trong truyền ra lạ như yên phẫn nộ đến cực điểm tiếng gầm thiên kính thành chỗ sâu một tòa lâm hồi trong thạch đỉnh ba đạo nhân ảnh ngồi tại trong đó chính là vương huyền cẩn kim tỷ trưởng lão cùng bạch ngọc trưởng lão lúc này bạch ngọc trưởng lão biến thành một tên dung nhan vũ mỹ thân thể linh lung nở nàng mỹ phụ bất quá chân của nàng bị trí lại là một đầu màu trắng đuôi rắn cũng không hóa thành người bởi vì những này cường đại tinh thú tồn tại xưa nay đều lấy tự thân hình thú thái làm não trong mắt bọn họ Nhân loại thân thể yếu đuối, cho nên căn bản không cần thiết hóa thành như vậy hình thái, chỉ là dưới mắt để cho tiện nói chuyện, Bạch Ngọc trưởng lão mới có thể hóa thành như vậy giống như người bộ dáng. Mà lúc này, ba vị vương cấp cường giả cũng là đang nhìn xa xa màu tím khánh vân, trên mặt có vẻ kinh ngạc hiện hiện. Là Lý là kia, Khương Thanh A, Lã Thanh Nhi, bọn hắn vậy mà đều phát động hoàn mỹ phá cảnh. Kim thị trưởng lão kinh ngạc nói, bọn hắn tiên tiến xa, cũng không đủ ba người phát động hoàn mỹ phá cảnh a. Bạch Ngọc trưởng lão tê thanh tê khí, cho người ta một loại ôn nhu cảm giác. Nghĩ đến hẳn là sử dụng đặc thủ nào đó thủ đoạn. Vương Huyền Cẩn như có điều suy nghĩ nói, ô, có thể đem Thiên Kính ra hiệu quả tăng phúc thủ đoạn, cái này có thể rất là hiếm thấy. Kim Tỷ trưởng lão nói ra, dù sao một cái là Long Nha Mạch Tiêu Tử, một cái là Kim Long Sơn Quỷ nữ, nếu như trưởng bối của bọn hắn chuẩn bị một chút thủ đoạn đặc thủ, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Vương Huyền Cẩn cười nói, Kim Tỷ, Bạch Ngọc trưởng lão khẽ gật đầu, Lý Lạc cùng Lã Thanh Nhi đều đến từ Thiên Vương cấp thế lực, nội tình vẫn phải có, rất nhiều người bên ngoài không cách nào làm được sự tình, đối với bọn hắn mà nói, lại không phải không có khả năng bất quá ba người đồng thời phát động hoàn mỹ phá cảnh đúc thành thập trụ kim đài đây chính là thiên kính tháp chưa bao giờ có thịnh sự vương huyền cẩn nói ra đệ ngũ minh huyền bên kia cũng đúc thành thập trụ kim đài bất quá hắn cũng không phải là hoàn mỹ phá cảnh kim tỷ trưởng lão nhìn về phía một phương hướng khác nơi đó cũng có một đạo năng lượng quang trụ sông thẳng lên trời bên trong cột ánh sáng có một tòa thập trụ kim đài hiện hiện bất quá lấy kim tỷ trưởng lão nhãn lực của bọn hắn thì là có thể phát giác được đi ra đệ ngũ minh huyền phong hầu đại đỉnh chót cái kia đệ thập cây kim trụ muốn so mặt khác kiểu trụ hơi thấp hơn một đoạn Đồng thời trên đó hiện hiện vô số thần văn, cũng là hơi có chút mỏng manh. Điều này nói rõ đệ ngũ Minh Nguyên đúc thành tòa này thập trụ kim đại, nội tình hơi có chút không đủ. Tại cái kia đệ ngũ Minh Nguyên đệ thập trụ bên trên, ta cảm thấy một chút khí tức quen thuộc. Bạch Ngọc trưởng lão đột nhiên nói ra, Vương Huyền cẩn khẽ gật đầu, nói, là Quang Minh Vương tên kia khí tức, nếu như ta đoán không lầm mà nói, đệ ngũ Minh Nguyên lần này có thể đúc thành ra thập trụ, hẳn là sử dụng Quang Minh Vương ban cho hắn quang minh cốt ha ha, Quang Minh Vương đối với hắn vẫn rất coi trọng, vậy mà bỏ được như thế bỏ tiền lớn. Nghe được Quang Minh Vương xưng hô này, Kim tỷ cùng Bạch Ngọc Trường Lão Thần sắc đều là chỉnh trọng một chút. Ở trong Học phủ Liên Minh, vị này Quan Minh Vương danh sưng Thiên Vương phía dưới đệ nhất vương, đó là chân chính Tam Quan Vương định phong tồn tại. Nghe nói khoảng cách Thiên Vương cảnh cũng liền cách xa một bước. Mấy trăm năm nay trước, bị vị này Quan Minh Vương tịnh hóa dị loại vương, đã không xuống mười vị, cái này uy danh hiển hách, cũng làm cho tên của hắn trở thành Học phủ Liên Minh bên trong truyền kỳ. Quan Minh Vương, Tề Hoàng. mà đệ Ngũ Minh Huyền chính là đệ tử. Một chỗ thanh một lầu các bên trong, Chu Quân cùng thay thế quét cửu phượng diện mộc thẩm kim tiêu, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Cương Thanh Nga bây giờ chẳng phải là bước vào vô song tứ phẩm rồi, thật sự là đáng sợ à? Thực lực như vậy, coi như ta bây giờ cũng bước vào đến thượng bất phẩm, nhưng thật không nhất định có thể cầm xuống nàng. Chu Quân nói ra, trong thanh âm mang theo kiên kỵ. Khương Thanh Nga thập kim tiêu nhẹ nhàng lẩm bẩm cái tên này, trên mặt có một vòng bệnh trạng dáng tươi cười nổi lên. Năm đó ở Thánh Huyền Tinh Học Phủ lúc, hắn thèm nhỏ dãi Khương Thanh Nga viên kia Quang Minh Tâm, thật sự là đến cùng nhận tình trạng. Đáng tiếc, cho dù là cuối cùng, cũng không có thể tuệ nguyện. Nếu như có thể nuốt nàng viên kia tịnh triệt thần thánh Quang Minh Tâm, tương lai của hắn sẽ vô khả hà lượng. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Kim Tiêu không nhịn được lẻ lưỡi, tham lam khát vọng liếm môi một cái. Lần trước tại đại hạ không làm thành sự tình, lần này, ngược lại là lại có cơ hội. Cuối cùng, Thẩm Kim Tiêu hướng về phía Chu Quân khoát tay áo, quay người rời đi lầu cát, đi vào đường cái, hướng về phía Đông bực Thần Châu khu rừng chân mà đi. Mà đi tới đi tới, Quách cửu Phượng hai mắt xuất hiện trước mắt Hoàng Hốt, hắn ngây người tại nguyên chỗ, nhìn xem bốn phía, có chút mờ mịt lẩm bẩm, ta tại sao lại ở chỗ này? Hắn lúc này, bất luận là thần thái hay là khí tức, thanh âm vậy mà lại là biến trở về Quách Cự Phượng. Suy nghĩ mây mất. Quách Cựu Phượng Kỳ quái lắc đầu, sau đó liền bước chân, bước nhanh về hướng đông bực thần châu khu dừng chân. Trước 1490, trợ, trương 1490, hai nữ tương trợ, bồi dưỡng thiên lôi trúc trương 1490, hai nữ tương trợ, bồi dưỡng thiên lôi trúc thiên tính thành bên trong, bốn đạo sáng chói năng lượng quang trụ đang kéo dài chỉ chốc lát về sau, rốt cục thời gian dần trôi qua tiểu tán, nhưng này đưa tới chấn động, nhưng như cũng là tại trong cả thành các phương trong đội ngũ quanh quẩn. Ở trong thành nơi nào đó trang viên, đệ ngũ minh huyên chắp tay đứng ở trên quảng trường, ở tại xa xa trên hành lang, có thần dương của học phủ rất nhiều đạo sư tại đây xem. Đồng thời phát ra reo hò cùng âm thanh ủng hộ. Tống Cảnh trong tay xích hồng cây quạt chậm rãi vô, thân ảnh của hắn xuất hiện tại đệ Ngũ Minh Huyền bên người, trên khuôn mặt mang theo một kia hâm mộ nói ra, "Chúc mừng đệ Ngũ đạo sư, lần nữa đúc thành thập trụ kim đài." Tại cái kia vô song chi lộ bên trên, lại hướng phía trước một bước. Tuy nói Tống Cảnh bây giờ đã là thượng bát phẩm đỉnh tiêm phong hầu cường giả, phần này thực lực, bất luận đặt ở nội thần châu bất kỳ địa phương nào, đều có thể nói là nhất lưu, nhưng đối mặt với bây giờ bước vào lục phẩm, đồng thời đúc thành ra ba tòa thập trụ kim đài đệ Ngũ Minh Huyền, hắn cũng không giấu có chút kinh hượng. Bởi vì Tống Cảnh minh bạch, theo lần này đột phá, Đại Ngũ Minh Nguyên chân chính thực lực sẽ cực kỳ khủng bố, thậm chí có khả năng sẽ siêu việt bọn hắn những này uy tín lâu năm cứng, giả. Đại Ngũ Minh Nguyên ánh mắt, từ đằng xa không trùng tiêu tán ba đạo năng lượng vàng trụ chỗ thu hồi, thở dài, ta cái này vô song chi lộ đã gây mất, trừ phi tương lai tìm tới đại cơ duyên, đúc lại cái kia ba tòa cửu trụ phong hầu đài, không phải vậy đời này vô vọng vô song hầu. Hắn hôm nay là lục phẩm phong hầu cảnh, nhưng cũng chỉ là đúc thành ba tòa thập trụ kim đài, có thể nghĩ muốn thành tựu vô song hầu, lại là tối thiểu nhất đều cần bảy tòa thập trụ kim đài làm nội đình cho nên coi như hắn tiếp xuống ba tòa phong hầu đại đều thành liền thập trụ, cái này vô song chi lộ, cũng vô pháp thông hướng vô song hầu cảnh giới. Thúy Chi, hắn cũng không có khả năng kia, còn lại ba tòa phong hầu đại đều đặt tới thập trụ. Dù sao chính hắn rõ ràng nhất, cho dù lần này Đúc Thành đi ra thập trụ kim đài, cũng là bởi vì dựa vào hắn bị kia Quang Minh Vương Lão sư cho một phần cơ duyên. Nhưng loại này cơ duyên chỉ lần này một lần. Tống cảnh yên lặng, sau đó an đuổi vô song hầu đích thật là một loại vinh quang, nhưng lấy ngươi bây giờ nội tình, coi như không đi con đường này tương lai vẫn là có bước vào vương cấp khả năng, cái này vẫn là quang minh đến cực điểm đại đạo, không thể so với vô song chi lộ kém cái gì. hắn nếu là có thể có đệ ngũ minh huyền bậc này nội tình căn cơ, sợ là nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. đệ ngũ minh huyền chưa từng đắp lại, vô song hầu con đường này từ xưa đến nay đều là trí tôn trí cường một con đường, liền xem như tương lai thành tiểu thiên vương, cái kia chưa từng song chi lộ đi ra thiên vương, cũng sẽ so từ vương cấp chi lộ đi tới thiên vương càng thêm cường hình. đó là một loại chân chính cực hạn, chỉ bất quá cái kia cực hạn quá mức hiếm thấy. Như tổng cảnh như vậy lịch duyệt, căn bản là không có cách phòng đoán nó mạnh mẽ, thậm chí cho dù là Đệ Ngũ Minh Nguyên, cũng chỉ là ngẫu nhiên có một lần, từ hắn bị Tiên Quang Minh Vương lão sư trong miệng chấu nghe thấy. Khương Thanh Nga cũng đúc thành ra thập trụ kim đài. Đệ Ngũ Minh Nguyên chậm rãi nói ra, trên khuôn mặt có một vòng vẻ kiêng rẻ hiện hiện. Hắn lần này đột phá, sẽ chọn sử dụng Quang Minh Vương cho hắn phần cơ duyên kia, kỳ thật nguyên nhân lớn nhất chính là bởi vì đối với Khương Thanh Nga phần kia kiên kỵ. Bởi vì Đệ Ngũ Minh Nguyên mục tiêu lần này, chính là ở trong Thiên Kính Lựa Bỏ, lấy được đạo kia Quang Minh Vô Song thuật. Đây cũng là hắn vị lão sư kia cho hắn hạ đạt nhiệm vụ hoặc là nói, khảo nghiệm. Nếu như hắn có thể thu hoạch được đạo kia quang minh vô song thuật đem nó cảm ngộ tu thành, như vậy hắn tương lai liền có thể tại vương cấp trên con đường đi được càng xa. Mà hắn vị kia quang minh vương lão sư mới có thể cho hắn càng nhiều bồi dưỡng cùng đến nữa. Cho nên, bất luận như thế nào, đạo kia quang minh vô song thuật hắn đều phải cầm tới. Mà Khương Thanh Nga người mang ba đạo cự phẩm quang minh tướng, thuật này đối với nàng mà nói cũng là cơ duyên to lớn, đến lúc đó nàng tất nhiên sẽ đến chính chấp. Vô Song tứ phẩm. Đệ Ngũ Minh nguyên mắt mang có chút lấp lóe. Sau đó đối với Tống Cảnh nói, Tống Cảnh đạo sư, đến lúc đó Thiên Kính Luận Võ bên trên, có lẽ còn cần ngươi giúp ta ngăn chặn một chút không cho phép ai có thể quấy nhiễu. Tống Cảnh trong tay xích hồng cây quạt chậm rãi vỗ, mang đến trận trận nóng bỏng sòng gió, hắn mỉm cười nói, ngươi yên tâm, đến lúc đó tuyệt sẽ không để người bên ngoài quấy nhiễu được ngươi. Đệ Ngũ Minh Nguyên gật đầu gửi tới lời cảm ơn, sau đó ánh mắt tiếp tục nhìn về phía nơi xa cổ sáng biến mất địa phương. Khương Thanh Nga, đạo này Quang Minh vô song thuật chính là đại đạo chi tranh, ta là tuyệt đối sẽ không nhượng cho ngươi. Trong phòng tu luyện, bàn bạc hùng hậu năng lượng va động, còn tại như gợn sóng chấn động. Phương Thanh Nga cùng Lã Thanh Nhi, dẫn đầu chậm rãi mở mắt ra, trong mắt có có chút vui sướng hào quang hiện lên. Dù sao có thể đúc thành ra một tòa thập trụ kim này, đối với các nàng mà nói, cũng coi là một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Hai nữ phát giác được đối phương thức tỉnh, ánh mắt không tự chủ được đụng một cái, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt chính là rời ra chỗ khác, nhìn về phía Lý Lạc vị trí. Sau đó các nàng liền gặp được, Lý Lạc lúc này còn tại nhắm mắt trạng thái, bất quá hắn trước mặt, lúc này vậy mà lơ lửng một đạo ngũ thải nebulae, bốn đất tản ra huyền diệu khí tức, đồng thời tại bốn đất bên trong, còn có một gốc chảy xuôi lôi quang tiên lôi trúc đồng thời tại Lý Lạc đỉnh đầu, trước đây đúc thành cái kia tòa thứ ba thập trụ kim đài cũng là co nhỏ lại thành mini hình thái, quay tròn xoay tròn lấy. Cái kia thập trụ kim đài phía trên, lúc này đang có lấy từng sợi khác biệt sắc thái khí tức chạy xuôi xuống. trong những khí tức này, tản ra nhàn nhạt bản nguyên ba độ. Lý Lạc giữa sông trường, có một đoàn thịnh vượng hỏa diễm thiếu lốt, mà những này khác biệt sắc thái thần diệu khí tức liền đã rơi vào ngọn lửa này bên trong, bị nó đun khô. ngay sau đó, trong hỏa diễm dâng lên từng sợi nhàn nhạt thần yên, những này thần yên trôi hướng mũ thải nê trong chậu thiên lôi trúc mà thiên lôi trúc hấp thu cái này thần dị kỳ dị vậy mà bắt đầu chậm rãi sinh trưởng trở nên càng thêm trắng kiện, chạy xuôi lôi quăng cũng là phát ra vang dội tiếng quanh mình hắn đang làm cái gì lã thanh nhi có chút nghi ngờ hỏi cương thanh nga ngược lại là biết nguyên do cái kia ngũ thải nê trong chậu thiên lôi trúc chính là lý kinh chập lưu lại khí tức biến thành mà trước đây lý lạc cũng đã nói với nàng tựa hồ muốn bổ dưỡng thiên lôi trúc cần hắn lấy thủ đoạn đặc thủ, hình trận khác biệt vạn tướng khí mà cái kia vạn tướng khí chính là từ trong vạn tướng hỏa này sinh ra nghĩ đến cái kia chạy xuôi bản nguyên chi khí vô song khí tức chính là làm thui hóa chất dinh dưỡng Vô song khí tức càng làn đồng hậu dày đặc, đàn sinh vạn tướng khí liền càng dày đặc. Mà khi thập trụ kim đài tại đúc thành một chiếc mắt kia, sẽ từ tương tính bên trong sinh ra một chút cực kỳ tiếp cận bản nguyên thần diệu lực lượng, đây chính là vô song khí tức, những này vô song khí tức sẽ ở về sau thời gian bên trong, từ từ dung nhập thập trụ kim đài, giác cố nó nội tình, căn cơ. Hắn đang làm một kiện đối với hắn mà nói chuyện rất trọng yếu. Thương Thanh Nga chỉ là đơn giản giải thích một chút, dù sao nàng cũng không tốt nói cho La Thanh Nhi, cái kia tiên lôi chúc chính là lý lạc ra ra lý kinh chập trùng sinh mẫu chốt. La Thanh Nhi cũng không có hỏi nhiều chỉ là lặng lặng nhìn. Bất quá nhưng vào lúc này, thương thanh nga cùng lạ thanh nhi thần sắc đột nhiên khẽ núc ních một chút, bởi vì các nàng cảm thấy có một cố không hiểu hấp lực từ lý lạc lòng bàn tay đoàn hỏa diễm kia bên trong phát ra. A, thương thanh nga ánh mắt khẽ núc ních, hướng trên đỉnh đầu. nàng vừa mới đúc thành mã thành tòa kia thập trụ kim đài cũng là nổi lên, mà lúc này, tòa này thập trụ kim đài bên trên đang có lấy một chút tản ra thần thánh, tình triệt vô song khí tức, chậm rãi lưu động, tựa hồ là muốn đối với lấy lý lạc lỏng bàn tay ngọn lửa kia dũng mãnh lao tới. Đối với một màn này, thương thanh nga không kinh sợ mà còn lấy làm mừng điều này nói rõ nàng nơi này vừa mới đúc thành thập trụ kim đài bên trên tạo ra một chút vô song khí tức, vậy mà cũng có thể bị Lý Lạc vạn tướng hòa hấp dẫn. Mà có nàng những này vô song khí tức như vậy, Lý Lạc chẳng phải là liền có thể luyện hóa ra càng nhiều vạn tướng khí, cung cấp thiên lôi trúc hấp du. Đối với Lý Kinh Trập, Thương Thanh Nga cũng là vô cùng tính trọng, lão nhân này đối bọn hắn bọn tiểu bối này, đặc biệt là đối với Lý Lạc, đích thật là cực điểm sủng ái, thậm chí ngay cả lần này vỡ lặng cũng là vì bảo vệ bọn hắn. Cho nên Thương Thanh Nga không chút do dự tiến lên, duỗi ra tinh tế bàn tay, cầm Lý Lạc một bàn tay mà đỉnh đầu nó bên trên tòa kia vừa mới đúc thành thành hình thập trụ kim đài bên trên chỗ lưu động vô song khí tức cũng là đều đối với đoàn kia vô tướng lửa dũng mãnh lao tới có Khương thanh nga gia nhập cái kia tử vô tướng trong lửa dũng mãnh tiến ra vạn tướng khí lập tức trở nên càng thêm nồng nặng lý lạc lúc này con mắt cũng là hơi kinh ngạc mở ra hắn nhìn qua Khương thanh nga sau đó trên mặt hiện ra sán lạn nụ cười ấm áp đồng thời trong lòng tự nói gia gia ngài cháu dâu cũng là bởi vì ngài phục sinh mà xuất đời đầu mà liên tại lúc này lý lạc phía bên phải đột nhiên cũng là có một bóng người ngồi sụm xuống, xuống đó là lã thanh nhi nàng trên gương mặt thanh lệ che kín lánh đạm chi sắt nhưng lại ruỗi ra như hàn ngọc giống như bàn tay cùng lý lạc một bàn tay khác tương đối ở tại đỉnh đầu cái kết như hàn băng tạo thành thập trụ kim đài thì là chạy xuôi hạ từng sợi tản ra hàn băng bản nguyên khí tức cùng nhau gia nhập đến đoàn kia vô tướng trong lửa lý lạc hơi kinh ngạc chợt đội bằng nói thanh nhi cái này vô song khí tức cực kỳ chân quý ngươi giữ lại củng cố phong hầu đài là được rồi Lã thanh nhi thản nhiên nói ngươi giúp ta đúc thành thập trụ kim đài ta trả lại ngươi một chút vô song khí tức không được sao lý lạc kia lặng chợt gượng gật gật đầu trong phòng tu luyện lại lần nữa trở nên yên tĩnh. Chỉ có thiên lôi trúc chậm rãi sinh trưởng trầm thấp tiếng sấm, lặng nghe quân quân. Chương 1491, Lớn mạnh thiên lôi trúc chương 1491, Lớn mạnh thiên lôi trúc tại Khương Thanh Nga cùng Lã Thanh Nhi cho vô song khí tức hiệp trợ dưới, lần này thiên lôi trúc dần lớn mạnh cực kỳ rõ ràng, chỉ thấy nguyên bản mập lùn măng liên tiếp cất cao, đồng thời trở nên tinh tế rất nhiều. Thậm chí ngay cả lá trúc cũng bắt đầu mọc ra, mỗi một phiến trên lá trúc mặt, đều là khắc rõ huyền ảo đến cực điểm lôi đỉnh ngữ văn, phản phất tượng trưng cho thuần túy đến cực điểm năng lượng lôi đỉnh. Liên tục không ngừng lôi quang tại trên thân trúc nhảy lên, tiếng sấm Quan rội không thôi, dẫn tới hư không kịch liệt chấn động. Thiên Lôi trúc dần lớn mạnh, kéo dài trọn mện một canh giờ, cuối cùng vừa rồi tại Lý Lạc ba người vô song khí tức tiêu hao hầu như không còn lúc ngừng lại. Lý Lạc mắt mang ngạc nhiên nhìn qua trước mắt Thiên Lôi trúc dần, không, bây giờ đã không phải là màng, theo lần này bổ dưỡng, cái kia ngũ thải nê trong chậu đã là một cây dược chủng hơn một trượng tài Hưu chân chính thiên lôi trúc. Mà lại, tại căn này thiên lôi trúc chỗ sâu, Lý Lạc mơ hồ cảm giác được một đạo khí tức quen thuộc, đạo khí tức kia cực kỳ urớt, nhưng cũng tản ra một loại làm cho người cảm thấy kinh khủng cảm giác các bác. Phản phất là một loại nào đó trong ngủ say diệt thế bung thú đồng dạng, vẻn vẹn chỉ là nhỏ xíu hô hấp, liền dẫn tới thiên địa đang vì đó kinh hãi. Bất quá lý lạc lại cũng không e ngại, ngược lại mừng rỡ như liên, bởi vì đạo khí tức này chính là lý kinh chậm. Nguyên bản lý kinh chậm sợi khí tức này như trong gió níu tàn, thời khắc đều sẽ tiêu tán, có thể theo lần này bồi dưỡng, sợi khí tức này rõ ràng là trở nên vững chắc rất nhiều. Điều này nói do hết thảy đều tại hướng về mặt tốt tiến hành, chỉ cần hắn không ngừng tại tấn cấp lúc cung cấp bạn tướng khí bồi dưỡng căn này tiên lôi trước, như vậy lý kinh chậm sớm muộn có thể chân chính trùng sinh. Ô. Lý lạc thở dài một hơi, đem mới trồng thiên lôi trúc ngũ thải nê buồn cẩn thận từng ly từng tí thu hồi. Sau đó ngẩng đầu hướng về phía trước mặt hai nữ cười nói: Đã tạ. Cái kia vô song khí tức cực kỳ chân quý, chỉ có tại đúc thành thập trụ kim đại thời điểm mới có thể sinh ra một chút bảo tồn trên phong hầu đại. Mà theo về sau thời gian rời đổi, những này vô song khí tức sẽ trở thành một loại đại bổ linh dược, gia cố tự thân phong hầu đại căn cơ nội tình. Lần này thương thanh nga cùng lã thanh nhi đều là đem những này chân quý vô song khí tức coi như chất dinh dưỡng, bị hắn lấy vạn tướng hỏa dung thành kia cái gọi là vạn tướng khí bất quá dị vãng cái này bạn tướng khí vốn nên nên chỉ có thể dùng chính hắn vô song khí tức đến nỗ luyện kết quả không nghĩ tới lần này thương thanh nga cùng lã thanh nhi vô song khí tức cũng là nhận lấy dẫn động dựa theo phỏng đoán của hắn có lẽ là bởi vì lần này ba người cơ hội là tại cùng lúc cùng địa điểm đồng thời lại hấp thu giống nhau khí miên lúc này mới dẫn đến đột phá lúc ba người năng lượng ba động dung hợp lại cùng nhau cho nên cuối cùng tự thân bạn tướng hỏa mới không có bại xích hai nữ vô song khí tức nhưng bất kể như thế nào lần này cũng thật sự là may mắn mà có các nàng lã thanh nhi cảm giác lý lặc cái này tiếng cảm ơn là hướng về phía nàng nói. Bởi vì Lý Lạc cùng Khương Thanh Na quan hệ, đã không cần những này khách sáo. Ngươi giúp ta đúc thành thập trụ kim này, ta chuyển bận một chút vô song khí tức, cuộc giao dịch này tại ta mà nói cũng không ăn thiệt thòi. Lã Thanh Nhi tiếng nói bình thản, sau đó mặt không thay đổi đứng dậy, đối với ngoài phòng tu luyện mà đi. Không sai, đây chỉ là một trận giao dịch, cũng không phải là nàng muốn đi giúp hắn làm cái gì. Nhìn đến nàng cái kia chạy xuôi hàn khí bóng lưng, Lý Lạc cũng là có chút điểm phiền muộn, yêu sầu nói, trước kia tốt bao nhiêu tính kia, bây giờ lại bị cái kia Hàn băng Thánh chủng hại thành trận này, về sau ta có năng lực mà nói, nhất định phải giúp nàng khôi phục lại một bên cương thanh nga liếc mắt nhìn hắn, Lã thanh nhi biến thành dạng này, đến tận cùng là bởi vì hàn băng thánh chủ hay là ngươi, còn không nhất định đâu. bất quá nàng cuối cùng không có tại trên cái đề tài này nhiều lời, mà là nói ra, lần này ngươi ta thành công vượt phá, tiếp xuống thiên kính luận võ bên trong, ngược lại là có đầy đủ nắm chắc. trước đây cương thanh nga đối mặt với bát phẩm phong hầu cường giả lúc, tuy nói cũng không phải là hoàn toàn không có lực lượng chống lại, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có mấy phần kiếm kỵ, có thể theo lần này bước vào vô song tứ phẩm, nàng đã triệt để đưa thân tiến vào thiên kính tháp đông đảo cường giả bên trong đứng đầu nhất một nhóm kia cho dù Chu Quân, Thánh Tắc Nhi, Lâm Cường, Tống Cảnh những người này có lẽ cũng là trong khoảng thời gian này có chỗ đột phá chạm tới thượng bát phẩm phong Hầu cảnh có thể ở trong mắt Khương Thanh Nga, nguy hiếp của bọn hắn đã giảm bất rất nhiều. dù sao bàn về tăng lên rõ ràng hay là nàng cái này thập trụ kim đài đúc thành càng thêm to lớn nhấc lên thiên kính lõa Võ, Lý Lạc Thần sắc cũng là phân chấn dù sao lần này hắn đi vào thiên kính háp nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là tìm đại vô tướng thần đoán thuật giải quyết đạo thứ tư không tướng vấn đề mà từ đây trước Cương Thanh Ngã cho tỉnh báo đến xem. Cái kia đại vô tướng thần đoán thuật manh mối ở vào Thiên Kính Tháp tầng thứ 34 một và cổ tế đang chỗ, cho nên nơi đó chính là hắn tại Thiên Kính Tháp mục đích cuối cùng. Trước đây Lý Lạc đối với có thể hay không đến 34 tầng còn ôm lấy mấy phần tâm thần bất định, nhưng bây giờ à, hẳn là liền không nhỏ nắm chắc. Dù sao từ chiến lược mà nói, hắn hiện tại không sợ bất luận cái gì thất phẩm phong hầu, nếu như lại để cho hắn cùng cái kia si lệ giao thủ, Lý Lạc cảm thấy mình coi như không sử dụng kiếm trận cùng long huyết tố cổ thuật cũng có thể đem nó trấn áp đánh bại. Cuối cùng là đến một bước này, Lý Lạc có chút không kịp chờ đợi, có thể nói Theo Thiên Kính luận võ mở ra, bọn hắn mới xem như chân chính tiến vào Thiên Kính Tháp khu vực hạch tâm. Ở nơi đó, bọn hắn mới có thể tiếp xúc đến Thiên Kính Tháp Cơ duyên chân chính. Những cái kia truyền thừa từ Vô tướng Thánh tông cổ lão Cơ duyên, trong đó thậm chí có Vô Song thuật tồn tại. Khi bọn có thể tìm tới Quang Minh Vô Song thuật thanh nga tỷ người tại Vô Song chi lộ bên trên đi được còn nhanh hơn ta một bước. Tương lai nếu như muốn thành tiểu vô song hậu, nhất định là cần một đạo vô song thuật làm nội tình. Cho nên nếu là ở trong Thiên Kính Tháp gặp phải, vô luận như thế nào cũng không thể từ bỏ. Lý Lạc nói ra, nhìn qua Lý Lạc cái kia chăm chú liêu đồ tuấn giật khuôn mặt. Khương Thanh Nga thâm thúy mê người trong con mắt màu vàng nóng, toát ra một tia nhu hòa chi ý, nói khẽ: "Lần này ta có thể đột phá đến vô song tứ phẩm, còn nhờ vào ngươi." Lý Lạc cười híp mắt xuề bàn tay ra, Khương Thanh Nga thấy thế, cũng vươn ra tinh tế tố thủ, nắm chặt tay của hắn, đồng thời mười ngón đan sen cùng một chỗ, cảm thụ được lẫn nhau tình cảm. Mà Lý Lạc thì là có chút dùng sức, liền đem Khương Thanh Nga kéo vào trong lực, cánh tay nắm ở cái kia mềm dẻo và eo, cười vừa nói: "Muốn cảm tạ cũng không lấy chút thành ý đi ra sao?" Vừa dứt lời, chính là cảm nhận được mùi thơm chi khí bất ới, bên môi bị ấn một chút. Hơi lạnh mềm mại cảm giác khiến cho lòng người cảnh đều là tạo nên vận sóng. Thương Thanh Nga muốn vừa chạm vào tức lui, nhưng Lý Lạc phản ứng càng nhanh, nắm ở eo nhỏ nhắn cánh tay vừa dùng lực, liền đem nàng ôm lấy, đồng thời trực tiếp tham lam ngậm lấy một màn kia nhu nhuận môi hồng, tùy ý công phạt trả đáp. Thương Thanh Nga thân thể mềm mại đều là run rẩy một chút, trắng nõn bành hai chỗ, có đường độ ngượng ngùng leo lên tới. Bất quá nàng chung Phi không phải nữ tử tầm thường, cho dù nội tâm ngượng ngùng, nhưng lại cũng không chịu thua, hai tay đặt nhẹ lấy Lý Lạc lòng ngực, môi đỏ hé mở, đúng là khai thác chủ động hơn công. Trong phòng tu luyện bầu không khí trong ánh mắt liền trở nên tiểu diễm truyền miên đứng lên nhưng ngay lúc không khí này dần dần ấm lên thời điểm đột nhiên có một đạo thanh âm hùng vĩ tại toàn bộ thiên kính thành bên trong vang lên thậm chí cả gian phòng tu luyện này bên trong đều là bị xuyên thấu mà tiến đó là vương huyền cẩn thanh âm ba ngày sau thiên kính luận võ mở ra thật đơn giản một câu lại là trực tiếp đem thiên kính thành nội khí phân lại lần nữa thôi thăng trí cao triệu làm thiên kính tháp thí luyện cuối cùng cũng là trọng yếu nhất một bộ phận rốt cuộc tại trải qua dài đến mấy tháng thời gian ấp ủ dưới khoan thai mà tới Trước 1492, Nguyên Thủy Hóa tướng thuật trương 1492, Nguyên Thủy Hóa tướng thuật trong phòng tu luyện, nguyên bản tồn tại kiều diễm truyền miên bầu không khí, trực tiếp là bị Vương Huyền cẩn đạo kia thanh em hùng vĩ phá hư đến sạch sẽ. Mà trong ngực Cương Thanh Nga cái kia thâm thúy mê người trong con mắt màu vàng nóng cũng là nhanh chóng khôi phục thanh mình, nàng nắm đấm nhẹ nhàng nện cho Lý Lạc lồng ngực một chút, đem hắn đẩy lui một bước. Cương Thanh Nga tuyệt mỹ đẹp đẽ gương mặt hiện hiện nhàn nhạt ửng đỏ, tưởng đến trong ngày thông dong tỉnh táo đều bao trùm, bởi vì cái kia mê người trên môi có nhàn nhạt giấu răng cái này làm cho nàng có chút xấu hổ chừng Lý Lạc một chút, tức giận, ngươi là thuộc giống cho a? Lý Lạc hắc hắc cười làm lành, ánh mắt lại là thẳng tắp nhìn qua nữ hài trước mắt. lúc này Thương Thanh Nga quá mức mỹ lệ, cái kia xấu hổ linh động bộ dáng, quả nhiên là có chút không ăn khói lửa thánh quang thần nữ rơi vào hồng trần cảm giác. Vương viện trưởng cũng thật sự là quá xấu bầu không khí, xem xét chính là lão đơn thân cầu. Lý Lạc ánh mắt lườm nóng liếm môi một cái, còn tại dư vị cái kia làm cho người say mê xúc cảm, đồng thời cũng đối Vương Huyền cận cái này không đúng lúc thanh âm cảm thấy bất mãn. Thương Thanh Na lại không còn phản ứng hắn, đợi đến trên môi dấu biến mất về sau chính là trực tiếp quay người đối với ngoài phòng tu luyện bước nhanh mà đi chỉ là tấm lưng kia ngược lại là có chút chạy trối chết hư vị. Lý Lạc gia hỏa này từ khi quan hệ của hai người đột phá một bước kia về sau cũng là càng không chút kiến kỵ Lý Lạc sửa sang lại một chút quần áo thản nhiên đuổi theo đồng thời hơi cảm thấy bất ý, có thể đem như vậy như nữ chiến thần giống như kiêu ngạo nữ hải làm cho chạy trối chết thế gian này ngoài ta còn ai hai người ra phòng tu luyện tại lầu cấp kia bên ngoài chính là gặp được tụ tập ở chỗ này đám người La Thanh Nhi Lý Hùng Diễu Si Thiền đạo sư bọn người Lý Lạc Thanh A chúc mừng các ngươi vô song chi lộ bên trên, tiến thêm một bước. Tiên si Thiên đạo sư nhìn thấy hai người, mỉm cười chúc mừng. "Tao Thánh, Di Nhi hai vị đạo sư cũng là phụ họa, bọn hắn vẻ mặt tươi cười, bởi vì lần này dính lấy lý Lạc ánh sáng, bọn hắn tại phần cơ duyên này bên trong cũng là có chỗ đột phá, đợi trở về Thánh Huyền Tinh học phủ về sau, bọn hắn tại đạo sư bên trong xếp hạng cũng có thể đi lên sách rất nhiều." Cùng vui, Lý Lạc cười nói, hắn cường điệu nhìn Lý Hồng Dữu nơi đó, phát hiện nàng lần này đúc thành một tòa cửu trụ phong hầu đài, thành công bước vào nhị phẩm phong hầu, đây cũng là một tin tốt tốt. Dù sao Lý Hồng Dũ sức chiến đấu mặc dù không mạnh, có thể phần này phụ trợ hiệu quả mang đến tăng thêm, lại là ngay cả Lục Phẩm Phong Hầu cường giả cũng không bằng nàng. Có Lý Hồng Dũ đi theo, Lý Lạc cảm thấy bây giờ trong thiên kinh tháp này, có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn người đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thiên kinh tháp những người khác kia tình huống như thế nào? Lý Lạc hỏi. Ba tháng này, những phe khác cường giả đỉnh cao cũng nhất định thực lực rất là tiến tiến, cho nên vì chuẩn bị chiến đấu này hậu thiên kinh là bỏ, hắn cũng cần hiểu rõ tình báo. Tiên si thuyền đạo sư hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, thế là liền đem trong khoảng thời gian này sưu tập tình báo đều nói ra đệ ngũ minh huyên bước vào lục phẩm phong hầu cảnh đúc thành một tòa thập trụ kim đài nghe được điều tình báo này lý lạc ánh mắt lập tức có chút ngưỡng tụ cái này đệ ngũ minh huyên chẳng phải là đã có được ba tòa thập trụ kim đài cái này lại thêm ba tòa cựu trụ phong hầu đài gia hỏa này phối trí tương đương xa hoa á lý lạc cảm giác nhìn chung lần này thiên kính tháp thí luyện đông đảo cường giả chỉ sợ chỉ có vừa mới hoàn thành đột phá Khương thanh nga mới có thể cùng so sánh người này là cái kinh địch không thể khinh thường lý lạc đối với cương thanh nga nhắc nhở cương thanh nga cùng đệ ngũ minh huyên đều là quang minh chi lộ nếu như ở trong Thiên kính Tháp thật tìm được Quang Minh Vô Song Thật, cái kia thế tất sẽ có một trận Long tranh Hổ Đấu. Bởi vì bực này liên quan đến tương lai Chi Đạo Đại Cơ duyên, Song Vương đều tuyệt không có khả năng được bộ. Cương Thanh Nga hơi điểm vân chán, thần thái lại là khôi phục bình tĩnh của ngày xưa cùng thông dong. Ta ngược lại thật ra rất muốn thử một chút, hắn cái này Quang Minh hầu đến tận cùng trên Quang Minh Chi Đạo cao bao nhiêu tạo nghệ. Nàng trong đôi mắt có một tia chiến ý, tại lần này Thiên kính Tháp Đông đảo cường giả đỉnh cao bên trong, nàng đối với cái này đệ ngũ Minh Huyền hoàn toàn chính xác cảm thấy hứng thú bất quá đáng tiếc là trước kia tại tranh đội chiến bên trong nàng cũng không có gặp được qua hắn. bất quá này hậu thiên kính luận võ bên trong tất nhiên sẽ có giao phong cơ hội. thánh tước nhi, chu quân, lâm cư, thống cảnh đều là bước bảo thượng bắt phẩm. lý lạc hơi xúc động phải biết tại một năm trước hắn cùng cương thanh na đang đối mặt thượng bắt phẩm tần liên lúc cơ hội là liều đến sơn cùng thủy tận vừa rồi cuối cùng gặp may thủ thắng mà dưới mắt lại đối mặt với những này thượng bắt phẩm lúc hắn đã lại không bao nhiêu ý sợ hãi. đương nhiên thánh tước nhi bốn người nội tình nhất định là kém xa ở vào bắt phẩm đỉnh phong nhiều năm tần liên lã như yên bước vào thất phẩm đúc thành một tòa cửu trụ phong hầu đại. si thiền tiếp tục nói lý lạc khẽ gật đầu cái này lã như yên cũng là nhân vật hung ác thủ đoạn nội tình cực mạnh bây giờ nàng đột phá thành công thực lực cũng là sẽ đột nhiên tăng mạnh bất quá cũng may chính là bọn hắn bên này tăng lên càng lớn cho nên đến lúc đó nếu như nàng còn muốn tìm đến thiên phước hẳn là cũng có thể chấn áp cái kia si lại đâu lý lạc lại hỏi si thiền dừng một chút nói hắn cũng đột phá đến hạ thất phẩm đúc thành một tòa bát trụ phong hầu đài lý lạc cười cười xem ra tuột tất những thiên kính sắc kia Cũng đối cái này suy si lệ tạo thành cực lớn ảnh hưởng, không phải vậy lấy thiên tư của hắn, có lẽ còn là có cơ hội xung kích tiểu trụ. mặt khắc thanh nga đồng đội, cái kia gọi là ninh mông nữ hải, lần này bước vào tam phẩm phong hầu cảnh, cũng đúc thành một tòa thập trụ kim đài. suy si thì nói, ồ, ninh mông lại đúc thành một tòa thập trụ kim đài. lý là có chút kinh ngạc, ninh mông đệ nhất tướng là trung cửu phẩm truy quang thủ tướng, phẩm giai cực cao, nhưng đệ nhị tướng lại là yếu một chút, chỉ là hư cửu phẩm kiếm lân trúc tướng theo lý nói muốn muốn lần nữa đúc thành một tòa thập trụ kim đài, tựa hồ là có chút không quá đủ thành quang cổ học phụ bên kia, đối với Ninh Mông cũng rất xem trọng, chúng ta vị kia đại biện Trường, cùng nàng quan hệ không ít, lần này nàng có thể đúc thành thập trụ, hẳn là cũng có nguyên nhân này." Tương Thanh Nga nói ra, Lý Lạc lúc này mới chợt hiểu, nếu là có đỉnh tiêm vương cấp cường giả cho đi nữa, cái tiêm ngược lại là có thể đền bù một chút tự thân nội tình thiếu hụt, bất quá đôi này tự thân tiềm lực tiêu hao cũng rất lớn, đằng sau theo tướng lực đẳng cấp từ từ tăng lên, muốn tiếp tục đúc thành thập trụ kim đài độ khó cũng sẽ càng ngày càng cao." Hiện nhiên, thanh quang cổ học phủ vị kia đại viện trưởng là muốn thừa dịp ninh mông bây giờ tướng lực đẳng cấp không cao lúc, tận khả năng tăng cường nó nội tình. Dù sao mặc kệ như thế nào, thập trụ kim đài chỉ cần đúc thành đi ra, chỗ tốt luôn luôn rất lớn. Xem ra ba tháng này, thiên kính tháp những cường giả này thực lực tăng lên đều rất lớn à? Cái này thiên kính luyện võ, đổ lại là náo nhiệt. Lý lạc cười cười, nói: Cái này ba tháng ngắn ngủi ở giữa, lần này thiên kính tháp thí luyện đại cách cục mặc dù không có cải biến, nhưng lại toát ra rất nhiều trước đây ẩn tàng tân duyệt. Đám người cũng là gật đầu. Mà lúc này Di Nhĩ đạo sư đột nhiên ngượng ngùng nói. Lý lạc đạo sư có thể làm phiền ngươi một sự kiện sao? Lý lạc nghe vậy hơi kinh ngạc, dù sao đây là Di Nhĩ đạo sư lần thứ nhất hướng hắn mở miệng, lúc này cười nói, Di Nhĩ đạo sư cứ việc nói. Di Nhĩ đạo sư nghĩ nghĩ, nói, nếu như ngươi có thể tiến vào Thiên Kính Tháp tầng cao hơn, có thể hay không giúp ta tìm một đạo bí thuật? Không, kỳ thật cũng không phải giúp ta, bởi vì đạo này bí thuật, ta là vì ngu lãng tìm. Lý lạc khẽ giật mình, kinh dị nói, cho ngu lãng? Tại ngươi rời đi Thánh Huyền Tinh học phụ về sau, ngu lãng một mực tại đi theo ta tu hành, ta cũng đem hắn coi là đệ tử thân truyền, ngươi cũng biết. Ta cùng hắn thiên phú chỉ có thể nói là phổ thông, cùng các ngươi không thể so sánh, đương nhiên từ bình thường góc độ tới nói, chúng ta cũng không nên không biết trời cao đất rộng so sánh với các ngươi. Di nhĩ đạo sư có chút trầm mặc, nói, nhưng ngu lãng không nghĩ như vậy. Hắn rất cố gắng, hắn nói hắn biết, coi ngươi lần nữa trở lại đại hạ thời điểm, đại hạ hai biến đầu nguồn nhất định sẽ bị ngươi hóa giải, mà hắn không muốn lúc kia, chỉ có thể đứng tại nơi hẻo lánh, nhưng không có tư cách cùng ngươi giắt tay mà chiến. Lại thêm Bạch Đầu đậu gia tộc nguyên nhân, cho nên những năm này hắn vì đột phá cực hạn, thường xuyên xác nhận hung hiểm nhất nhiệm vụ tại cung dị loại trong chém giết, đã trải qua vô số sinh tử. ta đem ta tu luyện đạo kia bí thuật truyền cho hắn, thuật này tên là hóa tướng thuật có lẽ hiệu quả ngươi cũng hiểu biết, đó chính là lấy tướng tính cố hóa làm đại giá, đổi lấy tướng lực tinh tiến. ta cũng là bởi vậy, vậy mới có thể đến phong hầu cảnh. di nhĩ đạo sư có chút bất đắc dĩ, nói, nhưng đây cũng chính là cực hạn, mà sau đó bảng viện trưởng nói cho ta biết, ta đạo này hóa tướng thuật kỳ thật đến từ thiên tinh tháp, mà lại ta tu luyện cũng chỉ là một đạo tản thuật. thuật này chân chính danh tự gọi là nguyên thủy hóa tướng thuật nghe nói tại cái kia viễn cổ vô tướng thánh tông bên trong là một đạo không người muốn ý tu luyện yêu thuật bởi vì thuật này sẽ đem người tướng tính phẩm giày càng tu càng thấp ta muốn người đi thiên kính tháp cao tầng nếu là có phát hiện thuật này còn xin giúp hắn một chút lý lạc ngơ ngác trợ ánh mắt phun lên vẻ phức tạp đồng thời trong đầu của hắn cũng là hiện ra cái kia luôn luôn cả lơ phất phơ nhưng lại như có cứng giống như tràn ngập tính bền dẻo khuôn mặt quen thuộc xem ra những năm này ngũ lãng đồng dạng đã trải qua rất nhiều a lúc trước cái kia như gió đồng dạng sóng thiếu niên cũng là có trôi biến hóa lý lạc cuối cùng không nói thêm gì cũng không có thuyết phục dạng này yêu thuật lớn bao nhiêu nguy hiểm, nếu đây là ngu lãng lựa chọn, làm như vậy bằng hữu hắn duy nhất có thể làm được, chính là giúp ngu lãng đem đạo này yêu thuật thu hồi lại. Chương 1493, tiêu chỉ giới chương 1493, tiêu chỉ giới 3 ngày thời gian, chớp mắt liền qua. Thiên Kính thành trung ương, tất cả trong đội ngũ tinh nhuệ đều tề tụ, xôi chào âm thanh sông thẳng lên trời, tất cả mọi người trên mặt đều là tràn đầy phấn chấn cùng chờ mong, nghĩ đến thời gian 3 tháng này lắng động, cũng là làm cho bọn hắn đối với kế tiếp tiên kính luận võ tràn đầy lòng tin. Lý Lạc xuất lĩnh lấy Thánh Huyền Tinh học phụ đội ngũ hội tụ tại Đông vực Thần Châu, Đông Đào học phủ đội ngũ ở giữa. Bất quá Thiên Kính Luận Võ sẽ không lại lấy các đại thần châu làm trận án doanh, mà là sẽ phân hóa thành từng nhánh tiểu đội, thậm chí đến phía sau, càng là sẽ hình thành từng cái cường giả đỉnh cao ở giữa kịch liệt cạnh tranh. Thiên Kính Luận Võ sẽ từ Thiên Kính tháp tầng thứ 31 bắt đầu, từng bước trải qua từng tầng từng tầng khảo nghiệm, không ngừng hướng tầng cao hơn leo lên. Mà vật ngươi cần, tối thiểu đến đến tầng thứ 34." Khương Thanh Nga đối với Lý Lạc nói ra. Lý Lạc khẽ gật đầu, hắn cần có lộ bật, tự nhiên chính là đại vô tướng thần đoán thuật dựa theo Khương Thanh Nga cung cấp tình báo hắn chỉ có đến 34 tầng mới có thể đem nó tìm đến. Thiên Kính Luận Võ đều là cái gì khảo nghiệm? Lý Lạc hỏi. Không biết, bởi vì Thiên Kính Tháp cực kỳ thần diệu, nghe nói có thể phục khắc vật, tựa như chân thực cái bóng, cho nên ở bên trong xuất hiện bất kỳ đồ vật đều không làm kỳ. Nó mỗi một lần khảo nghiệm đều sẽ xuất hiện biến hóa. Cương Thanh Nga lắc đầu, giải thích nói. Lý lạc giật mình, chợt không nhịn được cảm thán cái này Vô Tướng Thánh Tông thật sự là thủ bút thật lớn, thần diệu như thế ma lựa chỗ, cũng chỉ có như thế xứng bá một thời đại quái vật khổng lồ mới có thể chế tạo ra tới. Đến lúc đó nếu là gặp phải phiên phức đã tới tìm ta, chúng ta cùng nhau đối mặt. Khương Thanh Nga nhắc nhở. Lý Lạc cười gật gật đầu. Mà tại bọn hắn đang khi nói chuyện, có tiếng cười đột nhiên từ một bên truyền đến, ha ha, Lý Lạc đạo sư cùng Khương Thanh Nga đạo sư thật đúng là tình cảm thâm hậu, tiện sát người bên ngoài. Lý Lạc quay đầu nhìn lại, lại là Thánh Minh Vương học phủ Phó viện trưởng, Quách Cửu Phượng. Chúc mừng Lý Lạc đạo sư cùng Khương Thanh Nga đạo sư song song đúc thành thập trụ kim đài, lần này thiên kính luận bỏ, chúng ta liền không có cơ hội lại được nhờ. Quách Cửu Phượng cười chắc tay thiên tính luận võ không còn lấy chỉnh thể thần châu phân hóa trận dành bọn hắn những này đông bực thần châu thánh học phủ đáng đội ngũ tự nhiên cũng liền không tốt lại đi theo lý lạc bên cạnh lăn lộn cơ duyên lấy quách cửu phượng phó viện trưởng năng lực nghĩ đến cũng có thể thu hoạch được không tệ thành tích dù sao quách cửu phượng trước đó cũng là hắn người đầu tư cho nên lý lạc khách khí cười đáp lại ha ha lý lạc đạo sư quá đề cao chúng ta có thể sống qua tầng thứ 31, đã là đủ hài lòng quách cửu phượng cười khổ lắc đầu sau đó song phương lần nữa nói chuyện với nhau một hồi quách cửu phượng chính là chấp tay thối lui lý lạc nhìn qua thân ảnh của hắn. Đối với Cương Thanh Nga cười nói, nói đến lần này có thể kiếm lời nhiều như vậy chỗ tốt, Quách Cửu Phượng Phó viện trưởng thật sự là cho không ít trợ giúp. Quách Cửu Phượng vốn là đông đột thần châu bên này hoàn toàn xứng đáng người dẫn đầu, nhưng theo về sau lý lạc trồ hết tài năng, hắn lại là không có nửa phần do dự liền đem vị trí này nhường lại, phần này khí lượng cũng không nhỏ. Dù sao phải biết, rất nhiều uy tín lâu năm người dẫn đầu, rất để ý vị trí của mình bị thay thế, bởi vì cái này cũng sẽ ảnh hưởng đến bản thân danh vọng. Một bên Cương Thanh Nga cái kia đôi sáng con mắt màu vàng nóng nhìn chằm chằm Quách Cửu Phượng thân ảnh, có chút do dự, vẫn là đối lý lạc nói khẽ, ta không quá ưa thích hắn. Lý Lạc khẽ giật mình, có chút kinh ngạc nhìn qua Khương Thanh Nga, đồng thời nó ánh mắt thì là trở nên ngưng trọng một chút, nói: "Làm sao? Có vấn đề?" Khương Thanh Nga chân mày cau lại, nói: "Không biết, chỉ là một loại rất mơ hồ cảm giác, mà lại loại cảm giác này rất nhanh cũng liền biến mất, có lẽ chỉ là một loại ảo giác đi." Có chút kỳ quái, ta trước đó cũng đã gặp vị này quách Cửu Phượng Phó viện trưởng, nhưng lúc đó lại không loại cảm giác này. Lý Lạc cao mày, Khương Thanh Nga người mang quang minh tâm, đối với lòng người tình cảm có bén nhẹ thấm nhuần cảm giác tuy nói lý lạc ở trên thân quách cửu phượng cũng không có cảm nhận được nửa điểm bất ý nhưng từ đối với thương thanh nga tín nhiệm hắn cảm thấy hay là có cần phải nhiều bảo trì một chút cẩn thận ta sẽ lưu cái tâm nhãn lý lạc nói ra có một số việc cẩn thận một chút tóm lại là tốt nếu như quách cửu phượng không có vấn đề tự nhiên là tốt nhất nếu quả thật có vấn đề gì vậy liền tuyệt đối không phải cái gì việc nhỏ bởi vì đối phương tiềm ẩn quá tốt thương thanh nga hơi điểm buồn chán mà tại hai người đang khi nói chuyện phía trên vùng trời này có bên mông ba động nhảy lên cái kia như có như không uy áp kinh khủng bao phủ vùng thiên địa này Ba đạo thân ảnh với chân trời hiện hiện, chính là Vương Huyền Cẩn, Kim Tỷ trưởng lão, Bạch Ngọc trưởng lão ba vị thiên kính tháp người chủ trì. Ba vị vương cấp cường giả vừa hiện thân, năng lượng thiên địa chính là tại dưới người bọn họ tạo thành tòa sen, bọn hắn ngồi ngay ngắn trên đó, tựa như thần linh quan sát thế gian. Chư vị nếu đều đã tề tụ, như vậy thì bắt đầu đi. Vương Huyền Cẩn vẫn là trước sau như một lôi lệ phong hành, nói: "Các ngươi nhớ kỹ, Thiên kính Luận Võ từ Thiên kính Tháp 31 tầng bắt đầu, ẩn chứa trong đó đông đảo cơ duyên, đều là nhìn các ngươi riêng phần mình năng lực cùng diễn vận." Khi các ngươi tiến vào bên trong về sau, tự sẽ có đối ứng tầm kia khảo nghiệm tin tức truyền vào trong đầu của các ngươi nếu là không có những vấn đề khác như vậy ta liền tuyên bố lần này thiên kính tháp thí luyện cuối cùng một bộ phận thiên kính luật bỏ chính thức bắt đầu theo vương huyền cần cái kia cuối cùng một chữ ẩm vang rơi xuống ở đây tất cả mọi người trong đầu đều là đột nhiên chấn động anh minh đứng lên trước mắt bọn hắn thế giới bắt đầu biến ảo phảng phất đâu chuyển tinh di động dạng loại này hoàng hốt cảm giác kéo dài ngắn ngủi mười mấy hơi thở chính là im bặt mà dừng có thể lý lạc lại phát hiện thế giới trước mắt đã đại biến bộ dáng thiên kính thành đã biến mất thay vào đó là một mảnh tràn ngập mãn hoang khí tức vô ngần thiên địa, ngay tại phía trước giữa thiên địa, dường như có mê vụ bao trùm, mà lúc này giữa thiên địa có cường phong gào thét, phía trước mê vụ bị phát động. Trong đó cảnh tượng, thời gian dần trôi qua rõ ràng. Lại sau đó, ở đây tất cả mọi người là đột nhiên hít sâu một hơi, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, tại cái kia cuối tầm mắt chỗ, có chín tòa ngọn núi chống trời đứng sừng sững, ngọn núi này độ cao, thậm chí chui vào đến trong tầng mây. Tựa như chín tòa cự nhân, sừng sững cái này giữa thiên địa cổ lão. Không, ở trong mắt Lý Lạc, cái kia càng giống là chín cái cự trì mà ngón tay kia kết nối với dưới chân đại địa, nếu là quan sát mà xuống, vậy bọn hắn vị trí không gian, giống như là một cái chín ngón cử thủ. Mà bọn hắn liên đứng tại cử thủ này trong lòng bàn tay. Nơi này chính là Thiên Kính Tháp tầng thứ 31. Ở trong lý lạc tâm chấn động ở giữa, có một cố tin tức từ trên trời giáng xuống, trực tiếp là rơi vào ở đây tất cả mọi người trong đầu. Cựu chỉ giới, chín ngón làng ngọn núi, lấy giữa thiên địa khác biệt năng lượng điện hóa, đỉnh núi đều có một tòa kính đàn, có thể thông hướng tầng thứ 32. Tất cả đỉnh núi thủ tông giả có thể lấy được một phần cơ duyên. Thông qua kính đàn người đạt một nửa tầng này đóng lại, những người còn lại, đào thải. Lý Lạc trong lòng nhẹ hít sâu một hơi, nói cách khác, cái này 31 tầng, liền phải đào thải một nửa người. Tỷ lệ đào thải này, không khỏi cũng quá cao hơn một chút. Bất quá, càng làm cho hơn Lý Lạc động tâm là, kia cái gọi là tất cả đỉnh núi thủ thông, giả, sẽ thu hoạch được một phần cơ duyên quả tạo. Nói cách khác, hắn nếu là muốn thu hoạch được phần cơ duyên này, liền cần chọn một ngọn núi mà nhỏ thứ nhất. Chương 1494, phụ khách giả, Lôi Chỉ Phong chương 1494, phụ khách giả, Lôi Chỉ Phong trên mặt đất bao la, tất cả học phủ cùng giả đều là tại trở về chỗ trong đầu tin tức, một lát sau, bọn hắn từng đạo lửa nóng kia ánh mắt chính là nhìn về phía đại địa nơi cuối cùng cái kia chín tòa ngọn núi chống trời khổng lồ. Lý Lạc cũng là xa xa nhìn chăm chú cái kia chín tòa cự phong, những cự phong này hiện ra khác biệt sát thái, có đơn nhất mà thuần vị minh mông năng lượng bàng bạc hội tụ ở trong đó. Cái này dẫn đến có cự phong, chính là hỏa diễm biến thành toàn thân xích hồng, trong núi không ngừng chảy lấy nóng bỏng nham tương, vô số vi lực kinh khủng hỏa diễm tản phá bờ bãi, hóa thành các loại hình thái, nơi đó hư không đều bởi vì nhiệt độ cao mà trở nên bắt bẹo. Đây là hỏa chỉ phong cũng có cự phong bị màu bạc cuồng bạo lôi đỉnh bao trùm, lôi quang tựa như cự mãng, tùy ý bút đầu, càng là tiếp cận đỉnh núi vị trí, lôi đỉnh thì càng cuồng bạo. đây là lôi chỉ phong. trừ cái đó ra, mặc khác tất cả đỉnh núi cũng là đem các loại đơn nhất năng lượng thiên địa ngưng tụ đến cực hạn, có phong chỉ phong, băng chỉ phong, quang chỉ phong, thú chỉ phong. như vậy kỳ cảnh, ngược lại là làm cho người có chút nhìn mà thán thở. lý lạc ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi vị trí, cho dù cách xa xôi như thế khoảng cách, nhưng trong này phát tán đi ra năng lượng ba độ, y nguyên làm cho người cảm thấy kinh hãi, có thể tưởng tượng, tại cái kia thông hướng đỉnh núi trên đường đi nhất định hung hiểm và thần tất cả mọi người là sắc mặt nghiêm trọng là tiếp xuống khiêu chiến làm lấy chuẩn bị đồng thời một chút giao hảo người đã bắt đầu tiến hành tổ đội dù sao tại chưa từng đến đỉnh núi trước bọn hắn vẫn là có thể bảo trì hợp tác cương thanh nga xuất lĩnh lấy nàng tiểu đội tìm được lý lạc bên này ngươi lựa chọn tòa nào ngọn núi cương thanh nga hỏi lý lạc có chút trầm ngâm lại là hơi có chút ngoài dự liệu mà nói ta lựa chọn lôi chỉ phong cương thanh nga hơi kinh ngạc nói ngươi hẳn là càng thích hợp thủy chỉ phong hoặc là thú chỉ phong a yên tâm ta tự có tính toán lý lạc cười cười nói Ngươi hẳn là đi quang trị phong a? Thương Thanh Nga quang minh tưởng tính, cùng cái kia quang trị phong quá mức sướng đôi, cho nên nàng nhất định là đến đó mới có thể thu được lấy thích hợp tự thân cơ duyên. Thương Thanh Nga khẽ bước cằm, cái kia đệ Ngũ Minh Huyên hẳn là cũng sẽ chọn quang trị phong, đến lúc đó ngươi nhiều chú ý một chút. Lý Lạc nhắc nhở. Thương Thanh Nga nói, cũng tốt, thử trước một chút tiêu chuẩn của hắn. Bất quá ta nghĩ hắn cũng không đến mức tại cái này tầng thứ 31 liền dốc hết thủ đoạn cùng ta đánh nhau. Lý Lạc gật gật đầu. Mà tại hai người đang khi nói chuyện, nơi đây đông đảo cường giả đã bắt đầu rục rịch. Sau một khắc thân ảnh của bọn hắn phá không mà ra, hóa thành đạo đạo lưu quang đối với xa xa cựu chỉ phong lao đi. Lý lạc, tương thanh nga hai chi đội ngũ cũng không có quá nhiều chỉ hoán, bọn hắn đi theo đại bộ đội tiến lên, đồng thời ánh mắt cảnh giác nhìn qua mảnh này mãng hoang đại địa. Thiên tính luận võ chính là thiên tính thí luyện cuối cùng cũng là khó khăn nhất một bộ phận. ở chỗ này nếu là tâm hỏa chủ quan, chỉ sợ thời khắc đều sẽ bị đảo thải. tương đạo quang ảnh cẩn thận phá không lướt qua, không ngừng tiếp cận cựu chỉ phong. bất quá, chính như lý lạc sở liệu, thiên tính luyện võ sẽ không như thế đơn, đơn giản. Và anh coi như đại bộ đội từ từ tiếp cận cựu chỉ phong lúc, đột nhiên bốn phía đồi núi, dây núi, trong rừng rậm, đúng là bạo phát ra vô số đạo lăng lệ tướng lực thế công, phô thiên cái địa đối với đám người gáo thét mà tới, đột nhiên xuất hiện công kích làm cho tất cả mọi người là giật mình, nhưng cũng may có thể tham gia thiên kính luận võ, đều xem như các đại trong học phụ chủ cột bước vàng, cho nên dưới mắt cũng không có lộ ra quá mức bối rối, nhao nhao thi triển ra phong hầu thuật, tế ra phong hầu bảo cụ, hóa thành vô số phòng ngự, ngăn chặn những cái kia tướng lực thế công. ầm ầm, tương đạo chùm sáng năng lượng trên hư không bộc phát, tựa như là pháo hoa tú đồng dạng có chút lộng lẫy, chỉ là cái này lộng lẫy dưới, lại là ẩn giấu đi uy hiếp trí mạng. ngắn ngủi trong chốc lát, chính là có người thụ thương rơi xuống, phát ra tiếng kêu thảm. Lý Lạc, Thương Thanh Na bọn người ngược lại là không ngại, bọn hắn hóa giải những cái kia thế công. Sau đó ánh mắt nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy ở nơi đó có từng đạo bóng người cực nhanh mà ra, đón nhận đám người. Lý Lạc phát hiện, những cái kia lao ra bóng người trên thân, vậy mà đều là hất lên các đại học phủ biểu bảo. trong đó không ít bóng người trên thân tỏ ra cường hành năng lượng ba độ. Lý Lạc, những cái kia là trước đây tham gia thiên kinh thí luyện các đại học phủ cường giả bọn hắn bị Thiên kính Tháp chố phục khắc, lúc này dùng để ngăn chặn chúng ta. Si thiền Đạo Sư thanh âm truyền đến. Thực lực của bọn hắn mặc dù không bằng bản thể, nhưng cũng không thể khinh thường. Lý Lạc lúc này mới chợt hiểu, chợt thâm cảm giác ngạc nhiên, cái này Thiên kính Tháp quả thật là liều liu, lại có thể sẽ tiến vào qua trong tháp tất cả mọi người tiến hành một loại phục khắc, đây chẳng phải là nói, lần tiếp theo Thiên kính Tháp trong thí luyện, về sau những người dự thi cũng sẽ gặp được một cái bị phục khắc đi ra Lý Lạc hoặc là Khương Thanh Ngã. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, lúc này vùng thiên địa này đã là trở nên cực kỳ hỗn loạn, phảng phất là một tòa chiến trường thế hãm tương đạo uy lực kinh người phong hầu thuận không ngừng bị thi triển mà ra rất nhiều người bước chân bởi vậy bị kéo chậm nhưng lý lạc cùng Khương thanh nga lướt nhau đều là đối với sau lưng các đồng đội nói theo sát chúng ta trực tiếp sẽ mở phòng tuyến chạy về phía cựu chỉ phong dựa theo quy tắc chỉ cần có một nửa người dự thi tiến vào kính đài những người còn lại liền sẽ bị đào thải cho nên lúc này bị kéo người ở chỗ này rất có thể sẽ mất đi tấn cấp tư cách tiếp theo một cái chớp mắt thương thanh nga đỉnh đầu bốn tòa thập trụ kim đài phóng lên tận trời bộc phát ra lóa mắt quanh mình toàn bộ chiến trường đều vì vậy mà trở nên sáng lên Mà Lý Lạc Đồng Dạng là gọi ra tự thân Ba Toàn Thập Trụ Kim Đài, năng lượng tiên địa cuồn cuộn mà tới. Lã Thanh Nhi, Lý Hồng Dữ, Linh Ung các nàng cũng là xuất thủ tương trợ, các nàng Đồng Dạng là mạnh hữu lực viện trợ, trong lúc nhất thời hai chi đội ngũ ngược lại là bạo phát ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Đội ngũ phản phất là hình thành một chi tiết đoạn, lấy Lý Lạc, Thương Thanh Nga làm tiết đoạn, trực tiếp là lấy một loại cực kỳ ngang ngược tư hái, xé mở những cái kia phù khắc giả tạo thành trận đường tuyến. Lý Lạc cầm trong tay Thiên Long Chủ Nhật Cung, thôi động dưỡng Long Thuật từng nhánh hình rồng mũi tên xuyên qua hư không, gây nên chói thay âm bạo cùng oanh minh. Mỗi một mũi tên đều sẽ đem một tên thậm chí mấy tên phục khắc giả thân thể xé nát, hóa thành đầy trời điểm sáng. Cương thanh nga thì là tôi động thần thánh tịnh triệt vô song thần yên, hóa thành bàng bạc kiếm quang, tịnh hóa hết thảy. Tại bọn hắn loại này ngang ngược trùng kích vào, hai chi đội ngũ thẳng tiến tốc độ, cực kỳ tấn mãnh. Mà lúc này mặt khác cường giả đỉnh cao cũng là tiệm Lộ Phong mang, như Thánh Tứ Nhi, Chu Quân, Lâm Cừ, tống Cảnh, Đệ Ngũ Minh Nguyên, lạ như yên những người này, bọn hắn đồng dạng là toàn lực xé mở trùng điệp ngăn cản, tốc độ cao nhất tới gần cửu chỉ phong. Như vậy chậm giết, kéo dài tròn bẹn nửa ngày thời gian tại đến cựu chỉ phong đoạn này dài dằng dặc trên đường đi chém giết cùng hỗn loạn một lát không ngừng trong đó thậm chí thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút thực lực cực kỳ cường đại phù phép giả những người này tập kích thậm chí ngay cả lý Lạc cùng khương thanh nga đều không thể không chậm lại tốc độ làm ứng đối bất quá cũng may cái này dài dằng dặc chém giết cuối cùng là theo lý Lạc bọn hắn tiếp cận cựu chỉ phong bắt đầu thời gian dần trôi qua lắng lại phía trước trên đại địa chín tòa cự phong đột ngột từ mặt đất mọc lên cơ hồ là bao trùm đám người ánh mắt mà lúc này theo tiếp cận mọi người mới có thể cảm ứng được trong cựu chỉ phong này rung động kinh khủng bực nào cùng bạo ngược năng lượng ba động liền xem như như thánh tước nhi bọn hắn những này thượng bắt phẩm phong hầu cường giả đều là sắc mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng. bất quá không có người có nửa điểm chần chừ mà là trực tiếp nhanh chóng lựa chọn mục tiêu, sau đó xâm nhập ngọn núi to lớn bên trong, bắt đầu đối với đỉnh núi màu trắng bay đi. có thể đợt thứ nhất đến cửu chỉ phong đội ngũ đều là lần này thiền kính tháp trong thí luyện cường giả đỉnh cao, mục đích của bọn hắn đều là hướng về phía bài kia thông cơ duyên mà đi. lý lạc, ngươi coi chừng. cương thanh nga nhìn về phía lý lạc, nhắc nhở lần nữa nói, cái kia miền linh học phủ học phụ chu quân cũng lựa chọn đi lôi chỉ phong. lý lạc gật gật đầu hắn nhìn về phía nơi xa chỉ thấy một đạo lôi quang sẹn qua chân trời một cỗ cường hán kinh người lôi đỉnh tướng lực bờn quanh nó quanh thân chính là cái kia chu quân ở sau lưng nó còn đi theo mấy tên đồng đội đây cũng là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dù sao cái này chu quân cũng tinh thông lôi đỉnh tướng lực cho nên tất nhiên sẽ lựa chọn lôi chỉ phòng. người cũng lên đường thôi cái kia đệ ngũ minh huyền đã đi qua chỉ phòng. lý lạc đối với thương thanh nga nói thương thanh nga gật đầu sau đó không do dự nữa quang minh tướng lực ở sau lưng nó hóa thành quang minh cánh chim cánh chim vũ nó thân ảnh chính là hóa thành lưu quang mãnh liệt bắn mà ra mà ninh ông Nhạc Chi Ngọc, Tiêu Phong mấy người cũng là lập tức đuổi theo kịp. Lý Lạc quay lại ánh mắt, nhìn qua cái kia lướt vào lôi Chỉ Phong Chu Cẩn, hai mắt nhắm lại, trong mắt có lạnh lẽo chi sắc hiện lên. Hắn nhưng là còn nhớ rõ, chính là gia hỏa này, trước đây tại tranh đội chiến bên trong, vô cơ đánh lén Khương Thanh Nga, hư hại Thánh Cực Quan. Dưới mắt nếu tại trong lôi Chỉ Phong này bắt gặp, nếu có cơ hội, Lý Lạc không để ý làm cho đối phương đem món đơn đoán này hoàn lại một chút. Đi. Vừa nghĩ đến đây, Lý Lạc thân ảnh cũng là mãnh liệt bắn mà ra, xuất lĩnh lấy La Thanh Nhi, Lý Hùng Diễu, Si Thuyền Đạo Sư các nàng tiến vào Lôi đỉnh tàn phá bừa bãi trong núi lớn. Bất tri bất giác lại đến sinh nhật, vừa ra một tuổi rồi, các minh đệ, các ngươi lại làm bạn ta một năm. Đêm nay bảy điểm, sẽ ở giờ OOO là một trận sinh nhật ký sách sẽ, rút mưa đạn đưa to ký sách ký tên, có thời gian cùng hứng thú các độc giả có thể tới thử vận khí một chút. Chương 1495, Lôi đỉnh thụ đạo chương 1495, Lôi đỉnh thụ đạo khi lý Lạc xuất lĩnh đội ngũ sông vào Lôi chỉ phong lúc, bên tai của bọn hắn lập tức vang lên bạn lôi gạo thiết thanh âm, trước mắt cũng là bị ngân quang chỗ tràn ngập, vô thiên cái địa đều là Lôi đỉnh đang lưu chuyển. Lý Lạc Nương thần nhìn về phía trước, chỉ thấy đầy khắp núi đồi đều có cao lớn màu bạc cây cối đứng sừng sững. Những này ngân thủ cực kỳ kỳ lạ, trên đó lóe ra lôi đỉnh màu bạc, phát ra nổ thật to âm thanh. Màu bạc lôi thủ ở giữa thì là tạo thành từng đầu thông hướng lôi chỉ phòng chỗ sâu thông đạo. Lúc này cũng có mặt khắp đỉnh tiêm đội ngũ xông vào lôi chỉ phòng, những đội ngũ này người dẫn đầu, đại bộ phận đều là người mang lôi tướng cùng tương cận tương tính. Bọn hắn tiến vào nơi đây vì tranh đoạt thời gian, lập tức liền tuyển một đầu lôi thủ thông đạo mau chóng bút đi. Nhưng mà khi những người này xông vào lôi thủ thông đạo lúc, những cái kia lôi thụ lập tức buộc phát ra nổ thật to, từng đạo lôi đỉnh màu bạc như là cự mãng giống như van kích mà xuống, thanh thế doàn người đối mặt với những này lôi đỉnh màu bạc van kích, không ít đội ngũ tiến lên bộ pháp đều bị chậm lại. có cường giả tự xưng là thực lực, ý đồ vút không từ lôi thụ trên không xuống qua, nhưng lôi chỉ phong trên không có thật dày lôi vân, lôi vân chỗ sâu, trực tiếp phun ra vô số kinh khủng hơn lôi quang, đem những này vút không người đều chọc thương, đánh rơi. hiện nhiên muốn tiến về lôi chỉ phong đỉnh núi, nhất định phải dựa theo quy tắc của nơi này tới. tại những đội mũ kia bên trong, lý lạc còn gặp được phương hành vân. Dù sao phương hành vân người mang lôi long cùng nhau lựa chọn lôi chỉ phong cũng không tính ngoài ý muốn, mà tại trong những người kia, hay là lấy chu quân xuất lĩnh đội ngũ tốc độ nhanh nhất, hắn nương tựa theo thượng bát phẩm cường hoàng thực lực, đỉnh đầu tám tòa lói ra lôi đỉnh phong hầu đài đem những cái kia từ lôi thụ bên trên chuốt xuống mà đến lôi đỉnh màu bạc đều ngăn cản. Lý lạc cũng không có quá nhiều chần chờ, tại thoáng quan chắc về sau, chính là một ngựa đi đầu, đỉnh đầu ba tòa thập trụ kim đài hiện hiện, cuồn cuộn phong hầu thần yên quét sạch mà ra, đem những cái kia anh kích mà đến vô số lôi đỉnh màu bạc đều đánh nát. Ngẫu nhiên có bộ xuất lôi đỉnh màu bạc còn chưa từng một phát liền có một đạo bá đạo đến cực điểm hàn băng tướng lực quét sạch mà qua, đúng là đem cái kia lôi đỉnh đều sinh sinh đóng băng, sau đó phá toái thành vô số bùa băng. Đó là lã thanh nhi xuất thủ, đỉnh đầu nàng hai tòa tựa như hàn băng tạo thành thập trụ kim này, chạy xuôi có thể băng phong hết thể hàn khí. Bây giờ trong chi đội ngũ này, lã thanh nhi cái này vô song nhị phẩm, gần với lý lạc, bàn về sức chiến đấu, lục phẩm phong hầu cường giả đều không làm gì được nàng, mà lại trọng yếu nhất chính là, nàng tượng hồ người mang hàn băng thánh chủ, át chủ bài này một khi thi triển, uy lực khó có thể tưởng tượng. Thế là, tại hai người lần này hoàn mỹ phối hợp xuống. Cái kia như như mưa to chút xuống lôi đỉnh mà bạn, cũng không có đối bọn hắn tiến lên tốc độ tạo thành bao lớn ngăn cản. Nhưng Lý Lạc cũng không có vì vậy mà thư giãn, bởi vì hắn minh bạch, nơi này mới chỉ là lôi chỉ phong khu vực bên ngoài, theo càng tiếp cận đỉnh núi, nơi đây năng lượng lôi đỉnh sẽ càng khủng bố. Lý Lạc, nếu là phía sau tiến lên khó khăn, các ngươi liền không cần quản chúng ta, lấy thực lực của chúng ta, có thể tiến vào cái này tầng thứ 31, liền đã xem như viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Tại cái kia vô số trong tiếng lôi mình, Si Thiền đạo sư thanh âm truyền đến. "Cao Thánh, Di Nhi cũng là gật gật đầu. Nếu như bọn hắn không phải lần này vừa vặn đột phá, chỉ sợ là liền tiến vào cái này tầng thứ 31 tư cách đều không có, nhưng dù cho như thế, lúc này tiến bảo cũng bất quá chỉ là nỗ lực chéo chống, bên ngoài những cái kia lôi đình màu bạc, nếu là đổi lại bọn họ chính mình để chống đỡ, chỉ sợ không ra mười đạo, liền có thể đem bọn hắn oanh thành trọng thương. Lý Lạc nghe vậy, cười trả lời, đạo sư yên tâm, nếu thật là ta cũng đánh không được mà nói, đương nhiên sẽ không cậy mạnh. Dựa theo quy tắc, đồng thời một nhóm leo lên kính đàn đội ngũ trừ vị thứ nhất sẽ thu hoạch được thủ thông cơ duyên bên ngoài, còn sót lại đội viên cũng có thể thu hoạch được một phần, chỉ bất quá no phong phú trình độ liền so ra kém thủ thông giả. cho nên lý lạc hay là muốn tận khả năng thử một chút, có thể hay không để si thiền đạo sư bọn hắn cũng ở nơi đây kiếm một chiến canh. đương nhiên, nếu thật là tình huống không cho phép mà nói, lý lạc tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng. si thiền cái kia điểm tĩnh tại trí thu thủy trong đôi mắt đẹp hiện ra một kia cảm động. lần này tới đến thiên kính tháp, lý lạc thật là cạn kiệt hết thảy có khả năng tại cho nàng che chở cùng viện trợ. nếu như không phải hắn, nàng đừng nói là thu hoạch được cơ duyên chỉ sợ cái kia si lệ liền sẽ không tùy tiện buông tha nàng, mà hết thảy này đều là bởi vì năm đó ở thánh huyền tinh học phủ lúc trồng dưới một viên thiện ý chi trùng. bây giờ cái kia đã từng bị nàng che chở qua thiếu niên yếu đuối, đã là trưởng thành là đại thụ che trời, thậm chí đã có thể bắt đầu vì nàng hạ xuống che chở bắn cho. Lý lạc là cái trọng tình tính cách, si thiền đạo sư dạy dỗ một học sinh tốt. tào thánh đạo sư có chút hâm mộ cười nói, bọn hắn lần này thật sự là hoàn toàn dính si thiền ánh sáng. lã thanh nhi cái kia màu vàng làm con người bắn ra mà đến nói. Tào Thánh đạo sư là lại ám chỉ nói ta người học sinh này không có hảo hảo hiếu kính ngài sao? Tào Thánh thu kệ trên mặt dáng tươi cười lập tức cứng đờ, đội và nói, làm sao có thể? Ta cái nào cần ngươi đến hiếu kính, ta đều hận không thể đem ngươi trở thành làm tiểu tổ tông cung bái. Sau đó cầu thanh nhi tại mẹ nàng trước mặt nói với ngươi câu lời hữu ích đúng không? Di Nhi cười híp mắt nói, người nào không biết, cái này Tào Thánh đã từng truy cầu ngư hội trưởng, đến nay đối với nó nhớ mãi không quên, không ít đại hạ phong hầu cưỡng giả đều là âm thầm đem nó xưng là ngư hội trưởng số một tiệm cầu. Tào Thánh sắc mặt lập tức thanh bạch giao thế, có chút tức hổn hển mà nói, Lão tử vui lòng. Lã Thanh Nhi cái kia luôn luôn bao trùm lấy một chút băng xương thanh lệ gương mặt, lúc này cũng không nhịn được hiện ra một kia nhỏ xíu dáng tươi cười, bất quá chợt nản cũng cảm giác được trước người có một ánh mắt xem ra, ánh mắt vừa nhức, liền cùng Lý Lạc ánh mắt đụng nhau cùng một chỗ. Lý Lạc cười nói, Thanh Nhi ngươi bộ dáng này, có chút trước kia tại học phủ lúc cảm giác. Lã Thanh Nhi thanh mâu nhìn thẳng hắn, nói, muốn cái gì cảm giác, đó là quyết định bởi tại ta sao? Lý Lạc trì trệ. Lã Thanh Nhi gửi lệnh một tiếng, khinh mệt nói, không dám, cũng đừng có loạn trêu chọc. Lý Lạc trong lòng bất đắc dĩ, ta cái này làm bằng hữu quan tâm một chút, cái này cũng muốn bị công kích sao? Hắn làm sao không biết được Lã Thanh Nhi ý tứ, chỉ là hắn thân này tâm đều tại Khương Thanh Nga nơi đó. Cái này có thể làm sao về? Thế là hắn chỉ có thể yên lặng quay đầu, đón lấy những cái kia tàn phá bừa bãi lôi đỉnh mà bạc. Lã Thanh Nhi nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, nắm đấm đều là không nhịn được nắm chặt một chút, con người khôi phục lạnh lẽo. Trong đội ngũ những người khác, Lý Hồng Dũ, Si Cidian, Tào Thánh, Di Nhị bốn người, cũng đều chỉ là yên lặng xem kịch, phức tạp như vậy tình cảm cứ mắc, bọn hắn vô ý dính vào trong đó liền để những này thanh niên chính mình đi xoắn xoít đi lôi đỉnh thụ đạo cực kỳ dài dang dặc có thể lôi đỉnh mẫu bạc kia thế công lại là liên miên bất tuyệt theo thời gian trôi qua từng cái đội ngũ vì bảo tồn thực lực cũng bắt đầu thay phiên làm tại phía trước nhất chống cự lý lạc cũng không có kinh thượng cùng lã thanh nhi thay phiên hết sức bảo tồn tướng lực dù sao ai cũng không biết phía sau sẽ còn xuất hiện dạng gì khảo nghiệm như vậy ước chừng một lúc lâu sau cái kia lôi đỉnh thụ đạo rốt cục đến cuối cùng lý lạc đám người trên mặt cũng là nổi lên vẻ mừng rỡ sau đó tốc độ đột nhiên tăng nhanh xông ra cái này dài dang dặc thụ đạo Trang ngập ánh mắt lôi quang màu bạc, rốt cục tiêu tán trống không. Nhưng sông ra lôi đỉnh thụ đạo rất nhiều đội ngũ, còn đến không kịp vì đó thở phào, bọn hắn chính là nhìn thấy, ngay tại phía trước sơn lâm, rất cao, sơn nguyên bên trong có một đầu đầu lôi thú chậm rãi xuất hiện. Những này lôi thú, toàn thân vàng óng ánh, lôi quang lấp lóe, phảng phất là do lôi đỉnh màu vàng ngưng tụ mà thành. Mỗi một đầu lôi thú đều là tản ra cực kỳ cuồng bạo lôi đỉnh ba động, bàn về thực lực đủ để so sánh lục phẩm phong hầu cường giả. Đông đảo đội ngũ đều là tê cả da đầu, cái này thiên kính luận võ độ khó cũng quá không phải người chưa 1496, màu tím lôi long chương 1496, màu tím lôi long từng đầu màu vàng lôi thú từ sơn lâm các nơi đi ra, lôi quang màu vàng tại bọn chúng trên thân thể điên cuồng ngậy lên, phóng thích ra cực kỳ cuồng bạo lôi đình ba đạo, dẫn tới hư không đều là hiện ra vận bẻo dấu hiệu. Tại cái kia càng xa xôi, mơ hồ còn có càng thêm khổng lồ màu vàng lôi thú thân ảnh, loại khí tức nguy hiểm kia, làm cho ở đây không ít cường giả đều là sắc mặt có chút trắng bệ. Mà tại mọi người đều bị những cái kia màu vàng lôi thú khí tức chấn nhất lúc, cái kia Chu Vân bản tay nắm một cái, lôi đình tam soa kích xuất hiện ở tại trong tay, ở tại hướng trên đỉnh đầu. Tán tỏa nguy nga phong hầu đài thôn tính năng lượng thiên địa khiến cho khí thế vào lúc này liên tục tăng lên. Chu Quân ánh mắt bình thản đảo qua đám người, cuối cùng ở trên thân Lý Lạc dừng một chút, đối với người sau sẽ chọn lôi chỉ phòng, hắn nhưng thật ra là có chút ngoài ý muốn, dù sao Lý Lạc tuy nói có được lôi tướng, nhưng này dù sao chỉ là một đạo phụ tướng, là hướng về phía ta tới sao? Muốn bao trước đó tranh độ tranh tài, ta ra tay với Khương Thanh Nga ân oán. Chu Quân hai mắt nhắm lại một chút, cũng tỉnh không có lộ ra quá mức kiên kỵ, Lý Lạc bây giờ tuy nói đã tiến vào vô song tán phẩm, nhưng hắn đồng dạng là có chỗ tinh tiến, thật muốn động thủ, Lý Lạc chưa hẳn có thể chiếm quá đại tiện nghi. Dù sao hắn thấy, hắn duy nhất cần cảnh giác chính là Lý Lạc đồng thời thi triển cái kia hai đạo thượng phẩm tiên mệnh cấp phong hầu thuật hình thành sát chiêu. Đi. Chu Quân không có suy nghĩ nhiều, quát khẽ một tiếng, thân ảnh chính là dẫn đầu lướt tầm mầm ra, trong tay tam xoa kích hóa thành lôi đỉnh, mang theo tiếng oanh minh chấn vỡ thiên gung, sau đó trực tiếp trước một bước đánh trúng vào một đầu màu vàng lôi thú. Bang. Động đất đúc, đầu kia có thể so với lục phẩm phong hầu cường giả màu vàng lôi thú, trong nháy mắt bị đánh nát thành đầy đất lôi quang màu vàng chu quân bàn tay nắm một cái tam xoa kích hóa thành lôi đỉnh bắn ngược mà quay về đồng thời hóa giải mất vài đầu màu vàng lôi thú phun ra mà đến lôi quang màu vàng đỉnh đầu tám tòa phong hầu đài phía trên có vô số lôi đỉnh phủ văn trợ nên sáng chói lóa mắt tựa như lôi tương giống như phong hầu thần yên đổ xuống mà ra hóa thành từng đạo lôi đỉnh trường mâu, lần nữa lấy thế dễ như trở bàn tay chấn sát từng đầu màu vàng lôi thú ngắn ngủi trong chốc lát chu quân chính là bằng vào sức một mình từ cái kia đông đảo màu vàng lôi thú ở giữa giết xuyên một con đường sau đó xuất lính đội ngũ cấp tốc xông ra chu quân kẽ độc này lập tức cũng là dẫn tới mặt khác đội ngũ nhao nhao xuất thủ thế là giữa rừng núi bùng bạo tiếng sấm liên tiếp vang vọng mà lên Lý Lạc nhìn thấy một màn này cũng là khẽ gật đầu cái này Chu Quân không hổ là Huyền Linh cổ học phụ lần này người khiên đỉnh phần này thực lực hoàn toàn chính xác cực kỳ cứng hãn vậy mà không biết mặt khác ngọn núi lúc này như thế nào Thương Thanh nga bên kia hẳn là tại cùng đệ ngũ Minh Huyền tranh đoạn thủ thông A. bây giờ tiến vào trong núi lôi vân che đậy tầm mắt cũng Bô pháp trông thấy mặt khác ngọn núi tình huống ở trong lòng hiện lên những ý niệm này thời điểm Lý Lạc nhưng lại không có nửa điểm trẩn trờ bàn tay hắn một nắm Long tượng lôi đao thoáng hiện mà ra, đồng thời thân ảnh cũng là đối với những cái kia màu vàng lôi thú cực nhanh mà ra. Ở sau lưng nó, lã thanh nhi, lý hồng dũ bọn người đều là nhanh chóng đuổi theo. Ba anh, tản ra cùng bạo ba động màu vàng lôi thú đều là nên kích mà tới. Lý lạc một tay kết ấn, bang bạc hùng hồn tướng lực quét sạch mà ra, đúng là biến thành một đạo ước chừng khoảng trăm trượng long ảnh. Đạo này long ảnh trên thân thể chạy xuôi đông đảo tướng lực ba động. Đây là tới từ tiểu long thánh trùng tự mang hạ phẩm thiên mệnh cấp phong hậu thuật dưỡng long thuật. Thuật này có thể tướng lực hóa thành hình rồng, có thể công có thể thủ, diệu dụng rất nhiều long ảnh tại lý lạc su sử dưới trực tiếp là ngang ngược đánh tới những cái kia màu vàng lôi thú lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra đem cái kia từng đầu màu vàng lôi thú sinh sinh đụng nát thành đầy trời nhọ vụ lôi quang. ngẫu nhiên có tàn phá cá lợn lưới chưa đến gần đội ngũ trăm trượng chính là lặng lẽ bị một cô bá đạo hàn băng tướng lực bao trùm hóa thành băng điêu, còn ánh sáng long lanh trong băng điêu có lôi quang bốn phía. mà lý hồng diễu lúc này cũng là xuất thủ đem hai viên chạy xuôi kim quang phụ kiện đánh vào lý lạc cùng lã thanh nhi thể nội làm cho bọn hắn thời khắc duy trì tướng lực biến mãn. đồng thời tại đỉnh đầu nàng hai tòa phong hầu đài bên trên có dị hương phát ra phá thành nhàn nhạt xi thiên, quanh quẩn tại trong đội ngũ đám người chót mũi tại dị hương này bên trong tất cả mọi người tướng lực tốc độ khôi phục đều tùy theo tăng tốc tại nàng ra chỉ dưới liền ngay cả xi si điền tào thánh di nhị ba người đều là phát huy ra viễn siêu bình thường thời kỳ chiến lực thế là nương theo lấy từng đầu màu vàng lôi thú bị phá hủy bọn hắn chi đội ngũ này thẳng tiến tốc độ cũng là xa xa dẫn trước mặt khác đội ngũ thậm chí bắt đầu đổi kiểm chu quân xuất lĩnh đội ngũ cái kia chu quân cũng là có chỗ phát giác lúc này trong mắt toát ra một tia hàn băng hắn đối với thủ thông cơ duyên tình thế bắt buộc lý lạc nếu là dám đến tranh đoạt hắn nhất định phải nói trả giá đắt. bất quá, lúc này cũng không phải thời cơ xuất thủ. dù sao theo bọn hắn từ từ tiếp cận đỉnh núi vị trí, trong thiên địa này ngưng tụ năng lượng lôi đỉnh, cũng là bắt đầu trở nên càng cùng bạo hung ác. lôi chỉ phong bên trong lôi đỉnh anh minh liên miên không nứt, từng nhánh đội ngũ đem hết toàn lực đột phá màu vàng lôi thú ngăn cản. mà theo thời gian trôi qua, xa xa chỗ mơ hồ có thể thấy được ngọn núi đỉnh luân quyết. tất cả mọi người đều là đại hỷ. nhưng lại tại lúc này, giữa thiên địa đột nhiên có tử quang đại thịnh, từng đạo lôi đỉnh màu tím từ trong tầng mây chút xuống, lôi cuốn lấy ba đạo của bố đánh tới hướng lôi chỉ phong đông đảo đội ngũ tất cả mọi người đều là mặt lộ hãi nhiên bởi vì lôi đỉnh màu tím này bi lực tựa hồ cực kỳ đáng sợ có thực lực đạt tới hạ thất phẩm phong hầu cường giả dốc hết toàn lực nên kích mà lên có thể đương theo lấy giao kích thương không đều tại va chạm chỗ phá tan đến tên kia thất phẩm phong hầu cường giả bị đánh cho bay ngược trở ra toàn thân cháy đen một mụn máu tươi cuồng phúng mà ra máu tươi rơi xuống đất trong đó tràn đầy lôi quang màu tím đang ngẩng bội một màn này làm cho rất nhiều đội ngũ khắp cả người phát lệnh một đạo lôi đỉnh màu tím mà thôi vậy mà liền đả thương một tên hạ thất phẩm phong hầu cường giả lúc này có thể đến nơi đây đội ngũ, đều là xem như tình anh trong đó không thiếu thất phẩm phong hầu cường giả có thể trong lúc nhất thời bọn hắn cũng bị uy lực này kinh khủng hơn lôi đỉnh màu tím chấn nhiếp không dám bước vào phía trước pha vi chỉ có hai chi đội ngũ, không sợ hại thẳng tiến vậy dĩ nhiên là lý lạc cùng chu quân xuất lĩnh hai chi đội ngũ. có thể so với thất phẩm phong hầu cường giả một kích toàn lực lôi đỉnh màu tím không ngừng rơi xuống lý lạc sắc mặt cũng là lộ ra ngưng trọng trong tay long tượng lôi đao chém xuống thưa không tùy theo pha thoái tiếp theo một cái trước mắt chỉ thấy ba đạo long ảnh gào thét mà ra lôi cuốn lấy không như nhau lực ba đạo Tam Long Thiên Kỳ Điện. ba đạo long ảnh cuốn giao cùng một chỗ, biến thành một mặt sắc thái hoa mị cổ lão long kỳ, long kỳ huy động, hát vấy ra đầy trời thần quang. Tam Long chấn ma thần quang, thần quang xoát ôm khắc tế, đem cái kia từng đạo đáng sợ lôi đỉnh màu tím đều hóa giải, mỗi một lần ba chạm đều sẽ ở trong tiên địa dẫn phát đỉnh thai nhức góc tiếng oanh minh. Đông đảo ánh mắt chấn động nhìn qua một màn này, Lý Lạc đứng ở giữa không trung, ở vào đội ngũ trên cùng, lấy sức một mình, ngăn chặn những cái kia lôi đỉnh màu tím. Ở tại đỉnh đầu, ba toàn thập chủ kim đài thôn tính lấy năng lượng tiên địa, vì đó khôi phục tướng lực. Hậu vương phương hành vân không nhịn được động dung, sau đó cười khổ lắc đầu, nói: Ta trước đó vậy mà có thể cùng người như vậy liều lên một lát, thật đúng là xem như ta cao quang. Nếu là hiện tại lại đến, phương hành vân cảm giác chỉ sợ hắn tại lý lạc trong tay sống không qua mười hiệp, mà lại tiền đề này, hay là lý lạc sẽ không lên đến liền thi triển cái kia đáng sợ thượng phẩm thiên mệnh cấp phong hậu thuật. Phương hành vân ánh mắt lại là nhìn về phía chu quân bên kia, người sau đồng dạng đang đại phát thần uy, trong tay một thanh lôi đỉnh tam xoa kết hóa thành đạo đạo lôi mang chém nát lôi đỉnh màu tím, nương tựa theo thượng bát phẩm cường han lực. Những này đủ để đối với thất phẩm phong hầu cường giả tạo thành bánh liệt uy hiếp lôi đỉnh màu tím, hiển nhiên cũng không thể ngăn cản chu quân bước chân. Cho nên hai chi đội ngũ tại riêng phần mình người dẫn đầu xuất lĩnh giới, đỉnh lấy lôi đỉnh màu tím, từng bước tiếp cận đỉnh núi. Tất cả mọi người minh mạch, thu hoạch được thủ thông cơ duyên, hẳn là hai chi đội ngũ này bên trong một chi. Ầm ầm. Đợi trời lôi đỉnh anh mình, hai chi đội ngũ càng tiếp cận lôi chỉ phong đỉnh núi, bọn hắn thậm chí đều đã là có thể nhìn thấy, tại đỉnh núi kia chỗ cao nhất, có một tòa ước chừng chừng 10 trượng gương thủy tinh đàn, tinh đàn đó ánh sáng lóng lanh, phản chiếu lấy vô số lôi quang. Tiến vào nơi đó, không chỉ có thể tiến vào tầng thứ 32, hơn nữa còn có thể thu được một phần thủ thông cơ duyên. Và anh. Nhưng lúc này, Lôi Chỉ Phong trên không, Lôi Vân bắt đầu kịch liệt co bảo, thậm chí trong Lôi Vân bắn ra nồng đậm tử quang, tường đạo lôi đỉnh màu tím ở trong đó nhanh chóng dung hợp. Tất cả mọi người là mắt lộ hãi nhiên, bởi vì giờ khắc này, Lôi Vân màu tím bên trong phát ra ba động, đã tại từ từ hướng về bát phẩm phong hầu cảnh kéo lên. Đây là ý đồ cướp đoạt thủ thông cơ duyên, sẽ đối mặt với khảo nghiệm. Lý Lạc cùng Chu Quân sắc mặt, cũng là trở nên cực kỳ ngưng trọng lên. Loại kia phi tốc dung hợp lôi đỉnh màu tím đã bắt đầu để bọn hắn cảm giác được mánh lệt nguy hiểm. Anh, Lôi Vân màu tím điên cuồng chấn động, đồng thời phát ra che đậy hết thể tiếng vang tiếng sấm. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mọi người nhìn thấy hai đầu to lớn màu tím lôi long, đột nhiên từ trong Lôi Vân xuyên thấu mà ra. Màu tím lôi long trên thân thể, mỗi một tấm bệ rồng, đều là có thể thấy rõ ràng. Con rồng kia trong đồng tử, càng là tràn ngập cuồn bạo hủy diệt chi ý giống. Màu tím lôi long mở ra miệng rồng, phát ra không phân biệt được là long âm hay là tiếng sấm vang. Cuối cùng bọn chúng từ chân trời xuyên qua mà xuống, tựa như là hai đạo tràn đầy hủy diệt lôi kiếp chi lực hung hăng đánh tới hướng ở vào phía trước nhất Lý Lạc cùng Chu Quân. Chương 1497, Thiên Long chiến trường 1497, Thiên Long chiến hai đầu màu tím lôi long từ chân trời gào thét ma xuống, khổng lồ thân rồng xẹt qua lúc, dẫn tới hư không đều là tùy theo vỡ vụn ra, uy áp kinh khủng từ trên trời giáng xuống làm cho hậu phương Đông Đảo cường giả sắc mặt trắng bệ. Đây chính là thủ thông cơ duyên khảo nghiệm. Quả nhiên phần cơ duyên này không phải ai đều có tư cách đi hưởng thụ. Tại loại cường độ này công kích đến, thấp hơn bát phẩm thực lực người sát bên liền không phải là chết tự tàn. Chu Quân chính là thượng bát phẩm thực lực, muốn chống cự cái này màu tím lôi long không khó lắm, nhưng Lý Lạc kia chẳng lẽ cũng được? Vô Song Tam phẩm chỉ sợ không đủ đi, trừ phi là đổi lại Thương Thanh Na cái kia Vô Song Tư phẩm đến, mới có thể cùng lúc này Chu Quân địch nổi. Nhưng xem ra Lý Lạc này cũng là hướng về phía Thủ Thông Cơ duyên đi. Đông đảo tiếng bàn luận xôn xao ở hậu phương tất cả chi xem trò vui trong đội ngũ chuyên ra, dưới mắt màu tím lôi long đã đem bọn hắn đối với Thủ Thông Cơ duyên gấp né triệt để xóa bỏ, cho nên bọn hắn dứt khoát tạm thời dừng bước chờ Thủ Thông Cơ duyên có chủ về sau những này màu tím lôi long liền sẽ tiêu tán đến lúc đó bọn hắn lại tranh đoạt nhập kinh đàn nghe chung quanh những âm thanh này phương hành vân lại là âm thầm lắc đầu lý lạc mặc dù tuổi trẻ nhưng nó thiên phú nội tình lại cực kỳ đáng sợ hắn cũng không cảm thấy đối phương lựa chọn đi vào lôi chỉ phòng chỉ là một loại lung tung lựa chọn cho nên lý lạc hẳn là có một loại nào đó át chủ bài chu quân hoàn toàn chính xác cường hành thợ bát phẩm thực lực đủ để nghiền ép toàn trường nhưng lý lạc tên yêu nghiệt này cho đến tận này cũng sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích cho nên không đến cuối cùng phương hành vân cảm thấy hay là không cần quá sớm kết luận trò thỏa đáng Mà tại cái kia đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, Chu Quân nhìn qua gào thét mà đến màu tím lôi long, trong tay lôi đỉnh tam xoa kích chấn động, đồng thời trong miệng bộc phát ra như sấm sét cháy rải, tiếng gào cuồn cuộn, chấn động thiên địa. Hắn một tay kết ấn, sau đó đột nhiên lợi ra. Chỉ gặp có kinh khủng lôi quang như sấm tương giống như đổ xuống mà ra, biến thành một đạo to lớn lôi đỉnh trưởng ấn, tại trên trưởng ấn kia còn lưu động lôi quang màu tím. Từ cực lôi kết trưởng, đối mặt với văn kích mà đến màu tím lôi long, Chu Quân lựa chọn cứng rắn. Từ quang lôi đỉnh trưởng ấn chấn vỡ thiên cùng, trực tiếp cùng cái kia màu tím lôi long chạm vào nhau, trong chốc lát Giữa thiên địa hết thảy thanh âm đều bị che giấu đi, chỉ có Lôi Minh quần quẩn. Đáng sợ sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra, sóng xung kích bên trong xen lẫn lôi quang, sợ đến hậu phương những cái kia đông đảo đội ngũ, nhao nhao thôi động phong hầu đại chống cự. Mấy tức về sau, thử quang lôi đỉnh trưởng ấn thời gian dần trôi qua tiêu tán, nhưng này màu tím lôi long cũng là bị Chu Quân một trưởng này sinh sinh đánh nát. Màu tím lôi long mặc dù có được bát phẩm chi lực, nhưng Chu Quân dù sao cũng là chân chính thượng bát phẩm cường giả, tuy nói đối phó nó sẽ có một chút tiêu hao, nhưng lại không thể lại bị nó làm cho tốc thủ vô sách. Chu Quân đạo sư bị ngũ nhìn đến chú quân đại phát thần uy, nó xuất lĩnh một chi kia huyền linh cổ học phụ trong đội ngũ cũng là bỗng phát ra âm thanh ủng hộ, giống. mà liên tại lúc này, hướng khác thì là vang lên tràn đầy uy áp tiếng long âm, từng đạo ánh mắt bắn ra mà đi, chỉ thấy lý lạc thân ảnh đã biến mất, thay vào đó là một đầu tử kim tự long, tử kim cự long tản ra cổ láo long uy, dẫn tới hư không đều là đang vị đó rung động, long huyết tố cổ thuật, lý lạc sớm đã chuẩn bị song đạo này thượng phẩm thiên mệnh cấp phong hầu thuật, lúc này đem nó thi triển mà ra, sau đó liền lấy một loại nhất là ngang ngược tư thái, ngạnh sinh sinh đánh tới màu tím lôi long, Và anh. Song Long lấy một loại cực kỳ có đánh vào thị giác lực tư thái, giữa không trung đập đến, của bạo bàng bạc lôi quang chút số ra, màu tím lôi long biến thành tử lôi, điên cuồng nguyên kích lấy thiên long thân thể, đem nó bên trên tử kim long lần không ngừng chấn bỡ, thậm chí có thể thấy được tử kim huyết dịch từ đó chảy ra đến, đảo mắt lại bị tử lôi trố bung hơi. Lý Lạc biến thành thiên long, long đồng nhìn chăm chú lên những cái kia tàn phá bừa bãi tử lôi, trong con mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, sau đó nó miệng rồng đột nhiên một tấm, hung hăng khẽ hấp, lại là đem cái kia cuộn cuộn tử lôi, đều nuốt vào đến thể nội. Đông đảo cường giả thấy quá sợ hãi, tử lôi kia cuộn bão như vậy. Ngay cả Chu quân đều là tránh không kịp, Lý Lạc này làm sao dám nuốt xuống? Thật sự cho rằng biến thành Thiên Long chi thân, liền dám như thế tùy ý làm vậy. Ầm ầm. Theo Lý Lạc biến thành Thiên Long nuốt vào tử lôi, nó thể nội lập tức bạo phát ra kịch liệt tiếng kinh minh, tất cả mọi người nhìn thấy, trên thân rồng xuất hiện từng đạo thật sâu vết thương, vết thương chỗ sâu có lôi quang màu tím thoáng hiện, hiển nhiên, những này tử lôi ở Thiên Long thể nội bộc phát, cũng đối nó tạo thành tổn thương. Lý Lạc. Xi si Tiền đạo sư bọn người thấy thế, đều là kinh hãi. Quá lô mãng, tử lôi kia tràn đầy tính hủy diệt, hắn sao có thể nuốt vào thể nội? Hồng Dữu nhanh rút hắn. Tào Thánh đội vàng nói, Lý Hồng Dữ vừa muốn xuất thủ, lã Thanh Nhi lại là đưa nàng ngăn cản xuống đến. Đừng xuất thủ. Lý Lạc làm như vậy tất nhiên có hắn mục đích, tính cách của hắn các ngươi còn không biết. Nàng gái kia màu băng lam đôi mắt nhìn chăm chú lên giữa không trúng phát ra thống khổ long ngâm thiên long, tố thủ cũng là không nhịn được nắm chặt đứng lên. Mà tại mọi người lo lắng trong ánh mắt, Lý Lạc biến thành thiên long đã làm mình đẩy thương tích, nhưng không ai chú ý tới chính là tại một cái kia tử kim long đồng bên trong, đúng là vào lúc này nổi lên một viên cực kỳ cổ lao phủ truyện. Viên kia phủ truyện cong cong xoay xoay, tản ra một loại mang mang nguyên thủy khí tức. Phản phất vậy quá thời kỳ cổ đầu thứ nhất thiên long sinh ra lúc lấy bước dòng phát hỏa mà thành đó là thiên long triện. lý lạc lúc trước tu thành long huyết tố cổ thuật chính là bởi vì đem tự thân thiên long huyết mạch ngưng kết thành cái này thiên long triện phụ triện này dung nhập tự thân huyết đủ mới có thể làm cho hắn biến thành chân chính thiên long chi thân cho nên cái này thiên long triện chính là bộ này thượng phẩm thiên mệnh cấp long huyết tố cổ thuật huyền diệu chỗ dựa theo long huyết tố cổ thuật phía trên ghi chép trong lúc thuật tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn lúc có thể ngưng kết ra năm mai thiên long truyện nhưng lý lạc từ khi lúc trước ngưng luyện ra mai thứ nhất thiên long truyện về sau Bất luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể lần nữa ngưng kết ra một viên. Cái này cũng bình thường, nếu như Thiên Long chuyện tốt như vậy ngưng luyện mà thành nói, như vậy thuật này cũng sẽ không trở thành Long huyết mạch bên trong khó tu luyện nhất phong hầu thuật một trong. Bất quá, tình huống tựa hồ đang lần này xuất hiện một chút biến hóa. Theo tử lôi tại lý lạc thể nội tàn phá bờ bãi, nó thể nội Thiên Long huyết mạch cũng là cảm nhận được nguy cơ, bắt đầu không ngừng chữa trị thể nội thương tích. Tại lý lạc một cái khác trong long đồng, có tử kim quang màu hiện lên, ở tại chỗ sâu trong con người, có huyền ảo đường vân thần bí hiện hiện, những đường vân này còn cong xoáy xoáy, tho cục mã cổ lão những cái kia chính là thiên long truyện bất tích lý lạc rõ ràng cảm nhận được như vậy biến hóa lúc này trong lòng buồn hỉ quả nhiên hắn thành công muốn ngưng kết thiên long truyện liền cần đem tự thân đạt hiển cảnh đồng thời đem thể nội chỗ sâu thiên long huyết mạch tiềm lực bứt bách đi ra mà lực lượng lôi đỉnh nhất là hủy diệt cung bạo đồng thời lại ẩn dấu một loại sinh cơ cho nên dùng loại lực lượng này đến tơi luyện bứt bách thiên long huyết mạch thích hợp nhất đây cũng là hắn tại sao phải lựa chọn sông lôi chỉ phong nguyên nhân hắn ngay từ đầu liền ý đồ mượn nhờ lôi chỉ phong năng lượng lôi đỉnh đến ngưng luyện thiên long truyện sẽ dùng cho hắn long huyết tố cổ thuật nâng cao một bước bất quá Từ lôi cuồng bạo đích thật là làm cho hắn chịu nhiều đau khổ, nhưng chỉ cần có thể đạt thành mục đích, những thống khổ này lại coi là cái gì? Mà theo lý lạc một cái khắc long đồng chỗ sâu những cái kia thiên long chuyện vết tích từ từ hội tụ, hắn cái kia nguyên bản khổng lồ ngàn trượng tà hữu thiên long thân thể, vậy mà cũng là vào lúc này bắt đầu chậm rãi sinh trưởng, ngắn ngủi mười mấy hơi thở ở giữa, đông dài quá mấy trăm trượng. Thế là chỗ kia phát ra long uy, càng cường hoành tinh khủng. Từ lôi vào lúc này triệt để tiêu tán, chỉ có lý lạc thiên long chi thân chiếm cứ chân trời, tuy nói vậy rồng kia phá toái, nhưng đầy chương tích bộ dáng rất là thê thảm nhưng này chống đông tăng bọt mấy trăm trượng thân thể cùng long uy, hay là để đến đám người hiểu rõ ra? lý lạc vậy mà tại dùng cái kia tự lôi chú ý luyện long thể, đúng là kẻ điên, cũng không sợ đem chính mình hại chết. dù sao cũng là thiên long chi thần, nếu là đổi lại người bình thường, lúc này đã sớm bảo thể. la thanh nhi, lý hồng diễu, xi si thiền mấy người cũng là âm thầm thở dài một hơi. lý lạc đồng dạng là thở dài một hơi, tuy nói lúc này thể nội truyền ra đau nhức kịch liệt, nhưng hắn cũng rất là phấn chấn, bởi vì hắn mạo hiểm thu được hồi báo. tuy nói dưới mắt mai thứ hai thiên long truyện còn chưa hoàn toàn ngưng tụ thành, nhưng lại đã có hình thức ban đầu nếu là lại đến mấy lần, nói không chừng thật đúng là có thể đem ngưng luyện mà thành. mà trông lấy một màn này nãy quân, ánh mắt thì là có chút âm trầm cùng lăng lệ. Lý lạc này, ngược lại là thật căn đảm, cũng dám dùng cuồng bạo như vậy lôi đỉnh đến luyện thể. bất quá hắn cũng nhìn ra được, Lý lạc coi như có được Thiên lòng chi thân, nhưng ở tiếp nhận đạo tử lôi kia lúc cũng có vẻ hơi miễn cưỡng. ánh mắt của hắn chấn động, thân ảnh lại là đột nhiên phóng tới đỉnh núi kính đàn. Lý lạc thấy thế, cũng là thôi động thân rộng, lướt tầm bao ra. hai người xuất lĩnh đội mũ, thì là tại bọn hắn che chở trò, cực tốc đuổi theo đồng thời vì bọn họ chia sẻ lôi đỉnh thế công mang đến áp lực, mà theo Lý Lạc cùng Chu Quân khẽ động này, không Chung Lôi Vân màu tím cũng là kịch liệt co vào đứng lên, sau một khắc, nương theo lấy một đạo to rõ tiếng quanh mình, chỉ thấy sáu đầu càng thêm thu to màu tím lôi long ở vang đập xuống, cái kia giống như hủy thiên diệt địa tư thái, thấy hậu phương đông đảo đội ngũ tê cả ra đầu, mắt lộ sợ hãi, cái này sáu đầu màu tím lôi long, Lý Lạc cùng Chu Quân riêng phần mình bị phân ba đầu, mà Chu Quân thấy thế, trong mắt đống nhiên hiện ra một vòng cười lạnh, hai tay của hắn như thiềm điện kết tấn, sau một khắc chỉ thấy trong cơ thể của hắn có lôi quang vân ra, sáng chói trong lôi quang, thân thể của hắn bắt đầu biến hóa, cuối cùng đúng là biến thành một đầu toàn thân hiện ra màu vàng song đầu lôi điêu, lôi điêu trên thân thể có vô số lôi đỉnh phù văn hiện lên. Lúc này Chu Quân phảng phất cùng lôi đỉnh tự dùng, biến thành lôi đỉnh bên trong tinh linh. Cái này dẫn đến đôi kia lấy hắn đập tới ba đầu màu tím lôi long, tựa như là đã mất đi mục tiêu công kích đồng dạng, xoay đứng lên, bởi vì tại trong cảm giác của bọn nó, trước mắt song đầu lôi điêu, phảng phất cùng chúng nó cũng không khác biệt. Mà lúc này, Chu Quân biến thành song đầu lôi điêu, phát ra bén nhọn ứng minh âm thanh. Cái kia ưng minh nằm thanh bên trong, tựa hồ là ẩn chứa một tia chỉ dẫn. Thế là sau một khắc, Nguyên Bản hướng về phía Chu Quân mà đi ba đầu màu tím lôi long, đột nhiên chuyển hướng, lại cũng là hướng về phía Lý Lạc vị trí, đánh giết mà đi. Lần này, liền biến thành Lý Lạc một thân một mình, ứng đối sáu đầu màu tím lôi long. Chu Quân biến thành song đầu lôi điêu trong mắt lướt qua lang lệ hờ hững, ngươi Lý Lạc không phải là muốn mượn nhờ nơi này tự lôi luyện thể sao? Vậy ta liền cho ngươi cơ hội này. Sáu đầu màu tím lôi long, không đem ngươi hôm nay lòng trì thân độ thành một đống tro cốt thì nào, liền xem như ngươi Lý Lạc có bản lĩnh trương 1498 thiên lôi trúc ngấn trương 1498 thiên lôi trúc ngấn sáu đầu màu tím lôi long lấy hủy diệt chi thế đối với lý lạc vị trí đánh giết mà đi như vậy dọa người một màn thấy hậu phương đông đảo đội ngũ mặt lộ sợ hãi cái này mỗi một đầu màu tím lôi long đều có được có thể so với bát phẩm phong hầu cường giả lực lượng bây giờ sáu đầu cùng một chỗ nện xuống đến liền xem như mạnh như chu quân đều chỉ có thể tránh đi phong mang thúng chi lý lạc trước đây lý lạc chỉ là hấp thu một đầu màu tím lôi long đã là bỏ ra cái giá không nhỏ nếu như cái này sáu đầu cùng một chỗ Chỉ sợ Lý Lạc cái này cường hãn vô địch tiên long chi thân cũng chịu không được. Cái này Chu Quân thật đúng là hung ác. Phương Hành Vân nhìn thấy một màn này, âm thầm lắc đầu, ai cũng không nghĩ tới Chu Quân còn có ngón này, lại có thể giấu giếm được màu tím lôi long khóa chặt, ngược lại đem nó giận hướng Lý Lạc. Thế cục hôm nay, cực kỳ hung hiểm, Lý Lạc muốn tránh thoát lục long bế giết, vậy cũng chỉ có thể rời khỏi đỉnh núi khu vực, nhưng hắn nơi này một khi lui, Chu Quân thế tất sẽ đoạt trước một bước tiến vào kính đàn, xuất lĩnh đội ngũ lấy được thủ thông cơ duyên. Cho nên lúc này Lý Lạc không thể nghi ngờ là lâm vào tiến thối lưỡng nan thế cục. Ma Lã Thanh Nhi Lý Hồng Dữ các nàng thấy thế, gương mặt xinh đẹp cũng là khẽ biến, người trước không nhịn được tiến lên một bước, sang bóng giữa mi tâm có một loại kinh khủng hàn khí đang lưu tụ, không cần phải lo lắng, giao cho ta. Bất quá lúc này Lý Lạc thanh âm từ giữa không trung truyền đến, hắn ngăn trở lã Thanh Nhi xuất thủ, đồng thời trong đồng tử của hắn phản chiếu lấy sáu đầu dương nhanh một bước, phóng thích ra huy năng kinh khủng màu tím loáng ảnh. Chu quân Chiêu này đích thật là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, xem ra những này cổ học phủ bên trong đỉnh tiêm đạo sư đều không phải là cái gì đèn đã cạn dầu, nhưng cũng may Lý Lạc dám đến lôi chỉ phong cũng là có một phần của hắn cậy vào trước mắt cái này sáu đầu màu tím lôi long thật sự là hắn không chịu nổi nếu như cưỡng ép hấp thu như vậy hắn cố này thiên lòng chi thân đều sẽ bị nổ nát vụn dù sao trong đó ẩn chứa năng lượng lôi đỉnh quá mức của bạo lý lạc biến thành thiên long vào lúc này đột nhiên mở ra miệng rồng sau một khắc chỉ gặp một đạo lôi quang mãnh liệt bắn mà ra lơ lửng ở tại hướng trên đỉnh đầu đúng là biến thành long tượng lôi đao một thanh ẩn chứa lôi thuộc tính tượng phẩm phong hầu bảo cụ ngươi cho rằng bằng này chống đỡ được sáu đầu màu tím lôi long khi đó các chú ý lý lạc cử động chu quân thế thế lập tức cười lạnh tự nói Hắn lao đầu, không tiếp tục để ý lý lạng, mà là trực tiếp đem tốc độ thi triển đến cực hạn, đối với đỉnh núi màu trắng bút đi. Ở sau lưng nó, trong đội ngũ những người khác cũng là đuổi theo sát. Nhưng mà lúc này, sáu đầu màu tím lôi long đã lôi cuốn lấy ba động hủy diệt, hung hăng chút xuống trên long tượng lôi đao, thân đao kia lập tức rung động dữ dội đứng lên, ẩn ẩn có chút không thể thừa nhận dấu hiệu. Bất quá vào thời khắc này, trên thân đao kia, đột nhiên có từng đạo đường vân màu bạc nổi lên, những đường vân kia xoắn lẫn, nhanh chóng tạo thành một góc thiên lôi trúc biến thành lối ngẩn. Lúc trước Lý Kinh Chập vẫn là lúc, đem nó trong tay Chu vương trượng ủy đi ra một gốc Thiên Lôi Trúc mà Đạm Đài Lam đem nó dung nhập Lý Lạc Long Tượng Đao, vừa rồi đem nó tiến giai thành đỉnh tiêm thượng phẩm Phong Hầu Bạo Cụ. Mà lại, tại thân đao chỗ sâu, có dấu phần này có thể sưng vương cấp tài liệu Thiên Lôi Trúc là gấn, một khi chân chính đem nó tôi động, sẽ cực lớn tăng cường lòng tượng lôi đao lực lượng. Chỉ bất quá cho đến tận này, Lý Lạc hay là lần đầu đem nó hiển lộ. Mà theo trên thân đao Thiên Lôi Trúc ngấn hiển hiện lúc, chỉ thấy cái kia nguyên bản cường bạo tàn phá bừa bãi màu tím lôi long, đột nhiên thân thể cao lớn tựa như là nhận lấy một loại nào đó không thể kháng cự hấp lực sau đó thân thể của bọn nó bắt đầu bằng tốc độ kinh người bỡ tan màu tím lôi tương mãnh liệt mà ra cuối cùng đều bị long tượng lôi đao phía trên thiên lôi trúc ngấn hấp thu đang hấp thu như vậy bàng bạc mà tinh tuân năng lượng lôi đỉnh về sau đạo này thiên lôi trúc ngấn lập tức trở nên càng thêm sinh động như thật thậm chí liền cánh lá đều là trở nên tràn đầy rạn rào sinh cơ mà trốn ở hậu phương lý lạc thì là lông tóc không tổn thao gì một màn này rơi vào đông đảo đội ngũ trong mắt lập tức dẫn phát vô số kinh hô hãi nhiên âm thanh ai cũng không nghĩ tới cái này sáu đầu khủng bố như thế màu tím lôi long vậy mà không có đối với lý lạc tạo thành bất kỳ tổn thương liền bị hắn chối chống, cự xuống dưới. Nhưng Lý Lạc lại không thời gian để ý tới những này tiếng kinh hô, bởi vì theo những cái kêu bảng bạc khổng lồ năng lượng lôi đình bị thiên lôi trúc ngấn hấp thu, những lôi đình này năng lượng bên trong ẩn chứa của bạo cũng là bị đều trung hòa. Thế là Lý Lạc mở ra miệng đồng, đột nhiên khẽ hấp. Oanh! Cái kia thiên lôi trúc ngấn bên trong, lúc trước hấp thu bảng bạc năng lượng lôi đình giống như thủy triều tu ra, đều chui vào đến trong miệng đồng. Ầm hầm! Lý Lạc biến thành thiên long chi thân bên trong, truyền ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, hắn thân hình khủng lồ kia vào lúc này kịch liệt rung động, trên vậy rồng có lôi đình nhảy lên lần này tại nuốt vào khủng bố như thế năng lượng lôi đình bề sau trước đây loại kia thống khổ cũng không có lại xuất hiện tương phản tê tê dại dại cảm giác chảy xuôi tại lý lạc thể nội hắn thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng tại những lôi đình này năng lượng kích thích xuống trong cơ thể hắn thiên long huyết mạch cũng là sôi trào lên ở tại một cái khác long đồng chỗ sâu đông đảo tiên long triển ngấn không ngừng nhích lên sau đó nhanh chóng dung hợp một viên hoàn toàn mới mà hoàn chỉnh tiên long triển từ từ thành hình giống chân trời truyền đến đinh thai nhức quốc tiếng long nầm chỉ gặp lý lạc cái kia dài đến hơn một ngàn tiên long chi thân Vào lúc này lại lần nữa tăng gọn, ngắn ngủi mấy tức, chính là biến thành hơn 2000 trượng quái vật khổng lồ. Mai thứ 2 Thiên Long chuyện xong rồi. Lý Lạc tu luyện Long huyết tố cổ thuật cũng là vào lúc này, bước vào xong chuyện cảnh giới. Một cố càng thiên cổ, cổ lão mà hung hãn long uy, chậm rãi phát ra, dẫn tới hư không đều là đang vì đó băng liệt. Hậu phương rất nhiều đội ngũ, đều là độc dung, bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng, lúc này Lý Lạc biến thành Thiên Long, tựa hồ so một lát trước đó, trở nên cường hãn hơn. Ma Chu Quân đồng dạng cũng đã nhận ra Hầu Vương Lý Lạc biến hóa. Lúc này sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ âm trầm hắn không nghĩ tới, lý lạc lại có thể mượn nhờ cái kia lôi đao huyền diệu hóa giải mất 6 đầu màu tím lôi long lần trước cuồng bạo năng lượng lôi đỉnh, đồng thời đem nó biến hóa để cho bản thân sử dụng, tăng lên chính mình hôm nay long chi thần cường độ. hiện nhiên, lý lạc từ vừa mới bắt đầu, liền có phần này mưu đồ. mà chu quân lúc trước đem mặt khác 3 đầu màu tím lôi long cũng cho đưa đi lên, ngược lại là làm cho lý lạc thuận lợi hơn hoàn thành lần này thay biến. chu quân, đa tạ quà tặng của ngươi, không đến mà không hướng phi lễ vậy. những lôi đỉnh này năng lượng còn thừa lại một chút, ta cũng trả lại ngươi một phần lễ đi. lúc này, hóa thành tiên long lý lạc trong nhột đồng. Chuyển ra thanh âm biết thay nhất có. Chỉ gặp cái kia che kín răng nhọn miệng rồng đầu tiên là một tấm, trực tiếp là đem long tượng lôi đao hút vào trong đó, bụng rồng bên trong chuyển ra kịch liệt ánh minh, sau đó chợt phun một cái. Ngay một sát na này, lôi chỉ phong trên không tràn ngập lôi vân, đều trong lúc đó bị đánh tan. Một đạo ngàn trượng khổng lồ lôi đỉnh màu tím đao quang phá vỡ thiết hùng, chém vỡ hết hãy, trực tiếp xuất hiện tại chu quân trên không, ngang nhiên chém xuống. Lý Lạc Trỗ phun ra ngoài đạo lôi đỉnh màu tím này la quang, uy thế mạnh đến mức khủng bố, bởi vì cái này không chỉ có là lực lượng của hắn đang tôi độ. Đồng thời trong đó còn bảo tồn lấy lúc trước màu tím lôi long còn sót lại lực lượng, cho nên một đao này chạm xuống, liền ngay cả cái kia Chu Quân đều là cảm nhận được một cú cực kỳ nguy hiểm kỳ tức. Thế là hắn không còn dám hướng kính đàn phóng đi, chỉ có thể quát to một tiếng, trong tay Tam Xoa Kích huy động, đỉnh đầu tám tòa phong hầu đài vào lúc này bộc phát ra cực hạn tiếng sấm. Phong hầu giới vực, lôi sát. Chu Quân Tam Xoa Kích bu xuống, chỉ thấy có phong hầu giới vực triển hai, đồng thời ở tại dưới kích tạo thành một loại cực kỳ cường an giới vực lực lượng, tại dưới nguồn lực lượng này, trong cơ thể hắn lôi đỉnh tướng lực bị điên cuồng áp xúc, tiếp theo tản ra ba đạo cơ bố. Tam xoa kích lên tiếp, cùng lôi đỉnh màu tím tia đao quang chạm vào nhau. Ba anh chạm chốc lát, trướng mắt chói mắt lôi quang, trực tiếp là đem lôi chỉ phong trên không lôi vân đều xé nát, quang mang kia máy liệt, thậm chí ngay cả mắt khắc vài tòa chỉ trên đỉnh kịch chiến tuần giả đều là không nhịn được xa xa ném mắt mà tới. ầm ầm, lôi quang cọ rửa thiên địa, đương theo lấy cuồn cuộn lôi ầm quét sạch. Lôi chỉ phong bên trên, tất cả mọi người là chịu đựng thai mắt đâm nói, nhìn qua đỉnh núi vị trí cái tia đỉnh phong ba chạm. Ba tại lôi quang dần dần tiêu tán lúc, bọn hắn nhìn thấy một bóng người như như đạn pháo bay ngược mà ra. Cuối cùng ngầm vang nện vào đấy khắp núi đồi lôi thụ bên trong, đem đại địa cày ra một đạo dài mấy ngàn trượng cháy đen vết tích. Là ai? Tương đạo ánh mắt kinh hãi, nhìn về phía giữa không trung, chỉ thấy nơi đó một đạo khổng lồ long ảnh đang nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một tên thân thể thẳng tắp, cho tóc trắng thanh niên tuấn lãng. Tay hắn nắm nhảy lên lôi quang phong cách cổ xưa trừ não, ánh mắt bệ nệ mà lăng lệ. Đồng thời, hắn gái kia cười sang sảng âm thanh, ẩn chứa một tia làm cho người kinh hãi cảm giác gắt gắt. Tại tiếng hoanh minh này không ngừng lôi chỉ phong đỉnh núi, chậm chậm truyền ra. Chu quân, phần của ta hòa lễ, còn đưa thế? Chương 1499, Quan Minh Điện Trương 1499, Quan Minh Điện Lý Lạc cười sang sảng âm thanh. Tại cái này tràn đầy lôi đình anh minh lôi chỉ phong đỉnh núi khu vực băng lên, dẫn tới hậu phương đông đảo cường giả đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Bọn hắn nhìn qua nơi xa trong núi, dài đến hơn ngàn trượng cháy đen ngấn sâu, đặc biệt là tại cái kia ngấn sâu cuối cùng, là một đạo lộ ra cực kỳ thân ảnh chất vật. Đó là Chu Quân. Lúc trước cái kia kinh thiên động địa giống như đụng nhau bên trong, cuối cùng lại là thực lực đạt tới thượng bát phẩm Chu Quân bị Lý Lạc ép vào hạ phong đây là cỡ nào làm cho người cảm thấy kinh dị chiến tích a? Tương đạo tràn đầy rung động cùng phức tạp ánh mắt nhìn qua giữa không trung kia, cầm trong tay phong cách cổ xưa trực đao mà đứng thanh niên, hắn thân thể thẳng tắp, cho dù khoe miệng ngậm lấy mỉm cười, nhưng lại vẫn như cũ là có một cố bệ nễ, lang lệ bá khí hoành ép toàn trường. Phương Hành Vân nhìn qua trật vật chu quân, lại là không nhịn được có chút cười trên nỗi đau của người khác, ngay cả vị này đều trong tay Lý Lạc bị thì lớn, vậy hắn bại bởi Lý Lạc trật kia, chẳng phải là liền càng lộ ra có hàm kim lượng? Tại cái kia đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, trái đen mướn sâu cuối trong xương khói, chu quân thân ảnh có chút lay động đứng lên, hắn phun ra một búng máu, bọt máu rơi xuống đất, chính là có lôi quang màu tím bốc phát, đem mặt đất hóa thành một mảnh cháy đen, chu quân ánh mắt vào lúc này lộ ra cực kỳ âm trầm cùng phẫn nộ, hắn cũng không nghĩ tới, lý lạc một kích này sẽ như thế lăng lệ cùng đáng sợ, hắn rõ ràng, vừa rồi lý lạc một kích kia, không chỉ là bản thân chi lực, càng quan trọng hơn là, lý lạc còn xảo diệu mượn những cái kia màu tím lôi long lực lượng, đồng thời hắn cũng đánh giá thấp những cái kia màu tím lôi long lực lượng ở trong tay lý lạc chỗ bạo phát đi ra lực sát thương. Lý Lạc, ngươi rất tốt. Chu Quân thanh âm âm trầm tại lôi chỉ phong đỉnh núi khu vực băng lên. Quá khen. Lý Lạc cười cười, ánh mắt của hắn đánh giá mặc dù thân hình chật vật, nhưng tự thân tướng lực vẫn không có lộ ra hỗn loạn Chu Quân, ngược lại là hơi có chút thiên bối. Điều này nói rõ Chu Quân mặc dù bị thương, nhưng cũng không có nghiêm trọng đến ảnh hưởng nó chiến lực tình trạng. Nếu không Lý Lạc không để ý bắt lấy cơ hội này, trước tiên ở nơi này đem nó triệt để đào thải. Đáng tiếc, Chu Quân cũng không hổ là huyền linh cổ học phủ lần này tại thiên tính thấp trong thí luyện người dẫn đầu, nó nội tình hùng hậu cũng không có cho Lý Lạc cơ hội này. Mà màu tím lôi long lực lượng lúc này đã bị tiêu hao hầu như không còn lý lạc nếu là còn muốn sẽ cùng chu quân tranh phong liền phải dốc hết tất cả át chủ bài cùng đến một trận chân chính đại chiến nhưng dưới mắt thế cục hiển nhiên không thích hợp hắn làm như thế lấy được lôi chỉ phong thủ thông cơ duyên mới là việc cấp bách về phần cái này chu quân đằng sau chắc chắn sẽ có cơ hội thu thập chu quân cái này thủ thông cơ duyên ta chưa hết thu nhận mặt khác lần nữa đa tạ ngươi lúc trước quà tặng lý lạc cười nhạt một tiếng sau đó thân ảnh nhất chuyển chính là dẫn đầu đối với đỉnh núi kính đan bắn mệnh tới. Lã Thanh Nhi, Lý Hồng Diễu bọn người thì là nhanh chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, Lý Hồng Diễu vẫn không quên ngưng luyện ra một viên xích hồng kim phủ đánh vào Lý Lạc Thể Nội vì đó khôi phủ. Chu Quân nhìn qua bọn hắn thẳng đến kính thân võ ảnh, song trưởng nắm chặt đến cách rung động, nhưng cuối cùng hắn vẫn là chỉ có thể không cam lòng buông lỏng bàn tay. Bởi vì lúc này nó Thể Nội tàn phá bừa bãi lôi đỉnh màu tím năng lượng, ngay tại không ngừng phá hư, hắn cần một chút thời gian đến đem nó áp chế. Mà thời gian này, không thể nghi ngờ sẽ làm cho hắn mất đi tranh đoạt thủ thông cơ duyên cơ hội. Mà Chu Quân xuất lĩnh trong chi đội ngũ kia những cường giả khác thế thế, cũng chỉ có thể thất vọng thở dài một hơi, không có Chu Quân thủ lĩnh, bọn hắn căn bản không dám đi đối mặt Lý Lạc Phong mang. Hậu Phương Đông đảo cường giả thế thế, cũng liền minh bạch, lôi chỉ Phong đạo này thủ thông cơ duyên, liền xem như triệt để rơi xuống Lý Lạc trong tay. Kết quả này có chút khiến người ngẫm ý, dù sao Lý Lạc lần này, mặc dù đột phá đến vô song tám phẩm, nhưng này Chu Quân, thế nhưng là thượng bắt phẩm phong hầu cường giả a đẳng cấp này, liền xem như đặt ở những thiên vương mạch kia trong thế lực, đều tuyệt đối xem như nhất lưu cấp độ. Kết quả, lại là ở trong tay Lý Lạc căn quả đắng. Tuy nói lần này đụng nhau kết quả có rất nhiều nhân tố, nhưng có đôi khi kết quả thắng qua hết thảy tranh luận. Cho nên bọn hắn minh bạch, cái này tiên kính tháp thí luyện sau khi kết thúc, Lý Lạc danh tự, e là cho dù là tại cái này lớn thần châu bên trong, đều sẽ có chút nổi tiếng. Tại mọi người cảm thán ở giữa, Lý Lạc thân ảnh đã xuất hiện ở đỉnh núi tòa kia kính đàn bên ngoài. Kính đàn ước trưởng cao hơn 10 triệu lớn, toàn thân tựa như kính thạch tạo thành, tỏa ra thiên địa vật vật. Kính đàn có từng đạo bậc thang, không ngừng ngưỡng lên, mà tại nơi cuối cùng là một mặt hơn một trường tả hữu, như thủy tinh giống như tấm gương. Lý Lạc dọc theo bậc thang mà lên sau đó trở về trước gương thủy tinh, lúc này hắn vừa rồi phát hiện mặt kính kia tựa như nước gần sóng, không ngừng nộn nhạo gần sóng. đây chính là nơi cơ duyên. lý lạc có chút hiếu kỳ, giống như đưa tay vươn vào trong đó, liền có thể thu hoạch được thủ thông cơ duyên. si thiền đạo sư tại sau lưng nói ra, lý lạc gật gật đầu, sau đó cũng không có khách khí, trực tiếp là ánh mắt suốt ruột vươn tay, sờ về phía mặt kính, mà xúc cảm liền giống như vươn vào trong nước đồng dạng, sau đó từ từ chui vào đến trong đó. trong con mắt của hắn có chút chờ mong hiển hiện, cái này lôi chỉ phong thủ thông cơ duyên sẽ là cái gì? Quang Chỉ Phong, mà khi Lý Lạc bên kia đã bắt đầu tại móc lấy thủ thông cơ duyên lúc, tại cái này Quang Chỉ Phong chỗ đỉnh núi, lại là có hai đạo nhân ảnh dừng bước tại kính đàn trước đó. Khương Thanh Nga. đệ Ngũ Minh Nguyên, tại nơi xa kia hậu phương, đi vào Quang Chỉ Phong những cường giả khác đều là chú bước, bởi vì bọn hắn minh bạch, có hai người này ở chỗ này, thủ thông cơ duyên những người khác căn bản không có tư cách đoạn. Ánh mắt của bọn hắn nhìn qua Khương Thanh Nga đạo kia thân ảnh tuyệt mỹ, dáng người của nàng lạ như vậy hòa mỹ, vừa người chiến thứ nhất màu trắng bao vây lấy linh lung tinh tế đường vòng, trực tiếp mảnh khành hai chân, hiện lộ lấy đoạn người tâm phách chiều dài đặc biệt là cố kia thần thánh tịnh triệt khí chất chỉ là nhìn xem liền khiến người không nhịn được sinh ra một loại cảm giác tự ti mà cảm bị lực như vậy đừng nói là bọn hắn liền xem như cái kia có lấy đông đảo lịch duyệt đệ ngũ minh viên trong mắt đều là lộ ra không còn che giấu thưởng thức chỉ có bọn hắn những này tinh thông quang minh tướng lực người mới có thể cảm giác được rõ ràng cương thanh nga phát tán đi ra loại kia mị lực cùng hấp dẫn thanh nga đạo sư cuối cùng là có cơ hội cùng ngươi giao thủ đệ ngũ minh viên trầm rãi nói ra cương thanh nga cũng không có nhìn về phía hắn màu vàng tươi sáng con người đầu tiên là nhìn thoáng qua nơi xa bị lôi đỉnh bẩn quanh lôi chỉ phòng. Sau đó lại chuyển hướng phía trước kính ăn, Bình Thần nói, muốn làm sao tranh. Đệ Ngũ Minh Nguyên trầm mặt mấy tức, nói, mặc dù rất muốn cùng Thanh Nga đạo sư chân chính động thủ một lần, nhưng dưới mắt nơi này chỉ là tầm thứ 31, tựa hồ cũng không cần thiết đem thủ đoạn đều bạo lộ ra. Khương Thanh Nga không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe. Cho nên ta có một cái tỉ thí đề nghị, không biết Thanh Nga đạo sư có hứng thú hay không. Đệ Ngũ Minh Nguyên mỉm cười, nói, Khương Thanh Nga tích chữ như vàng, tiếng nói tình triệt, mà mỗi khi nghe thấy Khương Thanh Nga tiếng nói lúc đệ ngũ minh viên hai mắt liền sẽ không để lại dấu vết hơi khép một chút, bởi vì hắn cảm thấy nghe thấy như vậy trong bất thanh âm, thật là một loại hưởng thụ. đáng tiếc khương thanh nga căn bản không muốn nhiều lời một chữ. đệ ngũ minh viên xuề bàn tay ra, chỉ thấy có quang minh ở tại trong tay hiện lên, đúng là biến thành một bộ chạy xuôi khí tức thần thánh nặng nghề thư điện. tại thư điện kia phía trên, chạy xuôi một loại quang minh bản nguyên ba động. liền ngay cả khương thanh nga đều là có chút kinh ngạc đem ánh mắt bắn ra mà tới. nhìn thấy khương thanh nga ánh mắt, đệ ngũ minh viên cười giải thích nói, đây là quang minh điển chính là lao sư của ta lấy quang minh lực lượng bản nguyên chỗ diễn hóa, đương nhiên. Đây chỉ là một bộ phục chế phẩm, lão sư đưa nó ban cho ta khiến cho ta lấy tự thân chỉ tâm, ngày ngày cảm ngộ, thủ nó hung đúc. Quang minh điển có bảy trang, cần lấy quang minh tâm đọc qua, mà càng là đối quang minh cảm ngộ sâu người, đọc qua số trang cũng liền càng nhiều, ta đến nay chỉ có thể đọc qua năm gói. Nếu như Thanh Nga đạo sư có thể đọc qua đến trang thứ 6, như vậy lần này quang chỉ phong thủ thông cơ duyên, ta liền không còn tranh đoạt như thế nào. Thương Thanh Nga con mắt màu vàng nóng nhìn chăm chú lên cái kia chạy xuôi quang minh lực lượng bản nguyên quang minh điển, đáy mắt ngược lại là có một vòng hứng thú nổi lên, bởi vì nàng cảm thấy đệ Ngũ Minh Huyền đề nghị này Thật có ý tứ, lấy quang minh tâm đến đọc qua a." Khương Thanh Nga khẽ bước cảm, nói, "Có thể." Nàng rũa ra tinh tế bàn tay, tố thủ kia tựa như bạch ngọc, lưu chuyển lên thần thánh huỳnh quang, phản phất là tinh điêu tế chắc mà thành bạch ngọc pho tượng, tản ra một loại hòa mỹ. Đệ ngũ Minh huyên mỉm cười gật đầu, bàn tay vừa nhấc, cái kia chạy xuôi khí tức thần thánh quang minh điện chính là chầm chậm bay ra, cuối cùng rơi vào Khương Thanh Nga trong tay. Chư 1500, luận quang minh chương 1500, luận quang minh quang minh điện rơi ở trong tay Khương Thanh Nga, nàng cảm thụ được ẩn chứa trong đó cái kia một tia nặng nề, mênh mông quang minh bản nguyên khí tức trong đôi mắt cũng là nổi lên một tia ba động. Vật này, xuất từ học phủ Liên Minh vị tia thực lực đạt tới Tam Quan Vương đỉnh phong Quang Minh Vương, Tể Hoàng. Đối với vị này tên Vương cấp từ giả, Thương Thanh Nga kỳ thật từ nàng vị tia tại thánh Quang Cổ Học phủ đảm nhiệm Tam viện trưởng lao sư trong miệng nghe qua rất nhiều lần. Dù sao tại tứ đại cổ học phủ bên trong, bọn hắn thánh quang cổ học phủ am hiểu nhất nội dưỡng Quang Minh tướng, nhưng làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, nhiệm kỳ này Quang Minh Vương lại là xuất từ thần dương cổ học phủ. Bất quá, liền xem như nhà mình vị kia tính cách có chút cao ngạo lão sư, tại đề cập cái này Quang Minh Vương tể hoàng lúc Trong ngôn ngữ cũng là có mấy phần khâm phục chi ý nàng nói, trong thiên địa này, lấy quang minh chi đạo, tiến vào vương cấp tồn tại mặc dù không coi là nhiều, nhưng cũng không hề ít, có thể nhìn chung trong trăm ngàn năm này, chỉ có cái này tề hoàng, đi tới tam quan vương định phong. Thậm chí, học phụ liên minh bên trong có thiên vương cự đầu nói, tề hoàng có lẽ sẽ trở thành đời tiếp theo quang minh thiên vương. Cái gọi là quang minh thiên vương, chính là tại quang minh chi đạo đi đến cực hạn tồn tại, mà cường giả như vậy, cho dù tại cái này từ từ trong thời gian trường hạ, đều là chân chính vượng lân rác nếu là thập đại thần châu thật sự có thể sinh ra một tôn quang minh thiên vương, nghĩ đến liền xem như cái kia dị loại thế giới đều sẽ đối với cái này sinh ra không ít kiên kỵ. dù sao ở quá khứ trong lịch sử, mỗi khi quang minh thiên vương lúc xuất hiện đều sẽ làm cho dị loại thế giới cái kia chúng bực chi chủ bọn họ bỏ ra cực nặng đại giới. cũng chính vì vậy, vị này quang minh vương tề hoàng ở trong học phủ liên minh địa vị siêu phàm, liền xem như học phủ liên minh mấy vị tia thiên vương cự đầu đều ở luận đem nó coi là ngang nhau tồn tại mà đối đãi. cương thanh nga trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ, sau đó lại là bị nàng nhanh chóng theo diện xuống đi. Nàng nhìn xem trong tay Phảng phất không ngừng chạy lấy thánh quang nặng nề điện tịch, đồng thời rũa ra mảnh khảnh ngón tay, bắt đầu đem nó lật qua lật lại. Đang chuyển động quang minh điện một sát na kia, thương thanh nga nơi trái tim trung tâm, có đống đậm mà tinh khiết quang minh hiện lên mà ra, nó trong phương viên ngàn trượng, Phảng phất là bị thánh quang bao phủ. Mảnh khu vực này năng lượng tiên địa, đều vào lúc này bị từ từ tinh hóa. Mà cái kia một đôi tươi sáng trong mắt màu và nóng, trở nên thân thúy, có một loại như thần linh giống như hư hững. Ngón tay nàng lật qua lật lại, liền đem cái kia quang minh điện tờ thứ nhất chố lật ra, lập tức có vô số như ánh nến giống như quang minh chợt trần mà ra phảng phất là hóa thành ngôi sao đầy trời, mà cái này đầy trời quang minh tinh thần, càng đem Khương thanh nga tôn lên như thần nữ giống như thánh kết. cái kia nhìn như khinh bạc trang sách, nếu là đổi lại thể nội không có tinh thuần quang minh tướng lực cường giả, coi như hắn là thượng bất phẩm, chỉ sợ đều không thể đem một trang này lật qua lật lại. bởi vì cái này mỗi một trang lật qua lật lại, đều cần tự thân đối quang minh cẩn ngộ. hảo hảo, tính đàn trước đó, tiên tính im mắng, chỉ có Khương thanh nga ngón tay lật qua lật lại quang minh điện rất nhỏ âm thanh thanh thủy. một tờ, hai trang, ba trang, cương thanh nga ngón tay chưa từng xuất hiện một lát dừng lại. Cơ hội là không trở ngại chút nào lật đến trang thứ 5, mà lúc này, chỉ thấy Quang Minh Điện bên trong, đột nhiên hiện ra cực kỳ chói mắt thánh diễm, cái này thánh diễm bao trùm tứ điện, đồng thời có một loại thuần khiết thần thánh đến cực hạn khí tức hiện hiện. Theo cố khí tức này xuất hiện, trên quang chỉ phong này cực kỳ bàng bạc cùng mêng ngông quang minh năng lượng, lại phản phất là nhận lấy một loại nào đó dẫn động của mình, nhao nhao gào thét mà đến, sau đó vần quanh ở ngoài Quang Minh Điện, tạo thành một đạo to lớn quang minh chi hoàn. Đệ ngũ minh nên đối với một màn này rất quen thuộc, bởi vì mỗi khi hắn muốn lật ra Quang Minh Điện trang thứ 6 lúc, đều sẽ bị đạo quang minh này chi hoàn ngăn cản đạo quang minh kia chi hoàn có một loại không cách nào hình dung chi nặng nề bởi vì đó là một kia chân chính quang minh lực lượng bản nguyên biến thành chỉ có tự thân đối quang minh có cực sâu cảm ngộ mới có thể đem nó dung chuyển đệ ngũ minh nguyên bị ngăn cản ở chỗ này nhiều năm từ đầu đến cuối không cách nào lật ra trang thứ 6. cho nên hắn muốn nhìn một chút thương thanh nga có thể hay không làm đến tại hắn nhìn soi mói, thương thanh nga cũng không có bởi vì cái kia quang minh chi hoàn mà có chỗ động dung nó sáng bóng chỗ mi tâm có thần bí huyền diệu quang minh văn đường hiện hiện cuối cùng ngưng tụ thành một vòng thần thánh vong sáng đó là tố cổ tướng văn cùng lúc đó, cái kia từ Khương Thanh Nga thể nội phát ra quang minh tướng lực, cũng là trở nên càng tịch liệt. như vậy tinh khiết quang minh tướng lực, ngay cả đệ ngũ minh huyền đều là sinh ra một kia tạm nhiên cảm giác. hoa, Khương Thanh Nga ngón tay xẹt qua, đem cái kia quang minh điện trang thứ sáu nhẹ nhàng lật lên, nhỏ xíu âm thanh thanh thúy, tại đỉnh núi nhẹ nhàng văng lên, dẫn tới đầy trời quang minh năng lượng trở nên càng lóa mắt, phảng phất là vô số quang minh tinh linh đang vì đó nhảy cẫng reo hò. đệ ngũ minh huyền ngưng ác, chợt trong lòng âm thầm thở dài một hơi, Thương Thanh Na triển quang minh chi đạo thiên tư quá mức tinh diễm, nhưng sau một khắc, hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn nhìn thấy, tại lật ra trang thứ 6 về sau, Thương Thanh nga ngón tay cũng không từ Quang Minh điện bên trên rời, ngược lại đối với cái tiêm một trang cuối cùng là đi. Hắn nhưng là nhớ kỹ, lúc trước lão sư từng nói qua chờ hắn có thể lật ra Quang Minh điện trang thứ 7 lúc, hắn liền có sung kích vương cấp tư cách. Thế nhưng là, qua nhiều năm như thế, hắn nhưng thủy Trung dừng lại tại trang thứ 5, ngay cả trang thứ 6 đều không thể lật ra, càng không nói đến trang thứ 7. Mà dưới mắt, Thương Thanh nga lại muốn trực tiếp lật ra trang thứ 7. Đệ Ngũ Minh nguyên sắc mặt kịch liệt biến ảo, muốn ngăn cản, nhưng lại ngừng lại. Cuối cùng cương thanh nga tựa như ngón tay như bạch ngọc chạm tới trang thứ bảy một cái chớp mắt này thiên địa phàm phất là lâm vào một loại ngưng trệ mà một đạo xa xôi mà phiêu miểu thanh âm như có như không từ trong quang minh điện truyền ra như thế nào quang minh đệ ngũ minh nguyên chấn động trong lòng nguyên lai cái này trang thứ bảy là một đạo vấn tâm hỏi là chính mình nội tâm chỗ sâu nhất đối quang minh nhận biết cùng cảm ngộ phần này nhận biết cũng không dám nói bậy bởi vì một khi đem nó là cấn trong lòng chính là không thể sửa đổi đây là chi hành hợp nhất mà tương lai tự thân không cách nào dựa theo phần này nhận biết chân chính đi xuống hoặc là tự thân sinh ra dao động như vậy cảnh giới của hắn cả đời đều không thể bước vào vương cảnh bộ này quang minh điện bản thân cũng không có quá lớn uy lực thậm chí còn có chút lải lải nhưng là một loại rèn tâm chi bảo đệ ngũ minh huyền chăm chú nhìn trầm trầm Khương thanh nga hắn muốn biết Khương thanh nga sẽ đáp lại ra sao Khương thanh nga nghe thấy được âm thanh kia nàng trong con mắt màu vàng long có sáng bóng lưu động thấy quang tại trắng nón trên da thịt du tẩu làm cho nàng lúc này có một loại làm cho người không dám khinh nhẫn cảm giác thiên liên thần thánh nàng trầm mặc mấy tức môi đỏ hé mở mà đệ ngũ minh huyền đồng tử Thì là vào lúc này thời gian dần trôi qua trường lớn, trong đó nổi lên kinh đảo Hải Lãng, đồng thời Khương Thanh Nga cái kia bình tĩnh tiếng nói, như sấm rền ở tại trong hai, nao hải, nội tâm chấn động văn minh. Như thế nào Quang Minh? Quang Minh tức ta. Ta tức Quang Minh. Giờ khắc này, Khương Thanh Nga sau lưng, thần thánh Quang Minh hiện lên, tựa như là biến thành một tòa rộng lớn Quang Minh thần điện. Trong điện có thần linh.